Cùng ngươi nói thiết một vò đầu cười nói, như vậy thật sự là là thấy thế nào, như thế nào hàm hậu. Nhưng là, hắn nói ra nói, lại là làm bạch ngọc đường đầy đầu hấp tuyến, cảng tình thằng nhãi này lúc trước chính là vì chiếm nàng tiện nghi, lúc này mới vẫn luôn giả ngây giả dại. Nhất nhưng khí chính là, thằng ngãi này cư nhiên còn thoải mái hào phong nói ra, hoàn toàn một bộ không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng linh bộ dáng Xem ra, ngươi này nơi đầu gỗ, Không chỉ là linh trí khôi phục, ngay cả da mặt cũng càng ngày càng dài. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh như lan tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra một cái cực kỳ đáng yêu biểu tình, tức giận nói, nếu ngươi khôi phục linh trí, nên biết ta số tuổi có thể so ngươi còn nhỏ, như thế nào còn yêu tỉ tỉ của ta đâu. Thiết một ngay vậy, trên mặt cái loại này khờ ngốc tự nhiên hóa thành tựa hải thâm tình, hắn từ sau lưng đem Bạch Ngọc Đường chặt chẽ ôm lấy, ở nàng bên thai si ngốc nói, Ta liền kêu tỷ tỷ ngươi, đây là ta ngươi xưng hô, chỉ thuộc về ta xưng hô. Phần 29. Hắn thanh âm, mang theo chân thật đáng tin tuyên cáo, bá đạo mà trầm thấp, tình cảm mãnh liệt mà cuồng dã, cực nóng làm người muốn hòa tan. Tỷ, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, về sau biệt tái ly khai ta. Mắt thấy thiết mục không coi ai ra gì cùng Bạch Ngọc Đường đại tố tâm sự, niết phản thần mấy người đều là nhận đến tương đương vất vả. Khi bọn hắn nhìn đến kia tư một câu so một câu quá mức thời điểm, rốt cuộc là không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn. Hạ Vân Lãng trực tiếp đem bạch ngọc đường từ thiết mục trong lòng ngực kéo ra tới, khinh thân đem hai người ngăn cách, yêu nhã cười lạnh nói, các ngươi hai cái tuy rằng có chút thời điểm không gặp, nhưng cũng bất trí với như vậy tỉ đệ tình thâm đi. Ngọc Nhi, ta vị này lục thúc chính là sẽ ghen ghét. Chính là, ta nói đầu gấu ngật đáp, nguyên lai ta liền cảm thấy ngươi ra mặt siêu hậu. Không nghĩ tới hiện tại chỉ số thông minh cao, ra mặt độ dày càng là rõ ràng gia tăng rồi, ngươi cũng không nhìn xem chính mình kích cỡ, chẳng cái gì nộn à. Âu Dương Hoan Càng là âm dương quay khí, một đôi mê người môi đỏ cơ hồ muốn phiết đến bầu trời. Nghiết phạn thần nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là thanh lãnh đi đến bạch ngọc đường bên người, cầm nàng tay ngọc, chơi nổi lên rút tuổi dưới đáy nổi tuyệt chiêu. Đối mặt Hạ Vân Lãng ba người bất mãn với khiêu khích, Thiết Mộc tự nhiên là mảy may không lùi, trên người chợt dâng lên một cổ trùng tiêu khí phách, hư lệnh nói, ta ở cùng tỷ tỷ thân thiết, còn không tới phiên các ngươi nhiều chuyện. kia cũng không phải là từ ngươi quyết định. Nghiết phạn thần thanh lãnh nói. Vì thế, bốn người khí thế lấy rời non lấp biển chi thế chợt rằng có ở bên nhau. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, nhưng thật ra tương đương bình tĩnh, rốt cuộc trước kia đã xem thói quen. Lại nói tiếp, bốn người này tự phi cơ truy hải lúc sau vẫn là lần đầu tiên tụ đánh giá, không nghĩ tới vẫn là như vậy, cơ tình bắn ra bốn phía à? nàng tương đương không phúc hậu nghĩ đến. Kỳ thật, bạch ngọc đường biết, mấy người này bất quá chính là gào to hùng, tưởng ở nàng trước mặt phân một cái ưu khuyết cao thấp mà thôi. ai biết lúc này, e sợ cho thiên hạ không loạn long ngự tranh ngoài dự đoán đứng dậy, đánh vỡ cục diện bế tắc. Ha ha ha, thiết thiếu chủ, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi hảo, ta là long gia gia chủ long ngự tranh. Ta chính là ở bạch tiểu thư trong miệng nghe được không ít về chuyện của ngươi. Long ngự tranh lời này, làm bạch ngọc đường không khỏi mắt trận trắng nhi, liền biết thứ này không có lòng tốt như vậy, hắn lời này rõ ràng mang theo nghĩa khác sao. Nói nữa, chính mình khi nào nói với hắn quá thiết một sự tình, liền tính nói qua, cũng bất quá chính là ẩn ẩn để qua một hai câu, hắn hiện tại lời này, đảo như là chính mình đối hắn không chỗ nào không nói dường như. Thiết một nhìn đến Long ngự tranh, Gió lửa sao băng giống nhau đôi mắt không giấu vết rụt một chút, quanh thân đột nhiên bắn ra một cổ thuộc về hoàng giả khí thế, mà long ngự tranh cũng là thu liễm quanh thân hào phóng, trở nên phóng đãng ngạo nghệ. Không thể không nói, này hai người đứng chung một chỗ, rất có một loại vương thấy vương cảm giác. Ai nói trên thế giới này, chỉ có nữ tính sinh vật thích đua đòi dung mạo khí chất, an mặc diện mạo, ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, nam nhân tại đây phương diện xem càng trọng. Nghiêm khắc lại nói tiếp thiết mục cùng Long Ngự tranh bên ngoài biểu thượng đều thuộc về cuồng gia hùng vĩ hình, một cái là đế vương, một cái là gia chủ, tất cả đều tay cầm quyền to, một cái bá đạo cường thế, một cái phóng đáng phúc hắc, đủ loại tương tự chỗ, làm cho bọn họ vừa thấy lẫn nhau, liền không khỏi âm thầm phân cao thấp, lẫn nhau quan sát. Nhìn nhau một trận lúc sau, thiết mục rốt cuộc vươn tay, khí phách nói, Long gia chủ, tiểu ngưỡng đại danh, ta tưởng ngươi từ tỉ tỉ trong miệng biết được những cái đó. Hẳn là xa xa so ra kém đối ta điều tra nhiều đi. Long ngự tranh hơi hơi sừng sốt, phóng đang nói, ta đây đều là vì bạch tiểu thư làm, còn thỉnh thiết thiếu chủ chớ trách. Chỉ cần ngươi là thiệt tình vì tỷ tỷ, ta tự nhiên không có trách ngươi đạo lý. Thiết mục lạnh lùng cong cong khoẻ môi, liền không ở phản ứng long ngự tranh, mà là đi đến bạch ngọc đường bên người. Tỷ, này mấy cái cùng ta cùng nhau xông ra tới, đều là ta nhất đắc lực bộ hạ, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Thiết mục vây vây tay, làm kia mấy người đứng ở Bạch Ngọc Đường trước mắt, này trong đó, liền bao gồm tên kia áo lục nữ tử. Bạch Ngọc Đường lúc này mới chú ý tới, đi theo thiết mục tiến vào kia mấy chục hào người, hiện giờ thế nhưng chỉ còn lại có sáu người, nghĩ đến những cái đó bị hắn mang đến Diệp Gia Tinh Anh đã tất cả đều táng thân Hoàng Kim Cung. Tỷ, vị này chính là Trung Thúc, tên đầy đủ là Nạp Lan Đức Trung, nói vậy lấy tỷ tỷ bản lĩnh, đã biết ta thân phận. Ta đây liền không nhiều lắm giải thích, Trung Thúc là bảo hoàng một mạch đại trưởng lão, cũng là cho tới nay đối ta nhất chân thành bộ hạ. Thiết mục chỉ vào một vị lão giả nói. Tên kia bị điểm danh lão giả lập tức theo tiếng bước ra khỏi hàng, Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện, Nguyên lai like người này rõ ràng là lúc trước vì thiết mục uy nghiêm mà công nhiên chống đối diệp ra đường chủ diệp huyết vị kia lão giả. Chỉ cần dựa vào này phần hộ chủ giác ngộ. Liên biết vị này tinh thần quắc thức lão giả nhất định là một cái lòng son dạ sắc người. Bạch Ngọc Đường nhất thời đối vị này lão giả hảo cảm tăng nhiều, tưởng tượng đến này đó cùng thiết mục chia lịa nhật tử, đều là trước mắt cái này lão nhân ở giúp đỡ thiết mục, nàng trong lòng liền không khỏi một trận cảm kích. Trung Thúc, Ngài Hảo, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối A Mục chiếu cố, ta là Bạch Ngọc Đường, A Mục tỷ tỷ, ngươi kêu ta tiểu đường thì tốt rồi. Bạch Ngọc Đường cực kỳ nhu huyển cười nói, thậm chí mang theo một loại đối với trưởng bối tôn kính. Vị tiêu lão giả thấy vậy, lập tức không người không lưng, mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Bạch Tiểu Thư, ngài là thiếu chủ đầu quả tim nhi người trên, tự nhiên là chúng ta chủ tử. lão hủ không đảm đương nổi ngài đại lễ, chúng ta nạp lan gia tộc buồn hẳn là chung với thiếu chủ. Hết thể đều là lao nô xuất phát từ buồn phận, về sau Bạch Tiểu Thư có cái gì phân phó cũng có thể giao cho lão nô đi làm. Lao nô nhất định dốc hết sức lực. Không thể không nói, nghe nạp lan nước chung một ngụm một cái Lao nô, bạch ngọc đường có một loại nháy mắt xuyên qua đến phong kiến xã hội cảm giác, chỉ phải bất đắc di cười nói, Trung Thúc, ngươi quá khách khí. Lao nô không dám. Trung Thúc cố chấp vâng theo tôn ti lễ thiết, lùi giữ đến một bên. Thiết một cũng đã sớm hiểu biết Trung Thúc tính tình, cho nên tiếp tục giới thiệu khởi dư lại vài người, mấy người kia đều là rất là tuổi trẻ tiểu bối nhi. Đại bộ phận cùng thiết mục tuổi sắp xỉ, một đám ai hùng bất phạm, khí thế no đủ, rất là bất phạm. Theo lý thuyết, bọn họ tuổi này, đúng là nhiệt huyết phi dương, kiệt ngạo vô lễ thời điểm, nhưng là bọn họ đối với Bạch Ngọc Đường lại là cực kỳ cung kính, thậm chí không dám nhiều xem nàng tuyệt mỹ dung nhan liếc mắt một cái, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đối với thiết mục thật sự là vui lòng phục tùng đến tận xương Thủy. Thiết mục cuối cùng giới thiệu, mới là tên kia một thân áo lục vũ mỹ nữ tử. đây là nạp lan tươi tốt, trung thúc cháu ngoại gái. hắn giải thích rất đơn giản, đơn giản đến gần như lãnh đạm, chính là trung thúc phảng phất không hề sở giác, chỉ có cái kia nạp lan tươi tốt rất là ưu ái nhìn thiết một liếc mắt một cái, sau đó liền uốn gối cấp bạch ngọc đường hành lễ. bạch ngọc đường cảm giác, luôn luôn nhảy bén biến thái, liền tính cái kia nạp lan tươi tốt cung kính túi đầu. Nàng cũng biết nữ tử này nhất định là vẻ mặt ghen ghét không cam lòng. Chẳng lẽ là bởi vì nàng thích thiết mục? Chính là, nàng luôn là cảm thấy nữ tử này đối thiết mục cảm tình cũng không đơn thuần. Quan trọng nhất chính là, thiết mục tựa hồ thực không thích nàng, lại cứ lại bất động thanh sắc đem nàng lưu tại bên người. Này không phải rất kỳ quái sao? Nếu nàng có gì tâm, đại có thể ở vừa mới thuận thế đem nàng trừ bỏ. Chính là thiết mục cũng không có làm như vậy. Chẳng lẽ là vì cố kỵ trung thúc? Bạch Ngọc Đường nhìn thiết mục liếc mắt một cái, để đi một tia nghi vấn. Thiết mục tâm hữu linh tê nhận được cái này ánh mắt nhì, nhìn nạp lan tươi tốt đỉnh đầu, trong mắt vẽ ra một đạo lênh quang. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, nhất thời minh bạch vài phần. Xem ra cái này nạp lan tươi tốt thật là có vấn đề. Đúng lúc này, quảng trường trung gian kia tam phiến đại môn rốt cuộc có động tính. Ba đợt nhân mã bước đi tập tễn, thập phần chật vật lục tục từ kia tam phiến đại môn trung đi ra. Thấy đi ra những người này, bạch ngọc đường đầu góc chung đống nhiên ra một cái tử, đáng thương. Thật thật là đáng thương a. Lại nói tiếp diệp ra nhân mã ở tiến vào hoàng kim cung thời điểm là nhiều nhất, gần trăm người, chính là hiện tại cư nhiên chỉ còn lại có 20 người không đến, hơn nữa này liền thắng liên tiếp hạ này hai ba mươi người có một bộ phận đều là mang thương, cái này con số, có thể nói thẳng thiết. Diệp đồng tuyết đám người ra tới lúc sau, còn không kịp nghỉ ngơi. Lọt vào trong tầm mắt chính là Bạch Ngọc Đường đứng ở một chúng phong hoa tuyệt đại Mỹ Nam Trung Gian, chuyện trò vui vẻ, hào không thích ý. Một màn này, làm vừa mới cực kỳ nguy hiểm diệp đồng tuyết trực tiếp một cổ ác khí đằng lên tới đỉnh đầu. Bạch Ngọc Đường, ngươi cư nhiên dám hố chúng ta, làm ba điều thông đạo cho chúng ta, thế cho nên chúng ta tổn bình hào tướng, kia trong thông đạo trừ bỏ muốn mạng người cơ quan bấy dập ở ngoài, căn bản cái gì đều không có. Diệp Đông tuyết chỉ vào Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, lại là không chút để ý trầm tĩnh cười. Diệp Đại Tiểu Thư, ngươi không bệnh đi, giống như là các ngươi Diệp ra đưa ra muốn độc chiếm ba điều thông đạo, hiện tại cư nhiên trái lại trách ta, thật là chê cười. Muốn ta nói, không phải chê cười, mà là xứng đáng, ai kêu các ngươi Diệp ra lòng tham không đáy. Giờ phút này, Long Ngự Tranh đã sớm mang lên mũ mặt nạ, ồm ồm nói. Lúc này, Diệp huyết lại là chỉ vào thiết mục, khỏe mắt muốn nứt ra, thiết mục thiếu chủ, ngươi bộ hạ liền thừa ít như vậy người, chúng ta diệp ra tinh anh đâu, chúng ta diệp ra những cái đó tinh anh ở nơi nào. Diệp huyết nói, cũng làm diệp đồng tuyết, diệp thiên ân cùng diệp phát tải đám người đều là sửng sốt một chút, vốn là bất thiện sắc mặt, càng là tức giận tung hành. Thiết mục bên người kia đơn bạc bóng người, cơ hồ đâm bị thương diệp ra người đôi mắt. Phần 30 Cái này tổn thất thật sự là quá lớn. Ngay cả Diệp phát tài đều thu liễm tươi cười. Thiếu chủ, ta tưởng ngươi hẳn là cho chúng ta Diệp ra một công đạo. Công đạo. Thiết một khí phách cười lạnh. Ta có cái gì nhưng công đạo. Bọn họ kia không bằng người. Chết ở cơ quan bấy giờ. Thiếu chút nữa làm hại ta cũng đi theo mất mạng. Ta còn tưởng cùng ngươi muốn công đạo. Vì cái gì đem loại phế vật này bài đến ta bên người. Bọn họ là phế vật. kia chính là Diệp ra tinh anh cùng tâm huyết. Trẻ con, ngươi này rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Diệp huyết cơ hồ đã nói không lựa lời. Thiết mục lánh nạo cười, khinh thường nói, liền tính là bọn họ là tình anh lại như thế nào, vận khí không hảo có thể trách không được người, nói không chừng bọn họ liền cùng ngươi cái kia cháu trai giống nhau, đều là như vậy đoản mệnh đâu. Hắn nói làm diệp huyết cơ hồ muốn phun ra một ngụm lao huyết, hắn hung tợn uy hiếp nói, ái tân giác la thiết một, ngươi, ngươi đừng quên nay thiếu chủ vị trí là ai cho ngươi? Thiết Mộc nghe xong lời này, lập tức cười nhạo một tiếng, cặp kia bá tuyệt thiên hạ đôi mắt thật giống như ẩn giấu một đầu hủy thiên diệt địa cự thú. Diệp huyết lao nhân, ngươi tốt nhất chứa quên, ta là như thế nào tới rồi Diệp ra, lại là như thế nào lên làm cái này thiếu chủ? Như thế nào, các ngươi Diệp ra không phải luôn luôn đánh phục hồi đế chế, đồng ái tân giác la giả vi tôn ngụy trang sao? Hiện tại hối hận, tưởng sẽ rách ra mặt, Đem vị trí phải đi về. Thiết Mộc gần như tàn ngược cười lạnh nói, đưa các ngươi hai chữ, mơ tưởng. Ngươi, vô sỉ. Diệp huyết cơ hồ khí bạo tẩu, lập tức muốn nói không lựa lời, chỉ là, hắn nói còn chưa nói xong, đã bị diệp phát tải đánh gãy. Thiếu chủ, ngươi biết đến, huyết lao ca luôn luôn xúc động, hắn nói không thể coi là thật diệp phát tải vị này tựa như cởi mặt Phật đà lao đầu nhi. Lộ ra một bộ ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình, bất quá, thiếu chủ lần này đích sắc quá mức, ngài nếu không nghĩ chúng ta diệp ra người theo bên người, nói thẳng chính là, không cần thiết dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn đi. Thực hiện nhiên, lão nhân này nhìn như khách khí, lại là trực tiếp đem tội danh khâu ở thiết mục trên đầu. Nếu là thiết mục một cái cuồng ngạo thật cấp thừa nhận xuống dưới, như vậy diệp ra sau này liền có một cái quang minh chính đại lật đổ hắn lý do. Không bao giờ dùng hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, liền tính bảo hoàng một mạch, cũng chưa biện pháp nói cái gì đó, rốt cuộc Diệp ra chiếm một cái lý tự. Chỉ là, thiết mục sẽ làm bọn họ thực hiện được sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Thiết mục tuy rằng ngạo nghễ khí phách, nhưng cũng tâm tế như trần, tự nhiên sẽ không thụ người lấy bính. Diệp phát tài, người không cần hướng bản thiếu chủ trên người bắt nước bẩn, ta đã nói rồi, mấy người kia sẽ toi mạ, đều là bởi vì bọn họ phế vẩn. Khi không bằng người, sự thật chính là như vậy, các ngươi tin hay không tùy thích, bản thiếu chủ không cần cùng các ngươi nhiều làm giải thích. Thiết mục một, một câu, đem chính mình liếc cái sạch sẽ, kiêu ngạo khí phách ngự khí làm người không thể nào phản bác, không thể nào nghi ngờ. Rốt cuộc thiết mục, ở trên danh nghĩa vẫn là Diệp ra cùng bảo hoàng một mạch thiếu chủ, không có Diệp chi thu lên tiếng, ai đều lấy hắn không có cách. Diệp phát tài thấy thiết mục cắn chết không bỏ, không có một tia sơ hở. Cũng biết dây dưa đi xuống Sẽ không có nửa phần chỗ tốt Lập tức biểu tình biến đổi Cười ha ha cung kính nói Ha ha, thiếu chủ đều khai kim khẩu Chúng ta đây ha có không tin chi lý Nếu chuyện này cùng thiếu chủ không quan hệ Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nhiều làm truy cứu Chỉ có thể quái những người này mệnh không tốt Chẳng qua Diệp phát tài kêu cười tủm tìm ánh mắt Ở bạch ngọc đường cùng thiết một hai người trên người xoay chuyển Trong mắt ám mang lập lòe Thiếu chủ a Chúng ta diệp ra cùng bạch tiểu thư quan hệ vẫn luôn là địch phi hiếu, điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng, hiện tại ngài nếu là chúng ta thiếu chủ, nhiều ít hẳn là hiểu được cố kỵ một ít mới là, nói nữa, ngài vẫn là đồng tuyết tiểu thư vị hôn phu. Các ngươi là người nào, dựa vào cái gì muốn ta cố kỵ? Hôm nay ta liền minh xác nói cho các ngươi, tỉ tỉ là ta cả đời này quan trọng nhất người, chân du sinh mệnh, viễn siêu hết thảy, về sau, các ngươi muốn động nàng. Liền phải trước qua ta này một quan, đến nỗi ngươi. Thiết Mộc duỗi tay chỉ chỉ diệp đồng tuyết, thập phần khinh thường nói, cùng ta nửa mao tiền quan hệ đều không có, về sau ngươi còn dám lấy vị hôn thê của ta tự cho mình là, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Không thể không nói, Thiết Mộc tuy rằng khôi phục linh trí, nhưng là trong xương cốt bạo lực gớm số chẳng những chưa biến, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng, đối với nữ tử như cũ là không có một chút ít thương hương tiếc ngọc. Kỳ thật! Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, thiết mục như vậy tính tình thực thảo nữ tử thích, đối với thích nữ nhân si tình, chuyên tình, nhu tình, đối với mặt khác nữ tử còn lại là vô tình, quan cũng tuyệt tình. Dù sao Bạch Ngọc Đường nghe thế phiên lời nói, đánh nổi tâm có chút tiểu sàng. Tương phản, Diệp Đồng Tuyết Cơ hồ bị những lời này đánh tròn váng, trên mặt sở hữu cao ngạo đột nhiên biến thành hôi bại tái nhợt, cả người run rẩy, nói không ra lời. Diệp phát tài thấy vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lúc này, Diệp Thiên Ân cũng đứng dậy, cặp kia âm dương nhãn tản ra làm cho người ta sợ hãi lênh quang, trầm giọng chất vừa nói, thiếu chủ, ngài hẳn là biết họa là từ ở miệng mà ra, ngài vừa mới nói như vậy một phen lời nói, là muốn cùng chúng ta Diệp ra trở mặt sao. Các người muốn như vậy lý giải, cũng là có thể. Thiết mục không sao cả cười lạnh nói, dù sao mục đích của hắn đã đạt tới. Bảo Hoàng một mạch chung những cái đó Diệp ra thế lực cũng cơ bản dọn sạch, liền tính trở mặt cũng không có gì, hắn không để bụng. Diệp thiên ân, Diệp phát tài cùng Diệp huyết ngay vậy, đồng thời minh bạch thiết mục thái độ, tiểu tử này căn bản là không sợ trở mặt. Lúc này, bọn họ mới ý thức được Diệp ra tình cảnh. Đích xác, thiết mục bọn họ hiện tại chỉ có 6-7 người, chính là bạch ngọc đường bên này nhi lại là có 13-14 người, còn các đều là hảo thủ không biết nghỉ ngơi bao lâu thời gian, tinh lực dư thừa, Mà bọn họ bên này đâu, chỉ còn lại có hơn 20 người, còn nhiều người bị thương. Dưới loại tình huống này, nếu là thật sự trở mặt, có hại còn không chừng là ai. Quan trọng nhất chính là, bọn họ lần này, chính là hướng về phía Phục Hy cầm tới, không cần thiết vì một ít đã chết người hao phí chiến lược. Tư cập này, Diệp Thiên Ân thu liêm trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, trở nên bình tĩnh không gọn sóng, nhà nói. Thiếu chủ, ngài nói lời này, lão nhân Diệp Thiên Ân nhớ kỹ, chờ đến trở về thời điểm, ta sẽ tự hướng ra chủ bẩm báo, tin tưởng gia chủ đều có định đoạt. Không được. Diệp Thiên Ân nói âm rơi xuống, liền thấy vừa mới mất hồn phách Diệp Đồng Tuyết, cùng ác quỷ thượng thân giống nhau, lạnh dọn quát, ta không đồng ý. Giết nàng, giết nàng. Diệp Thiên Ân đám người cho rằng Diệp Đồng Tuyết trong miệng nàng, chỉ chính là thiết mục, lập tức thấp dọn quát, Đồng Tuyết tiểu thư không cần nói bậy, đó là thiếu chủ, không được vô lễ, chờ về tới buồn ra, gia chủ nhất định sẽ vì ngươi làm chủ. Ai nói ta muốn giết thiếu chủ, ta muốn giết là bạch ngọc đường cái kia tiện nhân. Diệp đông tuyết sắc mặt dữ tợn, hung ác trầm giọng nói, nếu không phải nàng, thiếu chủ như thế nào sẽ như vậy nhục nhã ta, ta là diệp gia đại tiểu thư, hắn không thể như vậy đối ta, thiên bá, huyết bá, tài thuốc, các ngươi phải vì ta làm chủ a. đại tiểu thư. Mắt thấy Diệp Đồng Tuyết không quan tâm, cơ hồ mất không chế, Diệp Thiên Ân không khỏi nâng lên thanh âm, lạnh giọng cảnh cao nói, ngươi đừng quên chúng ta lại đây là vì làm gì, tại như vậy khẩn trương thời điểm, đại tiểu thư ngươi thiết không thể bị tư nhân cảm tình ảnh hưởng, làm ra làm ra chủ thất vọng sự tình A. Ta, vừa nghe Diệp Thiên Ân nhắc tới Diệp Chi Thu, Diệp Đồng Tuyết nhất thời một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh bài phần, nàng không cam lòng nắm chặt nắm tay. Thẳng đến lòng bàn tay chảy ra máu tươi, lúc này mới dừng cảm xúc. Yên tâm đi, đồng tuyết. Đồng tuyết biết hẳn là như thế nào làm. Nàng cắn răng nói xong câu đó lúc sau, liền hung hăng trừng hướng Bạch Ngọc Đường. Diệp đồng tuyết mấy người vừa mới đối thoại, tuy rằng cố tình áp lực thanh âm, nhưng là lại giành mạch bị Bạch Ngọc Đường nghe vào trong thai. Đặc biệt là diệp đồng tuyết kia giống như giết người tầm mắt, thật sự là làm người tưởng xem nhẹ đều khó. Chỉ là. Bạch Ngọc Đường lại nửa phần đều không có để ở trong lòng. Từ Diệp ra người xuất hiện đến nay, nàng sở hữu tâm thần đều đặt ở Diệp Cô Thành trên người. Tuy nói Diệp Cô Thành vẫn luôn đều đi theo Diệp huyết, có người bảo hộ, nhưng là, Bạch Ngọc Đường vừa mới tự mình trải qua, thực sự biết những cái đó cơ quan bấy dập có bao nhiêu không đơn giản. Diệp Cô Thành một cái không biết võ công, không có nội lực phế vận, cư nhiên có thể bình yên vô sự đi vào nơi này này bản thân chính là một kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa sự tình. Quan trọng nhất chính là, ở Diệp Gia người đã đến phía trước, thiết mục đang ở cùng Bạch Ngọc Đường giới thiệu nạp lan tươi tốt, thế cho nên, Diệp Gia người xuất hiện thời điểm, nàng lực chú ý còn ở nạp lan tươi tốt trên người. Nàng nhạy bén phát hiện, ở Diệp Cô Thành cùng Diệp Gia người xuất hiện kia một khắc, nạp lan tươi tốt trong mắt lại là xuất hiện một kia khẩn trương chi sắc. Thẳng đến ánh mắt của nàng tiếp xúc đến Diệp Cô Thành, Phát hiện hắn lông tóc vô thương thời điểm, nàng phập phồng có hứng thú bộ ngực sữa mới chậm rãi thả lỏng một hơi. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, diệp cô thành cư nhiên có thể không nói một lời, như thế chấn định xem diễn, còn thường thường vui sướng khi người gặp họa, làm một cái không đúng tí nào ăn chơi chắc táng, thật sự có thể nhanh như vậy liền từ cực kỳ nguy hiểm cơ quan bấy dập trùng khôi phục lại sao. Vị nhân huynh này thích hứng năng lực, cũng không tránh khỏi quá cường chút. Phần 31 Thử hỏi, phát hiện như vậy có ý tứ sự tình, Bạch Ngọc Đường nào có thời gian dối cùng một cái dâu diệp Diệp Đồng Tuyết so đo đâu? Bất quá, Bạch Ngọc Đường không so đo, không đại biểu hạ Vân Lãng cùng Âu Dương Hoàn đám người không so đo. Phải biết rằng, này đó nam nhân luôn luôn đều là cực độ bên vực người mình. Phúc Hắc, cộng thêm lòng dạ hay hỏi, nghe được Diệp Đồng Tuyết cư nhiên còn dám đánh Bạch Ngọc Đường chủ ý, tự nhiên sẽ không khẩu hạ lưu tình. Người này à? Quý có tự mình hiểu lấy, mỗi ngày một bộ đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu bộ dáng còn vọng tưởng có người thích, ai, muốn ta nói à, huynh đệ, thật là khổ ngươi. Âu Dương Hoan đồng tình vỗ vỗ thiết một bả vai, lời nói thấm tiếng nói, như vậy nữ nhân à, chú định phải làm cả đời lao xử nữ. Âu Dương Hoan bất thình lình đọc miệng, cơ hồ làm vừa mới bình tĩnh trở lại diệp đồng tuyết lại lần nữa bạo tẩu. Lúc này, Hạ Vân Lãng lại tiếp sức giống nhau nói, Hiện tại đều thời đại nào, còn ép Duyên, cái gì vị hôn phu thề, ta xem chính là cường mua cường bán, chuyện này à, phạm pháp, liền tính sợ chính mình gả không ra, cũng không cần như vậy đi. Nhìn một cái hắn kia thanh quý vô song yêu nhã tư thái, còn có giữa mày ngẩm có ý lo lắng, không biết còn tưởng rằng hắn vì thiết một cỡ nào tiếc hận đâu. Ta xem vị kia nữ thí chủ tướng bạo, xương gò má cao ngất, mắt bốn mạch, khỏe mắt rũ viên, chóc mũi khẩu lợi, Thật sự là gây thai họa nhiều khó, hình khác lục thân, vô tử vô tôn, đoàn mệnh bạc tỉnh chi tướng, loại này tướng mạo thật đúng là thưa thớt. niết phạn thần chuyển động Phật Châu, một bộ trách trời thương dân thần Phật bộ giáng, hoàn toàn chính là ở lầm bầm lồ bầu, kia thanh lánh thanh âm, lại là gai đúng chố ngứa làm mọi người tất cả đều nghe xong cái biến nhi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, thiếu chút nữa không phun ra tới. Này tôn Phật liên quả nhiên đủ cường. Lời này thật sự là quá ngon độc quả thực là một kích trí mạng a nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến phật tử đại nhân cư nhiên cũng sẽ bồi hạ vân lãng cùng âu dương hoàn chơi loại này tiếp sức trò chơi không thể không nói hiện tại nàng đều có chút đồng tình diệp đồng tuyết quả nhiên diệp đồng tuyết nghe xong này tam tôn đại thần thay phiên đánh tạc, nhất thời khí huyết dâng lên hơn nữa vừa mới bị một ít vết thương nhẹ lại là phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đại tiểu thư đồng tuyết tiểu thư Diệp Thiên Ân chạy nhanh gọi người đỡ lấy Diệp Đồng Tuyết, Diệp huyết tắc bắt đầu cấp Diệp Đồng Tuyết vận công chưa thương. Chư vị không cảm thấy chính mình thật quá đáng sao. Diệp phát tài nguy hiểm nheo lại đôi mắt, âm lãnh chất vừa nói. Âu Dương hoan lại là phong tình vạn trùng liêu liêu lửa đỏ tóc dài, không sao cả quyến rũ cười nói, chúng ta nói đều là lời nói thật, ai biết nàng như vậy yêu đất ta? bất quá đâu, chúng ta luôn luôn không thích bỏ đá xuân giếng, các ngươi này một đường đi tới. Cũng rất không dễ dàng, nhìn thấy bên kia cái kia hoàng kim, cái dương sao. kia nhưng đều là chúng ta để lại cho các ngươi chiến lợi phẩm, su cũng chưa đọc quá, hiện tại tất cả đều là các ngươi, không cần quá cảm tại chúng ta, chúng ta luôn luôn đều là làm tốt sự không lưu danh. Hán lời này làm bạch ngọc đường thiếu chút nữa lại lần nữa phá công. Không thể không nói, nay chỉ yêu nghiệt thật sự là quá tổn hại, liền như thế mà còn không gọi là bỏ đa xuân giếng kia như thế nào mới kêu bỏ đá xuống dương A. Kinh Âu Dương hoan nhắc nhở, Diệp Thiên Ân đám người mới phát hiện kia chỉ hoàng kim cái dương tồn tại, như thế làm cho bọn họ mênh mông hỏa khí hơi chút trệ trệ. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn đến hoàng kim dương trung trầm trọng căn bản dọn không đi cổ tệ, còn có trên mặt đất kia hai cái rõ ràng bị người hoạt động quá loại nhỏ hơn kỳ thời điểm, thật thật là khí huyết dâng lên, hơi kém cũng bước Diệp đồng tuyết vết xe đổ. Nơi này rõ ràng bảy ba con cái dương Thực hiện nhiên, mặt khác hai chỉ tiểu một chút, hảo lấy, đã sớm đã bị lấy đi rồi. Còn nói cái gì để lại cho bọn họ, này một cái dương cổ tệ, căn bản chính là bởi vì mang không đi, mới để lại cho bọn họ bực bội đổ phổi. Thật là đa tạ vài vị hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Diệp Thiên ân cơ hồ cắn răng nói, không dám, không dám. Âu Dương Hoan hoàn toàn chính là một bộ từ chối thì bất kính tư thái. Đảo thật như là chính mình làm một kiện rất tốt sự giống nhau. Diệp Thiên Ân cùng Diệp Phát tài mấy người liếc nhau, toàn thấy được đối phương trong mắt lửa giận, bọn họ biết, không thể lại ở chỗ này đãi đi xuống, nếu như bị kích thích hạ không được đài, chính xác đánh lên tới, kia bọn họ này một chuyến liền thật ngâm nước nóng. Diệp Thiên Ân mấy người thương lượng một lát, rốt cuộc quyết định lập tức tiến vào Hoàng Kim cung trung tâm. Bọn họ cũng biết chuyện tới hiện giờ, không có khả năng chính mình an mảnh, cho nên Đơn giản cùng Bạch Ngọc Đường đám người thương lượng lên. Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra không có gì dị nghị, cùng Diệp ra người cùng nhau tiến vào, tuy nói sẽ có nhất định nguy hiểm, nhưng là, hiện tại loại tình huống này, tự nhiên là đại gia tụ ở bên nhau, sẽ tốt một chút. Ai biết này Hoàng Kim cung trung tâm bụng sẽ có cái gì, đến lúc đó người nhiều một ít, cũng dễ đối phó, đến nỗi phục hy cầm, kia cũng đến có mệnh tìm được lại nói. Phòng trưng Diệp ra cũng là cái này ý tưởng cho nên hai bên tạm thời ngừng chiến, an nhịp với nhau. Nếu muốn tiến vào Hoàng Kim Cung, đầu tiên phải làm, chính là thông qua huyền phù với vực sâu phía trên siềng xích tiểu. Này siềng xích tiểu cực kỳ hẹp hỏi, một lần chỉ có thể thông qua một người, quan trọng nhất chính là, này tòa siềng xích tiểu siềng xích lâu ngày quanh năm, đã sớm đã ăn mòn bất ham. nếu là cấp tốc chạy vội, hoặc là trọng lượng quá lớn, phỏng trừng đều sẽ làm nó không chịu nổi. Cũng may mọi người đại bộ phận đều sẽ khinh công, đến lúc đó vận công đề khí, nhưng thật ra có thể giảm bất chính mình trọng lượng. Vì hai bên đều yên tâm, lần này qua cầu, Bạch Ngọc Đường bên này Nhi cùng Diệp ra người bị xen lẫn trong cùng nhau, Diệp ra qua đi một người, Bạch Ngọc Đường bên này Nhi liền sẽ qua đi một người, ai đều không cần lo lắng đối phương, chơi cái gì tâm tư. Bạch Ngọc Đường riêng lưu ý một chút Diệp cô thành là như thế nào qua cầu, cùng nàng đoán trước giống nhau hoàn toàn chính là bị Diệp huyết dẫn theo mang quá khứ, liền cùng một cái vô dụng phế vật không sai biệt lắm, không có lộ ra một tia sơ hở. Tựa hồ là biết bạch ngọc đường ở nhìn chăm chú chính mình, Diệp cô thành qua cầu lúc sau, liền đối với nàng lộ ra một cái phóng đáng tươi cười, chỉ là, tia tươi cười thấy thế nào đều không có tới đáy mắt. Thẳng đến mọi người toàn bộ qua cầu lúc sau, kia phiến thật lớn hoàng kim môn liền gần trong gan tức, chắn mọi người trước mắt. Mọi người đều cho rằng, cửa này nhất định thập phần khó khai, nhất định phải phí một phen công phu. Nhưng là, ngoài dự đoán, diệp ra một người tiến lên nhẹ nhàng đẩy liền đẩy ra, nhẹ nhàng thử. Mắt thấy này phiến hoàng kim Cự môn chậm rãi mở ra, phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, tựa như một đầu tàn khuyết thần bí âm phù, mọi người không khỏi tinh thần nín thở, đều là để cao cảnh giác. Chính là, dây tiếp theo, xuất hiện ở mọi người trước mắt một màn, lại làm tất cả mọi người mở to hai mắt. Chỉ thấy, xuất hiện ở mọi người trước mắt, là một tòa rộng lớn đại điện, này tòa đại điện kim bích huy hoàng, hoa lệ xa xỉ khôn kể khó miêu. Ở đại điện phía trên, tùy ý rơi rụng thành dương hoàng kim bạc trắng, châu đáo trang sức, phỉ thúy mã não, chân châu ngọc khí, còn nhiều năm đại xa xăm tinh mị công xứ, xảo đoạt thiên công tơ lụa, rực rỡ lóa mắt kim cương. Phóng nhãn nhìn lại, cả tòa đại điện, lại là chất đầy chân bảo, nơi này là một cái bảo khố. Một cái không hơn không kém bảo khố. Không thể không nói, đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy chân bảo hoàng kim, ở trước mắt lắc lư, mặc kệ tâm trí cỡ nào kiên cường, nhiều ít đều sẽ bị hoảng một chút. Bạch ngọc đường mấy người lại là không có, bọn họ trong mắt thậm chí hiện ra một loại nồng đấm nghi hoặc. Nếu là dựa theo vừa mới bọn họ phân tích, ngoài cửa kia tam dương bảo bối, mới là kiến tạo giả đưa cho nhà thám hiểm tặng, như vậy này đại điện trung hết thể lại tính cái gì? Như thế dễ dàng là có thể được đến chân bảo, thật sự là có thể nói quỷ dị. Dù sao, Bạch Ngọc Đường là trước nay đều không tin bầu trời rớt bánh có nhân sự tình, nàng cùng niết phạn thần mấy người liếc nhau, đều là thấy được đối phương đáy mắt ngưng trọng, cái này địa phương tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, vừa mới vẫn luôn buồn bực không thôi Diệp ra người lại là vui sướng phi thường. Diệp huyết trực tiếp đắc ý nói, ha ha ha, thật là ông trời có mắt, Xông như vậy nhiều cơ quan, cuối cùng là có chút thu hoạch, thử, bên ngoài một ít tiểu ngoạn ý nhi tính cái gì, nơi này đồ vật mới là chân chính tài phú. Diệp Lương, người đi đem kia cái dương thượng nơi đó huyết ngọc nhẫn ban chỉ, lấy lại đây cho ta nhìn một cái. Nếu là dựa theo Diệp huyết quên đi tính cách, đoạn sẽ không như vậy nóng nảy trưng dương, chỉ là lúc trước bị thiết mộc cùng Âu Dương hoàn đám người chèn ép tàn nhẫn, lúc này mới muốn thổ khí dương mi một phen. là Đường chủ, đứng ở Diệp huyết mặt sau một cái nam tử nghe vậy, xài bước đi lên trước tới, bay thẳng đến Diệp huyết sở chỉ cái kia cái dương đi qua. Bạch Ngọc đường đám người xem ở trong mắt, lại là lặng im không nói. Bọn họ tuy rằng đã nhận định nơi này rất nguy hiểm, nhưng là, lại không biết nơi này vì cái gì nguy hiểm. Hiện tại có cái ngốc mũ muốn đi ba ba nghiệm chứng một chút, bọn họ đương nhiên cầu mà không được. Bất quá! Diệp Thiên Ân cùng Diệp Phát Tài lại đều là cẩn thận chủ nhân, bọn họ cũng hơi hơi đã nhận ra một ít không thích hợp nhì, vội vàng mở miệng ngăn cả nói. Dừng tay. chấm đã. Đáng tiếc, cái tiêu tin là Diệp Lương Nam Tử lại là nhanh một bước, đem tiêu cái Ngọc ban chỉ lấy ở trong tay. Chính là, không đợi hắn đem Ngọc ban chỉ cấp cầm lấy tới, làm người sởn tóc gáy sự tình đã xảy ra. A, A chỉ nghe cái kia diệp lương tựa như dịch cốt tức thịt kêu thảm thiết một tiếng. Hắn cầm huyết ngọc nhận bàn chỉ cái tay kia thế nhưng bắt đầu lưu thối, từ da thịt đến cốt cách, từ cánh tay đến trước ngực, cổ, đầu, vòng eo, đùi. Một cái sống sờ sờ to lớn nam tử, lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến thành một bãi huyết nhục Phần 32. Mọi người người kêu mãnh liệt huyết tinh khí, nhìn trước mắt này kinh tủng một màn, đều là tâm thần chấn động, sắc mặt ngương trọng đặc biệt là diêm huyết, cái mặt già kia thượng đắc ý cùng cao ngạo còn không có tới kịp biến hóa, đã bị một màn này đánh ngốc, hai mắt cơ hồ xung huyết, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Lúc này Âu Dương Hoan lại là phong tư hiểu điệu tiến lên, ngồi sồn xuống thân mình, tinh tế hướng tới kia quán huyết nhục quan sát một phen, quyến rũ hộc ra mấy chữ: đây là độc, kịch độc. Loại này độc cư nhiên có thể làm người thi cốt vô tổn, mấy ngàn năm qua bảo trì dược tính bất biến, thật sự là có đủ bá đạo. Hạ vân lạng ưu nhã cong cong khỏe môi, tán thưởng chung nhưng thật ra mang theo một tia thưởng thức, này lâu lan quốc gia cổ đảo thật là thật lớn bút tích, nói vậy này cả tòa đại điện trung sở hữu tài bảo đều hẳn là bị tôi độc đi, thật đúng là thật lớn quyết đoán. Bạch ngọc đường trên mặt tuy rằng trầm tĩnh như thâm cốc hú lan, trong lòng cũng là hơi hơi dung chuyển. Nói thật, nàng thật đúng là đánh nội tâm cảm tạ diệp ra người, nếu không phải bọn họ như vậy chủ động. Nàng chỉ sợ còn không biết nơi này tài bảo cư nhiên toàn bộ bị tôi độc. Nghĩ đến, này kiến tạo giả cũng thật là đủ cao minh. Giống như là vừa mới diệp huyết phản ứng giống nhau, đại bộ phận lựa chọn tiếp tục mạo hiểm người, chậm nhìn đến nhiều như vậy bảo vật, cũng sẽ tâm thần thất thủ, sinh ra một loại làm đúng rồi quyết định cảm giác, tinh thần khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một khắc lơi lỏng, mà này tòa hoàng kim cung kiến tạo giả, chính là lợi dụng những người này tính được điểm. Làm ra cái này bấy giờ, một khi tâm trí không hỏi, muốn nhúng chàng này đó tài phú, nhất định sẽ thân nhiễm kịch độc, thi cốt vô tổn. Không thể không nói, này nhất chiêu, thật sự là đủ tàn nhẫn. Lúc này, Long Ngự tranh khinh thường liếc đã cứng đờ diệp ra người liếc mắt một cái, Phóng đang nói, ta liền nói sao, bầu trời như thế nào sẽ trống rông rớt bánh có nhân, bực này chuyện tốt dùng góp chân nhi ngẫm lại, cũng biết có vấn đề, chính là đâu, lại cứ có người đắc ý vệnh báo. Ba ba thấu đi lên, bất quá, này kết quả vẫn là không tồi, ít nhất làm chúng ta đã biết này đại điện càng Khôn, trả thù là công đức một kiện. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, liền cảm thấy huyết thái dương thỉnh thịch thẳng nhảy, này long ngữ tranh thật thật là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân. Hiện tại Diệp gia người rõ ràng liền ở bùng nổ bên cạnh, hắn làm sao khổ đi kích thích bọn họ, nguồn thanh phát đại tài mới là ngạnh đạo lý a. Quả nhiên, Diệp gia người nghe xong lời này, đều là lộ ra tức giận bi phẫn cảm xúc, đặc biệt là Diệp Huyết, trong mắt tựa hổ đã phụt ra ra nồng đậm sát khí. Bạch tiểu thư, chúng ta hiện tại đều là người cùng thuyền, các ngươi cần gì phải bỏ đá xuống giếng đâu?" Diệp Phát Tài đứng ra, cười lạnh nói. Bạch Ngọc Đường tuy rằng đối với Long Ngự Tranh Tương đương đau đầu, nhưng là đối với người một nhà vẫn là tương đương bên vực người mình, lập tức trầm tĩnh cười nói, "Lão nhân gia tử ngữ dùng không đúng, chúng ta cũng không có bỏ đá xuống giếng." Chỉ là việc nào ra việc đó, này đích sắc xem như công đức một kiện, các ngươi cũng không nên xuyên tạc chúng ta ý tứ, lại nói, người chết đã đi xa, hiện tại chúng ta lên đường quan trọng, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi tưởng đem thời gian lãng phí ở. Chỗ này, cùng ta làm này đó không có ý nghĩa miệng lươi chi tranh sao. Diệp phát tài ngay vậy, một đôi khôn khéo mắt nhỏ âm tình bất định, cuối cùng vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười nói, thiếu chủ, ngài nói đi. Thiết mục căn bản xem cũng chưa xem Diệp phát Tài liếc mắt một cái, liền trực tiếp giải quyết dứt khoát nói, chuyện này là các ngươi Diệp ra phán đoán sai lầm, cùng tỷ tỷ có quan hệ gì, sai ở các ngươi. Như thế bá đạo giữ gìn, làm Diệp phát tải trong mắt quang mang càng thêm u ám, hắn gật gật đầu, trên mặt lại là hiền lành cười nói, thiếu chủ nói chính là, kia chúng ta này liền tiếp tục đi. Diệp phát Tài như thế thái độ, đến là làm thiết mục cùng bạch ngọc đường đám người hơi hơi gãy mắt giờ phút này từ vào cửa bắt đầu liền vẫn luôn trầm mặc Diệp Đồng Tuyết đem vùi đầu đến càng thêm chấm thấp một cái tiến trước cửa cao ngạo làm người làm không ra cảm xúc Diệp Thiên Ân còn lại là vẫn luôn ở Diệp Huyết cùng Diệp Đồng Tuyết bên người trên mặt biểu tình đen tối không rõ mà Diệp Cô Thành còn lại là rất có một bộ sự không liên quan mình tư thái tuy rằng trên mặt mang theo sợ hãi nhưng đấy mắt thông dòng, đạo như là một cái lại đây du ngoạn cầu ấm những người này phản ứng Nhiều ít có chút ra ngoài Bạch Ngọc Đường đoán trước, xem ra bọn họ nhất định là còn có cái gì tính toán. Trong lúc nhất thời, Bạch Ngọc Đường đám người nhưng thật ra để cao cảnh giác. Thức mau, mọi người liền tiếp tục lên đường. Chỉ là lúc này đây, xuyên qua đại điện thời điểm, không còn có người thấy hơi tiền nổi máu tham, thậm chí liền đi ở trên mặt đất thời điểm, cũng phá lệ cẩn thận, sợ giống đến cái gì rơi dụng trên mặt đất châu báo linh tinh. Vô biên tài phú gần trong gang Mọi người lại chỉ có thể mắt trông ngông nhìn, không thể không nói, loại này có thể xem không thể ăn cảm giác, thập phần không tốt. Lại nói tiếp, bạch ngọc đường trên người có được thần nông đỉnh, nhưng thật ra không e ngại thế gian vận độc, nếu là không có diệp ra người nói, nói không chừng, nàng sẽ ở bảo khố trung đào bảo một phen, chỉ là, diệp ra người ở chỗ này, nàng cũng chỉ có thể đánh mất cái này ý niệm. Mọi người tiểu tâm cẩn thận đi qua cái này tàng bảo đại điện lúc sau. Cơ hồ là không có bất luận cái gì giảm sóc, liền tiến vào tới rồi một tòa hình tròn đại điện trung. Nay tòa đại điện nhưng thật ra cùng Bạch Ngọc Đường đám người lúc trước đụng tới xác gớp cổ kia tòa đại điện có chút tương tự, bên trong trống trải vô cùng, nhưng lại là không có bất luận cái gì xuất khẩu, giống như toàn bộ hoàng kim cung rừng ở đây giống nhau. Để cho Bạch Ngọc Đường đám người kinh nghi bất định chính là, nay tòa đại điện trung thế nhưng cũng dựa tường đứng hơn 30 cụ xác rướp cổ. Nhưng là Này đó xác gớp cổ, cùng lúc trước bọn họ từ quan tài chung nhìn thấy những cái đó có bản chất bất đồng. Này đó xác gớp cổ thế nhưng ngũ quan hoàn hảo, thân xuyên quần áo, chẳng qua hình như là mất nước giống nhau, trở nên khô quát sám trắng. Nếu là không biết người thấy, nói không chừng sẽ cho rằng này đó xác gớp cổ còn sống. Hơn nữa, này đó xác gớp cổ tạo hình đều không sai biệt lắm, đầu trọc, chắp tay trước ngực, thân xuyên quần áo, cùng đôn hoàng cao tăng giống nhau như lúc. Này đó xác gớp cổ sẽ không lại sống lại đi. Âu Dương Hoan ở Bạch Ngọc Đường bên người nói thầm một tiếng. Hán Diệu nguyên chất thanh âm cũng không lớn, nhưng là tại đây tòa trống trải quỷ dị hình tròn đại điện trung, lại là rõ ràng nhưng hỏi. Thiết một bảo hoàng một mạch cùng diệp ra người nghe vậy, lại là lập tức làm ra phòng ngự tư thế. Thực hiển nhiên, những người này ở trong thông đạo, cùng Bạch Ngọc Đường đám người giống nhau, cũng ăn sát gớp cổ không nhỏ mệt. Tựa hồ là vì xác minh Âu Dương Hoan suy đoán, những cái đó xác gớp cổ tại đây một khắc lại là chậm rãi mở mắt, hoạt động xuống tay cánh tay, hai chân, chấn động rất xuống trên người trầm tích bùn đất. Liền giống như thoát thai hoán cốt thức tỉnh giống nhau, này đó xác gớp cổ lại là càng thêm giống người, sống sờ sờ người. Đây là võ thi, trong truyền thuyết đôn hoàng võ thi. Đại gia cẩn thận. Thứ này chỉ có chém quay đầu lô mới có thể hoàn toàn tiêu diệt. Lúc này Nghết phạn thần đột nhiên quát lệnh một tiếng, trong thanh âm lần đầu tiên xuất hiện vài tiêu ngưng trọng. Trong phút chốc, mọi người cùng võ thi liền tuy hai mà một giao thủ ở bên nhau. Chân chính giao thủ lúc sau, bọn họ mới biết được, võ thi cùng bình thường sát gớp cổ có cái gì khác nhau. Bọn họ trừ bỏ đau thương bất nhập, nước lửa không xâm ở ngoài, thế nhưng còn bảo tồn nội lực, quan trọng nhất chính là, bọn họ cư nhiên còn có được thần trí hoặc là nói là chỉ số thông minh càng vì chuẩn xác một ít. Một ít hư chiêu bấy dập, thực dễ dàng liền sẽ bị bọn họ xuyên qua, muốn thẳng lấy bọn họ đầu, nói dễ hơn làm. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường đám người đột nhiên nghe được vài tiếng súng vang, nguyên lai không biết khi nào bắt đầu, diệp ra người thế nhưng mỗi người lấy ra súng ống vũ khí, chẳng qua ở cường hãn võ thi trước mặt, tác dụng không tính đại mà thôi. Bất quá, tuy rằng này đó võ thi lợi hại, nhưng là so với niết phản thần, Âu Dương Hoan đám người, thậm chí là thiết mục, Diệp Phát tài cùng Diệp huyết tới nói, vẫn là kém rất nhiều. Hơn nữa mọi người ở số lượng thượng ưu thế. Tuy rằng Hao Phi không ít tinh lực, nhưng là này đó võ thi cũng không có như vậy khó có thể giải quyết. Một cái giờ thời gian, mọi người liền kết thúc chiến đấu. Cũng chính là ở một chúng võ thi tử thương hầu như không còn kia một sát, này tòa đại điện trên vách tường lặng yên vô tức xuất hiện một tòa đại môn. Nhất thời. Một trận mê hoặc lòng người nhẹ nhàng tiếng nhạc đột nhiên từ đại môn chỗ sâu trong chuyển đến. Là phục hy cầm. Diệp Thiên Ân kinh hỉ nói. Giờ phút này, vừa lúc gặp Diệp ra người đứng ở đột nhiên xuất hiện đại môn cửa. Diệp Thiên Ân biểu tình một túc, nhất thời hướng tới Diệp Đồng Tuyết, Diệp phát tài cùng Diệp huyết mấy người truyền lại một ánh mắt. Thoáng chốc, dị biến đột nhiên sinh ra. Diệp Đồng Tuyết đột nhiên nổ súng, viên đạn sông thẳng ly nàng gần nhất bạch ngọc Đường Ngọc Nhi Ngọc Nhi, Đường Đường, Tỷ Tỷ, Bạch Tiểu Thư. Cứ việc biết Bạch Ngọc Đường thân thủ cực kỳ lợi hại, nhưng chỉ cần là bất luận cái gì nhằm vào Bạch Ngọc Đường nguy hiểm, đều đủ để cho niết phạn thần mấy người khẩn trương. Liên ở bọn họ 5 người đều chạy đến Bạch Ngọc Đường bên người đường khẩu, Diệp huyết đầu tàu gương mẫu, mang theo mấy cái Diệp ra hảo thủ, đem khoảng cách đại môn gần nhất Long Gia Huynh đệ đánh đuổi. Lúc này, Liên thấy Diệp Thiên Ân, Diệp Đông Tuyết. Diệp Cô Thành cùng Diệp Phát tải đám người đã bước vào đại môn chung, liền ở bọn họ bước vào đại môn thời điểm, đại môn lại là bắt đầu chậm rãi đóng cửa. Bạch Ngọc Đường lúc này đã né tránh Diệp Đồng Tuyết một thương, tuy rằng nơi tay cánh tay trên quần áo khai cái khẩu tử, lại không có thương đến ra thịt. Phần 33 Nàng vừa thấy Diệp Đồng Tuyết đám người thừa cơ muốn đi, lập tức trầm tính quát, Đường động ta, đi ngăn lại bọn họ. Bạch Ngọc Đường phát hiện Niết phạn thần mấy người tự nhiên cũng phát hiện. Nhất thời, bọn họ 5 người liền giống như gió mạnh tránh mau, muốn vọt vào đại môn. Ai biết, lúc này Diệp huyết cái kia lão đầu nhi, cư nhiên dụng mánh không sợ chết che ở mọi người trước mặt, như toàn lấy một địch năm. Ha ha ha, các ngươi này đó trẻ con, tưởng đi bảo, liền từ ta thi thể thượng bước qua đi, phục hy cầm chú định là thuộc về chúng ta Diệp ra, các ngươi đều sẽ bị lưu lại nơi này, ai đều đừng nghĩ đi ra ngoài. Diệp huyết bừa bãi cười nói một tiếng, lại là vận khởi toàn thân hăng say, một khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, toàn thân lại là trong nháy mắt trướng đại hai ba vòng. Hán. Hán đây là bạch ngọc đường siêu phàm thoát tục ngũ cảm có thể rõ ràng mà cảm nhận được diệp huyết trên người năng lượng dao động, hay là cái này lao nhân kinh là tưởng. Nàng suy đoán, thực mau liền biến thành hiện thực, chỉ nghe được thiết một hét lớn một tiếng, không tốt, này lao cẩu cư nhiên muốn tự bạo, tránh mau! Niết phạn thần 5 người phản ứng không thể nói không mau, bọn họ phát hiện lúc sau, trong giây lát, còn ở phía trước tiến thân thể liền biến thành lui về phía sau. Đúng lúc này, bao gồm diệp huyết ở bên trong năm tiên diệp ra người đồng thời tự phơi. Một cái võ giả tự bạo sinh ra năng lượng là thật lớn, đặc biệt là nội lực cao thâm võ giả, này lực phá hoại cực kỳ cường đại, ngay cả Niết phạn thần 5 người rơi xuống đất đều không có đứng vững, trực tiếp bị tạc đi ra ngoài gần 10 mét xa. Mà giờ phút này, Diệp đồng tuyết đám người đã sớm đã không thấy bóng dáng. Chuyện này nhìn như phức tạp, kỳ thật từ bắt đầu đến kết thúc chỉ có mấy cái chớp mắt thời gian. Diệp ra người đầu tiên là lợi dụng mọi người đối với bạch ngọc đường khẩn trương, dẫn dắt rời đi bọn họ chủ lực, sau đó quét sạch cổng lớn long ra huynh đệ đám người, cuối cùng từ Diệp huyết cản phía sau, đem mọi người hoàn toàn ngăn ở ngoài cửa. Có thể nói, đây là một bộ phối hợp hoàn chỉnh, sách lược kế hoạch chú đáo. Giống như đã sớm đã lặp lại định ra trăm ngàn biến, ngay cả Diệp huyết chịu chết, đều là như vậy thông dong kiên quyết, không có ý tứ ướt át bẩn thỉu. Bất quá, có một việc, Bạch Ngọc Đường lại là nghi trăm lần cũng không ra. Vì cái gì Diệp ra người sẽ biết này phiến môn mở ra lúc sau, sẽ tự động đóng lại đâu. Bọn họ cái này thời cơ không khỏi véo thật tốt quá. Bạch Ngọc Đường Nga Mi nhíu lại nói. Ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ cũng không biết kia phiến môn mở ra lúc sau sẽ đóng lại. Ta tưởng từ lúc bắt đầu bọn họ cũng đã định ra hai bộ phương án. Phục hy tiếng đàn xuất hiện chính là một cái tín hiệu. Diệp Thiên Ân ngay từ đầu nhất định là tưởng rời đi chúng ta lực chú ý, làm Diệp Huyết tiến hành chặn lại. Sau đó bọn họ sớm một bước tới Phục Hy cầm nơi địa phương, lấy được tiên cơ, mà đệ nhị bộ phương án. Chính là vừa mới như vậy, Diệp Huyết chính là nhiệm vụ lần này chuẩn bị bị hy. Xin kia một cái Long ngự tranh nghiêm túc tiếp tục nói Ta cùng Diệp ra giao thủ nhiều lần Ta dám khẳng định Cái này kế hoạch nhất định là Diệp chi thu kia láo nhân đính hạ Chỉ có hắn mới có thể như vậy tàn nhẫn Đây chính là huyết sát đường đường chủ A Diệp ra cũng thật bỏ được Có lẽ phải nói Diệp ra đối phục hy cầm trí tại tất đắc mới đúng Bạch ngọc đường tựa như nửa đêm đôi mắt sâu không thấy đáy Ám quang sáng quắc. Hạ vân lạng ưu nhã cười nói Tuy rằng ta cửu thị Diệp gia, nhưng không thể không thừa nhận, này Diệp Chi Thu thật là cái kiêu hùng nhân vật, giống Diệp Huyết như vậy cuồng vọng lao thất phu cũng có thể đối hắn khăng khăng một mực, nhân vật như vậy, lợi hại. Âu Dương Hoan lại là phiết phiết quyến rũ sinh tình môi đỏ nói, "Hạ Lục thúc, hiện tại cũng không phải là khen nhân gia thời điểm, Diệp gia người đều đi vào, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bọn họ đem Phục Hy cầm lấy đi?" Phúc Hy cầm, bọn họ lấy không đi. Lúc này, niết phạn thần mở miệng, thanh âm thanh lánh như nguyệt, phục hy cầm cùng mặt khác thượng cổ thần khí bất đồng, nó cấm chế đã bị mở ra một bộ phận, này tòa hoàng kim cung đại trận đã rất khó áp chế, trừ bỏ Ngọc Nhi, mặc kệ ai đi lấy phục hy cầm, đều sẽ bị tâm ma sở hoặc, bị phục hy cầm bị thương nặng, bọn họ tưởng lấy đi phục hy cầm, không dễ dàng như vậy, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một lát liền hành, ta tưởng đôn hoàng ngàn phận, hẳn là cũng là hy vọng phục hy cầm bị thiên vẫn chi thân lấy đi, cho nên này phiến môn còn sẽ lại lần nữa mở ra. Niết phạn thần nói luôn luôn chuẩn xác, mọi người nghe xong nhưng thật ra đều không có cái gì dị nghị. Long gia huynh đệ thậm chí bắt đầu mang theo huyết liều mạng sau một lúc lâu lưới đao ám vệ còn có long gia con cháu bắt đầu tại chỗ nghỉ ngơi. Lúc này Bạch Ngọc Đường lại là đứng dậy hướng tới phía trước kia tòa cất chứa bảo vật đại điện đi đến. Tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Thích Mục thấy vậy. Hàng hậu hỏi. Đi đào bảo. Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười, Nghiêm khắc tính lên, đây là Bạch Ngọc Đường cùng Diệp ra giao phong tới nay lần đầu tiên thất bại. Muốn nói nàng trong lòng một chút đều không nào não, đó là không có khả năng, bất quá, sự tình đều đã đã xảy ra, hiện tại lại đi chấp nhất cũng không có gì dùng. Chi bằng sấn trong khoảng thời gian này, đi xem vừa rồi kia tòa tàng bảo khố chung đều có cái gì thứ tốt, đào vài món bà bối. Cũng coi như là không có lãng phí thời gian quan trọng nhất chính là nàng tin tưởng niết phàm thần nếu phật tử đại nhân đều nói này phiến môn sẽ lại lần nữa mở ra như vậy nàng kiên nhẫn chờ đợi chính là thực mau bạch ngọc đường liền tới tới rồi bảo khố niết phàm thần tiếp khách phật tử đại nhân đã sớm biết thần nông đỉnh công hiệu tự nhiên rõ ràng bạch ngọc đường vì cái gì không sợ kia hủ cốt thực thịt kịch độc nói thật nay tòa đại điện trung tuy rằng chân bảo vô số nhưng là chân chính quốc bảo trọng khí lại không có mấy thứ bạch ngọc đường dùng dị năng quét một chút cùng phía trước chờ mong so sánh với thật sự là lược hiện thất vọng đúng rồi phật tử đại nhân đang muốn hỏi ngươi đâu vừa mới chúng ta đụng tới những cái đó võ thi là chuyện như thế nào ta cảm giác bọn họ tựa hồ so với phía trước sát gấp cổ muốn lợi hại rất nhiều a bạch ngọc đường một bên xem xét quanh thân tài bảo một bên hỏi niết phạn thần nghe vậy thanh linh nói Sát ướp cổ chẳng qua là dùng đặc thù bí pháp bào chế, cùng sát gớp không sai biệt lắm, không có linh trí. ở cơ quan trận pháp thao tác hạ, cũng chỉ có thể là máy móc mà dựa theo đại trận thao tác tới hoạt động. Nhưng là võ thi bất đồng, võ thi là dùng đôn hoàng võ tăng sở luyện chế, chẳng những bảo tồn linh trí, còn phong bế bọn họ trong cơ thể sinh thời chân khí, có thể so với võ lâm cao thủ, hai người chiến lược hoàn toàn xưa đâu bằng nay, thật đúng là thần kỳ a. Bạch Ngọc Đường bước chân hơi đốn, trầm tĩnh cười nói, thượng cổ thủ đoạn thật sự không giống bình thường. Sắc cơ cổ, võ tăng, võ thi, nếu không phải đã đã trải qua nhiều như vậy, ta thật cho rằng chính mình xuyên qua đến khoa học viễn tưởng điện ảnh. Nàng lời này tuyệt đối là phát ra từ thiệt tình. Nếu là một năm trước, có người cùng nàng nói này đó, phỏng trưng nàng đều sẽ cho rằng người nọ là bệnh tâm thần. Nhưng là hiện tại, Phật tử đại nhân cùng nàng nói cái gì võ tăng võ thi đại trận phong lớn linh tinh nàng lại là tiếp thu tương đương trôi chảy, hoàn toàn vô áp lực. Chính là bởi vì thượng cổ thủ đoạn không giống bình thường, cho nên, diệp ra đối với thượng cổ thần khí mới có thể như thế điên cuồng, trí tại tất đắc. Niết phạn thần tựa như huyết sắc hoa sen vắng lặng thanh triệt hai tròng mắt xẹt qua một mạt lệ khí, tuyết sắc tóc dài tựa hồ không gió tự động, có thượng cổ thần khí, là có thể mở ra thượng cổ không gian, thượng cổ không gian phong ấn thượng cổ văn minh tinh hoa. Diệp ra chính là muốn lợi dụng này phiến không gian lực lượng, tới điên đảo hoa hạ, điên đảo thế giới. Bạch Ngọc Đường mắt thấy niết phạn thần quanh thân lệ khí kích động, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, Phật tử đại nhân, ngài lao nhân ra khi nào, cũng như vậy quan tâm thiên hạ thương sinh. Ngươi đều nói thần Phật vô tình, thiên hạ thương sinh lại cùng ta có quan hệ gì đâu, ta chẳng qua là lo lắng ngươi thôi, từ vừa mới Diệp huyết chết, là có thể nhìn ra tới, Diệp ra đã càng ngày càng điên cuồng, bọn họ lần này mặc kệ hay không được đến phủ hy Cẩm, phòng chừng đều sẽ làm trầm trọng thêm đối phó ngươi, Ngọc Nhi, ngươi nếu bị thương, ta sẽ đau lòng, không thể coi khinh. Niết Phạn Thần khó được lời nói thâm thiế, tựa như tuyết sơn mặt mày đã không có hàn băng lạnh lẽo, toàn là lưu luyến yêu say đắm si cuồng. Hắn một tay ôm lấy Bạch Ngọc Đường vào eo, một tay khẽ vớt nàng gương mặt, kia chuyên chú biểu tình, làm Bạch Ngọc Đường vành thai nháy mắt có chút phát sốt. Nàng không khỏi giận cười nói, có thể làm Phật tử đại nhân đau lòng, cũng coi như là vinh hạnh của ta. Chỉ có ngươi. Niết Phạn thần trong mắt chuyên chú lại là càng thêm mánh liệt, thế gian độc mà một người mới có thể làm ta đau lòng, tâm hỉ, tâm si, đau lòng, tâm tham, là ngươi dẫn ta Phật tâm nhập dù, cho nên ngươi cả đời này đều phải phụ trách độ ta, trốn không thoát đâu, ta cũng sẽ không làm ngươi trốn. Phạn thân bạch ngọc đường nhẹ gọi một tiếng tựa như nửa đêm con ngươi lượng nếu sao trời ba quang liễm diễm trong lúc nhất thời mềm lòng như miên niết phạn thần thuận thế đem bạch ngọc đường ủng tiến trong lòng ngực kia tư thế tựa hồ đã sớm đã ở trong ngực diễn luyện mấy trăm biến vô cùng phù hợp hai người bạch tiê giao triền ở bên nhau tựa hồ bạch liên cùng u lan cùng chán tiểu diễm hương thơm phong hoa mãn nhãn đúng lúc này một cái cực kỳ bá đạo trầm thấp thanh âm từ hai người phía sau truyền đến tỷ tỷ Bạch Ngọc Đường nghe được thanh âm này, không khỏi rời khỏi niết phản thần ôm ấp, xoay người nhìn lại. Chỉ thấy thiết mục đang đứng ở hai người phía sau, cười vẻ mặt hàm hậu, phản phất vừa mới kêu bá đạo thanh âm không phải hắn phát ra giống nhau. Thì, ngươi không phải đã nói tới đào bảo sao? Thế nào, có hay không phát hiện cái gì thứ tốt? Phần 34 Thiết mục con ngươi tất cả đều là chân thành, tuy rằng ngươi nói ngươi không sợ nơi này kịch độc, ta còn là không yên tâm. Cho nên cùng lại đây nhìn xem, quan trọng nhất chính là, ta mới vừa cùng tỷ tỷ gặp lại, một khắc cũng không nghĩ tách ra. Hắn nói xong lời này, liền cố ý khinh tiến Niết Phạn Thần cùng Bạch Ngọc Đường chi gian, thoải mái hào phóng vây quanh được Bạch Ngọc Đường vòng eo, khiêu khích liếc Niết Phạn Thần liếc mắt một cái, bá đạo tột đỉnh. Niết Phạn Thần thấy vậy, ánh mắt đột nhiên chuyển lánh, quanh thân hàn khí bốn phía. Phật tử đại nhân tuy rằng thanh lánh như thiên nhân. Nhưng đồng dạng cũng là cái duy ngã độc tôn chủ nhân, mắt thấy có người khiêu khích, nào có không đánh trả đạo lý, quan trọng nhất chính là, thằng nhãi này vừa mới cư nhiên đánh gây hắn cùng Ngọc Nhi chi gian ôn tổn, quả thực là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Kết quả là, Niết Phạn Thần cùng Thiết một hai người cũng không biết là ai ra tay trước, thế nhưng ở Bạch Ngọc đường bốn phía quá nổi lên chiêu. Bọn họ hạ bàn đều là chưa động mảy may, bốn tay lại tựa như tàn ảnh. Tiêu chốc giống nhau đập ở bên nhau, cưng khi bốn phía, kính phong giao triển. Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy kẹp tại đây hai người chi gian, nhìn chung quanh hỏa hoa vẩy ra, rất có chút bánh kẹp thị hương vị. Có thể là bọn họ đánh nhau thanh âm quá lớn, làm Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan cùng Long ngự tranh ba người cũng không khỏi đuổi lại đây. Dương tay. Các ngươi hai cái làm cái gì, cũng không sợ bị thương Ngọc Nhi. Hạ Vân Lãng thấy vậy, lập tức quát lớn. Kỳ thật. Thiết một cung Niết Phạn thần ra tay rất có đúng mực, chỉ là khí phách chi tranh mà thôi, cho nên so cũng chính là cái khí thế, bọn họ liền tính là bị thương chính mình, chỉ sợ đều luyến tiếp thương bạch ngọc đường một sợi tóc nhi. Mà Hạ Vân Lãng nói như thế, cũng chỉ là muốn cho này hai người dừng tay mà thôi. Sự thật chứng minh, những lời này vẫn là tương đương dùng được. Thiết một cung Niết Phạn thần ngay vậy, cơ hồ là đồng thời dừng tay, hai người đứng ở bạch ngọc đường hai sườn, không ai nhớ ai. Âu Dương Hoan thấy như vậy một màn, quyến rũ mắt phượng trung không khỏi ám quang chật lõe. Mà Long Ngự Tranh còn lại là xem diễn giống nhau chế nhạo nói, hắc hắc, chúng ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì cho hay? Các ngươi như thế nào đột nhiên đánh nhau rồi? Bạch tiểu thư, sao hồi sự à? Nhìn Long Ngự Tranh trong mắt không ngừng lập lõe bắt quái quăng mang, Bạch Ngọc Đường chính là một trận đau đầu. Thanh Âm cũng có chút lãnh, Long gia chủ, ngài cũng đừng xem náo nhiệt, chỗ nào đều tưởng cắm một chân không chê mệnh ta. Hiện tại đều khi nào, các ngươi ba cái cũng đều lại đây, nếu là bên trong đại điện đại môn đột nhiên mở ra làm sao bây giờ. A mục, phản thần, các ngươi hai cái cũng là, nói như thế nào đánh liền đánh nhau rồi, hiện tại không thể so ngày thường, nếu là các ngươi lãng phí quá nhiều tinh lực, như thế nào ứng phó kế tiếp cửa ải khó khăn. Mắt thấy bạch ngọc đường sắc mặt không tốt, tựa hồ thật sự ẩn ẩn có chút sinh khí, mọi người đều thành thật xuống dưới. Ngay cả Long Ngự tranh đều không nói, toàn bộ ngoan bảo bảo một cái. Liên ở một mảnh thình lình xẻ ra lạc im giữa, Niết phạn thần đột nhiên đã mở miệng, thanh âm phá lệ ôn nhu, ngọc nhi, ngươi nhìn cái kia cái dương, bên trong phòng có phải hay không đôn hoàng tượng màu A? Bạch ngọc đường nghe xong lời này, lập tức theo tiếng nhìn lại, trên mặt sắc mặt giận dữ tiệm tiêu, đổi thành nhẹ nhẹ kinh hỉ, di, giống như thật là. Nàng nói xong lúc sau, trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình. Tinh tế xem xét lên, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến đôn hoàng tượng màu, này tinh xảo tuyệt luân công nghệ, lập tức hấp dẫn nàng tâm thần, làm nàng vừa mới đau đầu bực bội, hoàn toàn tan thành mây khói, trên mặt thậm chí lộ ra sán lạ miệng cười. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy hạ vân lãng cầm đầu ba người, đồng thời hướng tới niết phạn thần dơ ngón tay cái lên. Ngay cả thiết mục đều là như thế, cứ việc hắn khỏe miệng có chút run Bất quá. Hắn không thể không thừa nhận, này tôn Phật liên đối với Bạch Ngọc Đường thật sự là quá hiểu biết, mà chính mình lại ngạnh sinh sinh ở Bạch Ngọc Đường bên người vắng họp gần 4 tháng, này 4 tháng đủ để phát sinh rất nhiều sự, hắn nhất định phải đem này đó thời gian đều bổ trở về. Đúng lúc này, mọi người đột nhiên nghe được nội điện tựa hổ truyền ra tới một trận như có như không tiếng đàn, thanh âm này thập phần bén nhọn, bén nhọn đến làm người nghe xong lại là thập phần không thoải mái. Chẳng lẽ đại điện môn muốn khai? Bạch Ngọc Đường nhất thời đứng dậy, thuận tiện đem kia một cái dương đôn hoàng tượng màu ôm ở trong tay. Khi bọn hắn mấy người đuổi tới đại điện thời điểm, kia tiếng đàn càng thêm kịch liệt, nhưng đại môn như cũ là nhắm chặt không khai. Bạch Ngọc Đường đem cái dương giao cho Long Gia huynh đệ trên tay, Long Dục Đông lập tức đem này trên lưng trên người, không có hỏi nhiều một câu. Trực tiếp hội báo nói, tiếng đàn là từ 3 phút trước bắt đầu vang lên tới, hiện tại càng thêm kịch liệt. Xem tình huống này. Diệp ra rất có thể đã tìm được Phục Hy Cẩm, thậm chí cùng Phục Hy Cẩm bắt đầu giao phòng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, chỉ cần Diệp ra thất bại, này phiến đại môn liền sẽ lần thứ hai mở ra, chúng ta phải làm hảo chuẩn bị. Bạch Ngọc Đường vững vàng bình tĩnh phân tích nói. Ngọc Nhi, yên tâm đi. Hạ Vân lạng Lưu nhã cười cười, thanh quý tươi cười trùng, không có dối trá, có chỉ là yên ổn nhân tâm lực lượng. Ở hắn đâu vào đấy an bài hạ. Mọi người cơ hồ đều làm mỗi người vào vị trí của mình, làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Liên ở tiếng đàn biến mất canh ba lúc sau, kia phiến đại môn rốt cuộc lần thứ hai xuất hiện, hướng tới Bạch Ngọc Đường đám người chậm rãi mà khai. Chúng ta đi vào. Bạch Ngọc Đường mấy người đầu tàu gương mẫu. Nhưng là, khi bọn hắn tiến vào trong đó lúc sau, mới phát hiện nơi này theo chân bọn họ tưởng tượng thập phần bất đồng. Nay toa đại điện thập phần chống trải, hơi chút có chút phát ám. Trên vách tường khảm suốt hai mươi tôn một sừng thú thủy tinh thú thú, làm người phóng nhãn nhìn lại, liền cảm thấy trang nghiêm thần bí. Ở cả tòa đại điểm cuối, có một tòa tựa như giàn tế giống nhau hình tròn đài cao, ở đài cao nhất trung tâm vị trí thượng, bày một trường kim sắc bàn dài, bàn dài thượng bày một trận đàn cổ. Kia đàn cổ tạo hình cổ xưa, ngọc cũng không phải ngọc, cầm huyền tế không thể thấy, gần như trong suốt, tản ra nhu hòa ánh sáng, tựa có thể dẫn nhiếp nhân tâm là phục hy cẩm kia nhất định chính là phục hy cẩm long ngự tranh cười ha ha nói ha ha ha liền biết diệp gia người xác định vững chắc không cái kia phúc khí lấy đi ai kỳ quái như thế nào không thấy một cái diệp gia người lúc này mọi người mới phát hiện tại đây tòa đại điện trung lại là không có nửa cái diệp gia người bóng dáng không có khả năng a nơi này là bịt kín không gian diệp gia người đi nơi nào bạch ngọc đường cũng là hơi hơi nghi hoặc. Niết phản thần trong mắt lại là hoa quang trật lóe, thanh lanh nói, mặc kệ nói như thế nào, vẫn là đi trước đài cao, lấy phục hy cầm, mặc kệ diệp ra người đi nơi nào, tóm lại cùng phục hy cầm thoát không được căn hệ. Phạn thần nói không sai. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, mang theo mọi người cùng nhau chiều phục hy cầm đi đến. Ai ngờ, liền ở bọn họ nhấc chân ngáy mắt, kia vẫn luôn yên tĩnh không tiếng động phục hy cầm, lại là giải phát ra một trận mông lung phân quang, tự hành cửa quậy. Một chuôi bén nhọn âm phù nhất thời đổ xuống mà ra. Phục Hy cầm âm phù thập phần kỳ lạ, vô cùng bất nhập, liền tính là phong bế thính giác, giống nhau có thể sử dụng tâm nghe được. Chỉ là, nay âm phù hiệu quả tựa hồ kém một ít, chỉ có hai cái lươi đau ám vệ bị vướng bước chân, ngừng ở tại chỗ, trên mặt lộ ra thống khổ rối dám biểu tình, dư lại người cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, Phục Hy cầm âm điệu dần dần thay đổi, trở nên quỷ dị mà bình thản. Thừa hồ có thể rụ phát nhân tâm đế sâu nhất sợ hãi, lần này lại có bốn người bị định trụ. Ngay sau đó, Phục Hy cầm lại lần nữa biến âm. Nửa cái giờ lúc sau, toàn bộ đại điện, cũng chỉ có bạch ngọc đường, Niết phản thần, thiết mục, hạ vân lãng cùng Âu Dương Hoan mấy người bình yên vô sự, ngay cả long ngự tranh đều lâm vào Phục Hy cầm chế tạo ngộng y hiệp cũng hoặc là mộng đẹp, không thể tự thoát ra được. Lúc này, Phục Hy cầm thanh âm đột nhiên biến đổi, Đó là cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng thanh âm, thế nhưng thẳng tới nhân luân đại dụ, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy cả người nhất thời một trận khô nóng, đầu óc chung lại là xuất hiện lúc trước ở ác ma đảo thời điểm, niết phạn thần mấy người thay phiên trình diễn Mỹ Nam câu dẫn khi tình cảnh. Chỉ là, nàng còn không có lâm vào cảnh trong mơ, nàng đan điển trung trậu châu áo, liền phát huy, một trận thoải mái thanh tân năng lượng, thẳng tới nàng trong óc, làm nàng cả người đột nhiên gian tỉnh táo lại. lúc này. Nàng mới phát hiện, nghiết phản thần, Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan cùng thiết một bốn người thế nhưng đồng thời chậm lại bước chân, chậm rãi định ở tại chỗ, trên mặt hiện ra một loại làm lòng người say thần mê đường hồng. thấy vậy, Bạch Ngọc Đường khóe mắt chiều chiều, khóe miệng chiều chiều, chán sinh ra mấy đạo hát tuyến, chẳng lẽ này đó có thể nói đại thần thiên tri tiêu tử, cư nhiên đều đồng thời luân hãm ở chỗ này. Kỳ thật, trải qua vừa mới phục hy cầm này một phen biến điệu. Nàng cũng nhiều ít nghe ra vài phần môn đạo. Nay Phục Hy cầm rõ ràng chính là thông qua tiếng đàn, dẫn động mọi người tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu trong sắc ý, hồi ý, hận ý, sợ hãi, ác ý, ái dục, do đó biên chế ra mọi người muốn cảnh trong mơ, hoặc là không thể tự thoát ra được các ngộng, tới chói buộc người hành động. Bạch Ngọc Đường nhìn miết phản thần mấy người kia si say bộ dáng, chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh đường hồng, rốt cuộc. Nàng ẩn ẩn có thể đoán được này mấy người mơ thấy cái gì. Liên ở nàng ngây người thời điểm, Liên cảm thấy đan điền trung chậu châu đáo một trận cấp tốc rung động, hiển nhiên thập phần bất mãn, không biết bạch ngọc đường vì cái gì chỉ trệ không tiến. Chậu châu đáo luôn luôn là một cái đồ tham ăn, đối với phục hy cẩm càng là thèm nhỏ dại đã lâu, hiện tại bạch ngọc đường đột nhiên đứng ở tại chỗ bất động, quả thực chính là muốn chậu châu đáo mạng dạ. Kết quả là... Cái này đồ tham ăn tự nhiên không làm. Ở Châu Châu báo thuốc dục hạ, Bạch Ngọc Đường đầu tiên là dò xét một chút mọi người tình huống, xác định bọn họ chỉ là lâm vào phục hy cầm ảo cảnh, cũng không có cái gì thực chất tính nguy hiểm lúc sau, lúc này mới hướng tới nơi xa kia tòa hình tròn đài cao đi đến. Bước lên đài cao, Bạch Ngọc Đường mới phát hiện, ở cả tòa đài cao trên mặt đất, lại là dùng không biết tên tài chất khắc họa một cái thập phần kỳ quỷ đồ án cái này đồ án chiêm cứ cả tòa đài cao làm người vọng chi, liền sẽ sinh ra một loại mơ hồ không gian cảm giác bạch ngọc đường mơ hồ ý thức được nay tựa hồ là một cái thập phần huyền diệu đại trận chỉ là nàng đối phương diện này hiểu biết cơ bản bằng không tự nhiên là không biết cái này đại trận cụ thể là dùng làm gì bất quá nàng có một loại cảm giác diệp gia người mất tích rất có thể cùng này tòa đại trận có quan hệ giờ phút này Nàng khoảng cách phục hy cầm đã chỉ có vài bước xa. Phục hy cầm tựa hồ cảm nhận được có người tiếp cận, tiếng đàn càng thêm ruồn rộng, gần như trong suốt cầm huyền không gió tự động. Này thượng phấn làm vinh dự thịnh, kia ánh ánh quang huy tựa hồ hóa thành phiến phiến bướm trắng bay múa, quay chung quanh ở bạch ngọc đường quanh thân, tựa hồ muốn chui vào thân thể của nàng, nàng tâm linh, thẳng chỉ nàng sâu trong nội tâm. Đáng tiếc, này đó bướm trắng, đều bị trầu trâu đáo phát ra quang huy bài xích bên ngoài. Theo Bạch Ngọc Đường thả lỏng đối chỗ châu đáo áp chế, cái này đồ tham ăn, nhất thời như là thoát cương con ngựa hoang, gấp không chờ nổi bay ra nàng đàn điền nội phủ, trực tiếp thả ra quần quận ngân quang, đem Phục Hy cầm cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời bao vây trong đó. Thoáng chốc, Phục Hy cầm tiếng đàn đột nhiên im bặt, Đã không có tiếng đàn mê hoặc, ảo cảnh tự nhiên là tự sụp đổ, dần dần biến mất. Nghiết phạn thần cùng hạ vân lãng đám người cơ hồ là trước tiên liền ở say lòng người trong ngộng đẹp tỉnh táo lại, bốn người này liếc nhau, lại là tương đương coi ăn ý đừng khai mắt, không khí trong lúc nhất thời gần như quỷ dị xấu hổ. Lúc này, Long Ngự tranh lại là đột nhiên quá to, các ngươi mau xem, trên đài cao. Mọi người theo tiếng dương mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện đại điện cuối kia tòa hình tròn trên đài cao lại là huyền phu một cái màu ngân bạch năng lượng viên cầu trong đó ẩn ẩn lộ ra hồng nhạt quan mang đem cả tòa đại điện đều chiếu rọi thánh khiết mà lại kiều diễm không thể không nói một màn này thật sự là quá mức thần dị tuy là mọi người kiến thức rộng rãi cũng không khỏi xem ngây người hảo sau một lúc lâu lúc sau Âu Dương Hoan mới sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói Đường Đường cùng Phục Hy cầm hẳn là đều ở cái này quan cầu nhi đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Đường Đường sẽ không có nguy hiểm đi hẳn là không có việc gì Nếu có việc nói, chúng ta cũng sẽ không tỉnh táo lại. Hạ vân lãng đồng dạng chặt chẽ chú ý quan cầu biến hóa, bình tĩnh ưu nhã phân tích nói. niết phàm thần, thiết mục cùng Long Ngự tranh đối thượng cổ thần khí hiểu biết tương đối nhiều, biết thu thượng cổ thần khí khả năng sẽ phát sinh một ít dị tượng, cho nên, đối với Bạch Ngọc Đường lần này biến hóa, nhưng thật ra không có quá mức lo lắng. Long Ngự tranh càng là không chút nào bùn xin khen, thiên vận chi thân chính là thiên vận chi thân. Cứ nhiên có thể dẫn phát bực này dị tượng, từ thượng cổ mất đi lúc sau, loại này thủ đoạn đã có thể không còn có xuất hiện qua. Hy vọng bạch tiểu thư có thể thuận lợi được đến phục hy cầm đi. Không ai chú ý tới, giờ phút này âm thầm tránh ở nạp lan đức trung phía sau, từ ác mộng trung vừa mới tỉnh lại nạp lan tươi tốt, nhìn bạch ngọc đường nơi cái kia quang cầu nhi, trong mắt xẹt qua một đạo tựa đố tửa kinh ám mang. Giờ phút này, quang cầu nhi trung... Phục Hy cầm đã bay vào chậu châu đáo, khảm vào tương ứng đồ án chung. Theo chậu châu đáo biến mất ở bạch ngọc đường đan điển, từng luồng màu hồng nhạt năng lượng từ giữa kích động ra tới, nháy mắt chạy khắp nàng toàn thân. Bạch ngọc đường chỉ cảm thấy toàn thân một trận khó có thể nói nên lời thoải mái. Cái loại này thoải mái, đã không đơn giản là tẩy tủy dịch kinh sở mang đến thân thể thượng vừa rửa. Phục Hy cầm mang cho nàng là một loại linh hồn thượng thăng hoa, nàng chỉ cảm thấy chính mình tâm tính càng thêm cứng cỏi. Tinh thần lực vô cùng cường đại. trừ cái này ra, nàng còn cảm giác chính mình cái này âm si, tựa hồ ở trong nháy mắt đối với âm nhạc lý giải, tới một loại không thể dạy cũng hiểu nông nỗi, đặc biệt là nhạc cụ. Nàng có một loại rất kỳ quái cảm giác, phản phất trên thế giới này sở hữu nhạc cụ đều không làm khó được nàng. Thời gian một phút một giây trôi đi. Chỉ thấy kia màu bạc màn hào quang càng ngày càng loãng, nay thượng màu hồng nhạt quang mang cũng chậm rãi trở nên làm đạm. Bạch Ngọc Đường thức tha là lướt tiên tư ngọc ảnh còn lại là chậm rãi hiển lộ ra tới, từ không đến có, tựa như một mảnh mỹ lệ cảnh trong mơ. Mọi người ở đây nín thở chung, màn hào quang rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán. Bạch Ngọc Đường chậm rãi mở mắt, cặp kia ngầm có ý bảy màu vầng sáng đen đặc mặt mắt, càng thêm mị hoặc tiểu diễm, phảng phất muốn đem người hít vào một mảnh mỹ lệ ảo mộng giữa giống nhau, nhiếp nhân tâm thần. Mọi người đều là xem cứng lại, ngay cả nạm Lan tươi tốt thân là nữ tử đều tựa hồ chìm đắm trong này, thâm thúy trong mắt, không thể tự thoát ra được. Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Đường Đường, thế nào? Tỷ Tỷ, Bạch tiểu thư, ngươi đem phục hy cầm thu phục. Niết phạn thần năm người cơ hồ là đồng thời đặt câu hỏi. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, chậm rãi tràn ra một mặt đẹp tuyệt cõi trần miệng cười, chẳng qua nàng còn không có tới kịp trả lời, đó là dị biến đột nhiên sinh ra. Nay tòa đại điện trên vách tường. Những cái đó khảm ở vách tường chung một sừng thú đầu, lại là từ trong miệng bắt đầu chảy ra một loại thập phần trầm trọng dính nhớp màu ngân bạch chất lỏng. Những cái đó chất lỏng đồng thời rơi trên mặt đất thượng, lại là làm người nghe được một loại kim loại rơi xuống đất tiếng động. Toàn bộ đại điện đều là bỗng nhiên nhóng lên. Thủy Ngân Những cái đó thú đầu giữa dòng da chất lỏng là Thủy Ngân. Hạ vân lãng mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt lại là như cũ vững vàng bình tĩnh hoàn toàn không có một tia hoảng loạn. Xem ra bởi vì bạch tiểu thư cầm đi phục hy cầm, nay tòa đại điện đã mất đi tồn tại ý nghĩa, lập tức liền phải bị hủy, hiện tại đường cũng phản hồi khẳng định không còn kịp rồi, chúng ta cần thiết muốn chạy nhanh tìm được đường ra. Long Ngự tranh vừa nói, đôi mắt đã bắt đầu tìm kiếm này tòa đại điện bốn phía sơ hở. Nay tòa đại điện bốn phía hoàn toàn phong bế, trừ phi chúng ta có thể từ phía trên bay ra đi. Bằng không căn bản sẽ không có rời đi phương pháp. Thiết một sắc mặt ngưng trọng lên đảm nói. Giờ phút này, Thủy Ngân đã bắt đầu lan tràn. Mọi người đều ở cấp tốc hướng tới Bạch Ngọc Đường nơi phương hướng chạy đến. Bởi vì Thủy Ngân quá mức trầm trọng, cả tòa Hoàng Kim cung lại là kiến ở huyền nhai vực sâu phía trên. Này tòa Đại Điện còn không có rót vào nhiều ít Thủy Ngân, liền đã là bắt đầu rồi lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, lại một cái biến cố xuất hiện. Bạch Ngọc Đường nơi đài cao Đột nhiên cuốn lên từng trận cuồng phong, không khí đều ở cuồng phong chung trở nên vặn béo lên. Đặt mình trong trong đó, Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy này phiến không gian tựa hồ ẩn ẩn có chút buông lỏng. Chẳng lẽ, Bạch Ngọc Đường trong lòng kinh hỷ, chẳng lẽ khắc vào trên mặt đất cái này phức tạp trận đồ là một cái truyền tống đại trận không thành. Mắt thấy bốn phía thủy ngân càng ngày càng nhiều, Bạch Ngọc Đường tâm bỗng nhiên một hành, lớn tiếng nói, ta hoài nghi nơi này có một cái truyền tống đại trận các ngươi nhanh lên nhi, nhanh lên nhi lại đây, này tòa đại trận đã bị khởi động, này có thể là chúng ta duy nhất đường ra. mọi người nghe được bạch ngọc đường tiếng la, đều là tinh thần chấn động. rốt cuộc ở thủy ngân lan tràn cả tòa đại điện phía trước, xuyên qua cồn phòng, bước lên đài cao. một màn này nhìn như dài lâu, kỳ thật từ bạch ngọc đường trên người quang mang tan đi, đến mọi người trốn thượng đài cao, cũng bất quá là mấy cái hô hấp thời gian. mọi người ở đây bước lên đài cao một sát kia tòa đại trận đột nhiên quang mang đại thịnh, chung quanh phong thế càng thêm mạnh mẽ, mọi người còn không kịp phản ứng, liền cảm giác trước mắt tối sầm, đều là mất đi ý thức. Đương sáng sớm quang huy trọng lâm đại địa thời điểm, toàn bộ sa mạc an tĩnh như trước, tựa hồ một chút đều không co biến quá, lâu lan cổ thành như cũ bị vùi lấp ở cắt vàng dưới, ngàn năm bất biến, chỉ để lại kia rách nát tam gian phòng cùng Phật tháp đứng lặng ở quần cuộn cắt vàng phía trên. Báo cắt lúc sau. Toàn bộ không trung phá lệ trong vắt, ánh mặt trời chiếu đến trên sa mạc, lại là vì nó xua tan vài tia hoang vắng vắng lặng, làm người giác yên lặng xa xôi mà lại rộng lớn. Giờ phút này, liền ở khoảng cách lâu làn cổ thành 2 km một chỗ xa ao trùng, đang lặng lặng nằm 20 tới cá nhân. Dương dương quang sai đến này phiến xa ao thời điểm, bạch ngọc đường cái thứ nhất sâu kín truyền tỉnh. Nàng mở to mắt một sát, cũng đã đại thể cảm nhận được bọn họ nơi vị trí. Trong lòng thầm than truyền tống trận thần kỳ, cư nhiên chẳng những đưa bọn họ đưa về mặt đất, còn đưa đến khoảng cách lâu lan gì chỉ khá xa địa phương. Bạch Ngọc Đường muốn ngồi dậy, thói quen tính dùng tay chi dưới thân mặt đất. Lúc này, nàng mới phát hiện, chính mình thân mình phía dưới, giống như có chút mềm, tay nàng tựa hồ ấn ở hai cam kết thật thân thể phía trên, một khối lạnh lẽo tinh trắng, một khối ấm áp to lớn. Bạch Ngọc Đường cơ hồ là xấu hổ xoay người, ánh mắt có thể là được. Đó là niết phạn thần cùng thiết mục cười như không cười mắt. Nguyên lai, nàng vừa lúc vượng ở hai người trên người, còn suốt cắt chiếm một nửa nhi. Mà chính mình tay, chính thập phần chặt chẽ tiếp xúc ở hai người cơ bụng phía trên, mà cái mông ngồi ở hai người giữa háng. Bạch Ngọc Đường mặt nhất thời liền có chút nóng lên, không nói hai lời liền phải lên. Ai ngờ thiết một cùng niết phạn thần lại là đồng thời dội tay, đem Bạch Ngọc Đường ấn ở hai người trung gian, đương nhiên hai người thực tự nhiên dịch khai rửa vào cùng nhau thân thể, làm Bạch Ngọc Đường an an ổn ổn rừng ở mềm mại hạt cát tượng. Đừng nóng bội lên, Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ? Phần 36 Thỉ, ta trên người lạnh, có hay không lạc? Niết phạn thần cùng thiết mộc một người nắm Bạch Ngọc Đường một con tay ngọc, cơ hồ đồng thời hỏi. Ta không có việc gì, các ngươi không có việc gì đi. Bạch Ngọc Đường nhìn một cái bên trái, lại nhìn một cái bên phải thấy hai người ánh mắt sáng quắc, rất là tinh lực dư thừa bộ dáng, không khỏi yên lòng, trong lòng lại là âm thầm phỉ báng, này, hai người ăn ý khi nào biến tốt như vậy, tiến đại điện phía trước còn đánh tới đánh lui đâu. Niết Phạn Thần cùng thiết Mộc hai người nghe được Bạch Ngọc Đường có này vừa hỏi, lại là đồng thời mở miệng. Ta không có việc gì, Ngọc Nhi, tỷ tỷ, không cần lo lắng. Hai người nói xong lúc sau, không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái, hỏa hoa văng khắp nơi, một xúc tức hai Lúc này, Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan cùng Long ngự Tranh cũng tỉnh lại, bọn họ công lực so với những người khác muốn cao thượng quá nhiều, cho nên, thân thể đối đại trận thừa nhận năng lực tự nhiên cường một ít, tỉnh cũng sẽ mau một ít. Không hề nghi ngờ, bọn họ ba người tỉnh lại lúc sau, cũng là trước tiên giò hỏi Bạch Ngọc Đường nhân thân an toàn vấn đề. Ta không có việc gì, ta chính là có thượng cổ thần khí hộ thân, tự nhiên không có khả năng có việc nhi, các ngươi cũng đừng như vậy bà bà mụ mụ. Bạch Ngọc Đường đối với mọi người quá mức yêu quý thật sự là lại tâm ngọn, lại bất đắc dĩ, các ngươi vẫn là đi nhìn một cái những người khác. Bạch Ngọc Đường nói đến nơi này, lại là đột nhiên ý miệng, bởi vì nàng ở trong đám người phát hiện một mặt tiên màu xanh lục thân ảnh, nạp lan tươi tốt. Từ tiến vào đại điện bắt đầu, nàng tâm tư liền vẫn luôn đều đặt ở phục hy cầm trên người, cư nhiên đem nữ nhân này cấp đã quên, chính mình thu phục phục hy cầm cảnh tượng, nàng hẳn là đều thấy được đi. Mọi người thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên ý miệng, đều là theo nàng ánh mắt nhìn lại. Đường đường, ngươi xem nữ nhân kia làm cái gì? Âu Dương Hoan một bên xú mỹ sửa sang lại dung nhan, một bên không chút để ý hỏi. Thiết mục lại là ngầm hiểu cười ngây ngô nói, tỉ, có phải hay không cảm thấy nữ nhân này có vấn đề? ân Bạch Ngọc Đường không chút nào giấu dếm gật gật đầu, ta tổng cảm thấy nàng ở bên cạnh ngươi động cơ không đơn thuần, kỳ thật ta vẫn luôn đều có chú ý nàng. Chỉ là ở đại điện thời điểm lơi lỏng, chỉ sợ nàng đã thấy được ta thu phục phục hy cầm tình cảnh. Lúc này, thiết mục đột nhiên đứng dậy, đi đến nạp lan tươi tốt bên người, không chút nào thường tiếc đem nàng nhắc tới tới, ở trên người nàng điểm vài cái. Nhìn ra được tới, hắn chẳng những điểm nạp lan tươi tốt ngủ huyệt, còn đem nạp lan tươi tốt ngũ cảm sáu thức toàn bộ phong bế. Sau đó, liền nghe chạm vào một tiếng, nạp lan tươi tốt bị thiết mục không chút nào thường tiếc ngã ở trên mặt đất. Vẫn là mặt chiều hạ Bạch Ngọc Đường khỏe miệng không khỏi chiều chiều tỷ Người nói không sai Nữ nhân này đích sắc không đơn giản Ngay từ đầu Ta cho rằng hắn là trung thúc chất nữ Cho nên không có gì phòng bị Sau lại một chút sự tình Mới làm ta phát hiện Nữ nhân này tiếp cận ta Tuyệt đối có nàng mục đích Chẳng qua Ta cha tới cha đi Lại không có cha ra Nữ nhân này chủ tử sau lưng là ai Ngay từ đầu ta tưởng dịp ra Nhưng kinh ta nhiều phiên chứng thực, có thể khẳng định, nàng cùng Diệp ra hẳn là không có gì quan hệ mới đúng, cho nên, ta đem nàng. Lưu tại bên người, gần đây trông giữ, ta chính là muốn nhìn một chút, nàng sau lưng người, rốt cuộc là ai, nàng đến tuột cùng tưởng chơi cho gì. Thiết một cười như không cười nói, khí phách anh Tuấn gương mặt thượng, lại là mang theo vài tia tàn ngược lãnh nạo. Âu Dương Hoan nghe vậy, lại là biểu môi, loại người này lưu tại bên người chính là bom hẹn giờ. Vẫn là giết hảo, đường đường, ngươi nói đúng không? Bạch Ngọc Đường lại là trầm tĩnh cười cười, không cần, nếu A Mục đã có tính toán của chính mình, vậy dựa theo kế hoạch của chính mình đến đây đi, ngươi trong lòng có phổ liền thành, dù sao, hiện tại diệp gia người phỏng trừng đã biết Phục Hy cầm rừng ở ta trên tay, đến nỗi ta là như thế nào thu phục không quan trọng, nghĩ đến nàng liền tính là thấy được, cũng không có gì, vừa lúc làm nàng cho nàng chủ tử truyền cái lời nói. Nếu có thể dẫn xà xuất động liền càng tuyệt diệu. Không biết vì cái gì, thiết mục nói đến nạp làn tươi tốt chủ tử sau lưng khi, nàng đầu hóc trung nghị đến người đầu tiên, chính là Diệp Cô Thành. Lúc này, Long Ngự tranh chơ mặt ra thấu đi lên, phóng đãng khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy lấy lòng cười nói, Bạch tiểu thương, kỳ thật đi, ta thật sự rất tò mò, ngươi là như thế nào thu phục phục hy cầm, còn có phục hy cầm bị ngươi thu ở đâu, ta như thế nào nhìn không thấy đâu, chẳng lẽ, Trên người của ngươi có cùng loại với thượng cổ thời điểm nhẫn chữ vật linh tinh bảo bối. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Chỉ là nàng trầm mặt, xem ở long ngự tranh trong mắt liền biến thành cam chịu. Hán lập tức cười ha ha nói, ha ha ha, hảo a, hảo a, bạch tiểu thư quả nhiên là vận may vào đầu, liền bực này đồ vật đều có thể đào đến, ta cũng không hỏi ngài là như thế nào thu phục phục hy cầm. Dù sao chỉ cần biết rằng Phục Hy cầm ở trong tay ngươi là được, bạch tiểu thư. nếu không chờ trở, trở về lúc sau, ta liền đem dịu bản cổ cũng cho ngươi, diệp ra tuyệt đối sẽ không biết, ngươi sẽ đem thượng cổ thần khí tùy thân mang theo, đối, cái này ý tưởng thật không sai, ơn ân, ân, liền như vậy làm. Bạch Ngọc Đường nhìn Long Ngự tranh kia phó tự đắc này nhạc bộ dáng, hoàn toàn vô ngữ, giống như nàng cái gì cũng chưa nói đi. Mỗi lần thằng ngãi này đều có thể nghĩ ra một bộ chính mình lý giải tới, thật đúng là nhân tài a. Nếu không như thế nào nhân ra có thể đường ra chủ đâu, phát tán tính tư duy, ai so được à. Lại nói tiếp, Diệp ra lần này cũng coi như là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, bất quá, tiêu tòa đại điện chung như thế nào sẽ không có Diệp ra người bóng dáng đâu. Hay là bọn họ cũng là thông qua đại trận rời đi. Hạ vân lãng lưu nhã cười nói, rất có thể như thế. Nghiết phạn thần thanh lánh trong thanh âm mang theo nhất quán trách trời thương dân, ta sớm nói qua, này tòa hoàng kim cung chính là đôn hoàng Phật đà sở kiến, Phật đà hàng năm lễ Phật, tự nhiên tâm tồn thiện niệm cho nên, mặc kệ là có duyên người, vẫn là vô duyên người, bọn họ đều sẽ để lại cho mạo hiểm người một đường sinh cơ. Theo ta phỏng đoán, diệp ra người cũng chỉ có thể là đuổi kịp vận khí không tồi, chúng ta có thể rời đi, là bởi vì đại trận tự động mở ra. Nhưng là bọn họ lúc trước rời đi, nhất định là vận dụng cái gì thủ đoạn. Tuy rằng ta không biết cái này thủ đoạn là cái gì, nhưng nói vậy, bọn họ nhất định trả ra không phỉ đại giới. Nói như thế tới, Diệp Gia đã sớm liền rời đi. Bạch Ngọc Đường trên mặt lộ ra một mặt suy nghĩ sâu xa, ta xem chúng ta phải nắm chặt thời gian. Diệp Gia người đối với Phục Hy cầm tuyệt không sẽ hết hy vọng, ta tưởng bọn họ hiện tại khẳng định ở điều động lực lượng, chuẩn bị cấp đoạn chúng ta không thể làm cho bọn họ chiếm tiên cơ. Tỷ tỷ nói không sai, những cái đó diệp ra người càng ngày càng điên cuồng, chúng ta cần thiết tức khắp khởi hành, chạy về bày ra sơn trại. Thiết Mộc chém đinh chặt sắt nói, mọi người đối này tự nhiên đều không có dị nghị. Ngay sau đó, Hạ Vân Lãng đám người liền đem hôn mê quá khứ người lục tục đánh thức. Nạp Lan Tươi tốt tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy hai mắt mũi miệng trùng, đều là hạt cắt nhi, cả người đau nhức. Thập phần khó chịu, nàng mê hoặc nhìn mọi người liếc mắt một cái, thật cẩn thận hướng tới Bạch Ngọc Đường nhìn lại. Ai ngờ Bạch Ngọc Đường chính nhàn nhạt nhìn nàng. Nạp lan tươi tốt cũng không biết vì cái gì, tiếp xúc đến Bạch Ngọc Đường cặp kia sâu không thấy đáy mặc mắt là lúc, chỉ cảm thấy chính mình sở hữu bí mật lại là không chỗ nào che giấu, lập tức trong lòng hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, một bộ nhu nhược đáng thương vũ mị bộ dáng. Bạch Ngọc Đường nghiền ngẫm cong cong khỏe môi, thu hồi ánh mắt. Bởi vì thay đi bộ công cụ, đã sớm bị gió cắt thổi đến không biết tung tích, cho nên, mọi người hồi trình, chỉ có thể dựa vào chính mình hai chân hai chân. Bạch Ngọc Đường, Thiết Mục, Niết Phàm Thần, Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan cùng Long Ngự Tranh sáu người xa xa mà cùng mặt sau mọi người kéo ra khoảng cách, đi tuốt đằng trước mặt. Trương Lộ từ từ, khó tránh khỏi cảm giác nhàng chán. Lúc này, Long Ngự Tranh tựa hồ nghĩ tới cái gì chuyện thú vị giống nhau, hứng thú bừng bừng cười nói. Ta nghĩ tới một kiện có ý tứ chuyện này, ở đại điện thời điểm, ta bị phục hy cầm tiếng đàn sở hoặc, thấy được một ít ảo giác, ở cảnh trong mơ, ta đem diệp ra giết là phiến giáp không lưu, lại nói tiếp, thật kêu một cái sảng. Liên tính biết là mộng, nhớ tới cũng đã quyển. Đúng rồi, các ngươi đều nhìn thấy gì, dù sao trên đường cũng không thú vị, nói nói bái. Nói thật, Long Ngự tranh nói lời này, hoàn toàn chính là vì giảm bất không khí, thuận tiện tâm sự thiên. Ai ngờ hắn nói xong lúc sau, mọi người phản ứng tương đương xuất sắc. Phật tử đại nhân phản phất giống như không nghe thấy, sắc mặt thanh lánh, nhắm hai mắt, một bên niệm kinh vừa đi thẳng tắp, tựa hồ nghiêm nhiên đã nhập tiền. Chỉ là, nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, hắn bạch ngọc vành thai đã là nhiễm trăm năm khó gặp thiên tri sắc. Hạ vân lãng mất tự nhiên khụ khụ, lại khụ khụ, cùng đến nuốt viêm không sai biệt lắm. Trên mặt ưu nhã thanh quý thấy thế nào như thế nào có vài phần ái muội mạc danh hương vị. Âu dương Hoan còn lại là trắng trận táo bạo nhìn bạch ngọc đường, trong chốc lát liếm liếm môi đỏ, trong chốc lát vòng vòng tóc đỏ, kia bộ dáng thấy thế nào như thế nào như là phát xuân hồ ly. Thiết một còn lại là gãi gãi đầu, lại gãi gãi đầu, tuy rằng nhìn như khờ ốc, nhưng hắn trong mắt lại là thiêu đốt hừng hực lửa cháy, cả người phát ra ho tựa hồ có thể bậc lửa khắp sa mạc nhật tình. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, nhớ tới ngay lúc đó một màn, trực tiếp hung hăng trừng mắt nhìn lòng ngự tranh liếc mắt một cái, thẳng làm Long già chủ tiểu tâm can hung hăng run dậy, ta bất quá chính là muốn sống nhảy một chút không khí, thỏa mãn một chút chính mình nho nhỏ lòng hiếu kỳ sao, dùng đến như vậy mị. Bạch Ngọc Đường mấy người cất chỉnh cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền từ xa Audi tới Lâu Lan Di chỉ nơi địa giới. Phần Phần 37 Khi bọn hắn nhìn đến Nghiễm Nhiên đã khôi phục nguyên trạng lâu lan gì chỉ thời điểm, đều là trong lòng thầm than, nơi này như thế bình tĩnh, thật thật làm người cảm thấy phía trước kia một hồi điên cuồng mạo hiểm tựa như hoàng lương một ngột. Nhưng là, Bạch Ngọc đường biết, này phiến lâu lan cổ thành tuy rằng mặt ngoài không có bất luận cái gì biến hóa, chôn sâu dưới mặt đất kia tòa hoàng kim cung, lại là đã biến mất, mà những cái đó chôn giấu ở hoàng kim trong cung của quý, cũng theo hoàng kim cung tiêu vong mà hoàn toàn hủy diệt. Không thể không nói, đây là một loại tổn thất, một loại lịch sử cùng văn hóa tổn thất. Bạch Ngọc Đường tuy rằng tâm sinh tức hận, nhưng cũng không có ở lâu lan gì chỉ nhiều làm dừng lại, mà là đi theo mọi người càng thêm nhanh hơn bước chân. Khi bọn hắn sắp đi ra là bố bạc thời điểm, bày ra sơn trại đã là thắng lợi đang nhìn. Chỉ là, lúc này, Bạch Ngọc Đường lại là nhạy bén dừng bước chân. "Thì, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không phát hiện cái gì?" Thiên Mộ quan tâm hỏi. Bạch Ngọc Đường nga mi nhíu lại, ta cảm giác được trong không khí tựa hổ phiêu tán một cổ. Mùi máu tươi nhi, mùi máu tươi nhi, thiết một cánh mũi khẽ nhúc nhích, tuy rằng không có phát giác cái gì không ổn, nhưng hắn đối Bạch Ngọc Đường nói luôn luôn là tin tưởng không nghi ngờ, chẳng lẽ này trung quanh có mai phủ. Không phải, ta cảm giác này cổ mùi máu tươi nhi là từ bảy ra sơn trại phương hướng chuyển tới Bạch Ngọc Đường ám thanh hoa liễm diễm mặt mắt, dường như đêm trăng hàn tinh. Lênh quang lập lệ không chừng. Nhiết phạn thần nhắm mắt cảm thụ một phen, băng màu trắng cánh môi chậm rãi xông ra một chữ, tĩnh. Không sai, nơi này quá an tĩnh, tuy rằng ta không nhận thấy được mùi máu tươi nhi, nhưng là chúng ta đi tới nơi này, không lý do liền một con lạc đà đều nhìn không thấy, xem ra, diệp ra người đã động thủ. Hạ vân lãng lưu nhã bình tĩnh phân tích nói, hiện tại có hai loại khả năng tính. Một là diệp ra người ở bảy gia sơn trại phụ cận thiết hạ mai phủ, nhị là bọn họ ẩn núp vào bảy gia sơn trại, muốn đánh lén chúng ta, còn có loại thứ ba khả năng. Âu Dương Hoan đem hạ vân lãng nói tiếp đi xuống, quyến rũ khỏe môi lại là treo gần như tà dị cười lạnh. Này loại thứ ba khả năng, chính là diệp ra đám kia vương bất đảng, bắt cóc toàn bộ thôn người, chuẩn bị đối chúng ta tiến hành uy hiếp trả thù Ha ha! Các ngươi cảm thấy nào một loại khả năng là nhất tiếp cận khả năng khả năng đâu? Mọi người trong lúc nhất thời đều không có nói chuyện, bốn phía phong đều có chút đình trệ, chiếu trước mắt tình huống tới xem, thực hiển nhiên, loại thứ ba tình huống khả năng tính là lớn nhất. Long ngự tranh nhịn không được hung hăng quát mắng, này bang nhân thật đúng là không kiêng nể gì, cư nhiên dám như vậy làm, xem ra bọn họ đã quyết định từ tối thành sáng, cùng hoa hạ quốc sẽ rách ra mặt. Nay cũng không kỳ quái, Hiện tại sở hữu thượng cổ thần khí đều đã hiện thế, đại bộ phận đều ở tay của ta thượng, nếu cứng đôi cứng đã không thể tránh miễn, bọn họ tự nhiên sẽ không ở chơi những cái đó đường hoàng thủ đoạn, chỉ là bọn họ không khỏi quá bị ổi một ít. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh cười lạnh nói, diệp ra người thủ đoạn luôn luôn như thế, đê tiện vô sỉ, chúng ta vẫn là ngấm lại kế tiếp kế hoạch đi, liền như vậy tùy tiện qua đi, chỉ sợ chỉ có thể bị năm cái mũi đi. Long Ngửi Tranh rất là kinh nghiệm lao đạo nói. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lát, Trầm Tinh nói, ta nhưng thật ra có chút ý tưởng, chúng ta không ngại bình chia làm hai đường, từ ta mang theo một bộ phận người qua đi, hấp dẫn bọn họ chú ý, tiêu hao thời gian, bày ra sơn trại, bản thân liền không lớn, nếu là bọn họ bắt sơn trại cư dân coi như con tin, nhất định sẽ đem bọn họ tụ tập đến một chỗ, đến lúc đó, một bên khác nhân mã, nghị cách cứu viện con tin. Thuận tiện đối diệp ra người tiến hành bọc đánh, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngọc Nhi kế hoạch thực không tồi, chỉ là này hai đội người, Ngọc Nhi cảm thấy hẳn là như thế nào phân đâu Hạ Vân Lãng Sủng Nịch hỏi. Ta cảm thấy bạch ngọc đường thanh em đốn vài giây, liền dứt khoát nói, liền từ lục thúc cùng lòng già chủ mang theo nằm tên lưới đao ám vệ cùng long già con cháu phụ trách bọc đánh cứu người, rốt cuộc các ngươi hai cái thân phận tương đối ẩn ấp. Diệp gia người chỉ sợ một chốc cũng phát hiện không đến các ngươi không thấy. Bạch Ngọc Đường nói âm rơi xuống, liền thấy Âu Dương Hoan thân mật tiến đến Bạch Ngọc Đường bên người, tương đương vui sướng cười như không cười nói, chính là, chính là, nói thật, so với chúng ta như vậy tuyệt thế mỹ mạo, Hạ Lục thúc ngài lão công nhận độ thật sự không tính cao, Long gia chủ lại là cái không thể lộ mặt, cái này việc, hai người các ngươi làm, ta coi vừa lúc. Âu Dương. Bạch Ngọc Đường vừa nghe lời này, liền nhịn không được đỡ chán, này yêu nghiệt liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát, tịnh đi theo thêm phiền. Đích xác, Bạch Ngọc Đường lựa chọn làm Hạ Vân Lãng cùng Long Ngự tranh đi làm chuyện này nhi, chính là bởi vì này hai người đủ điệu thấp, ngày thường không trưng dương, nếu là mỗi người đều cùng Âu Dương hoan giống nhau, xuyên một thân đỏ thầm ý đi hè, kia thật đúng là thiếu một cái đều sẽ làm người chú ý tới. Nhưng là, lời này từ này yêu nghiệt trong miệng đổ ra, liền như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Bạch Ngọc đường khí bất quá, trực tiếp chỗ sâu trong hai căn thủy hành kiều nộn ngón tay, kẹp lấy Âu Dương Hoan bên hông mềm thịt, hung hăng mà vòng 360 độ. Âu Dương Hoan đau quất thẳng tới khí, còn luyến tiếc phản kháng, chịu chịu, trong thống khổ lại này lên một loại tê tê dại dại cảm giác, thẳng làm trên mặt hắn lộ ra một loại hưởng thụ biểu tình, tương đương thiếu chịu. Hạ Vân Lãng khỏe miệng chịu chịu, Rất là khó chịu đem bạch Ngọc Đường tay thu trở về, đau lòng xoa xoa, yêu nhã sủng nịch nói, Ngọc Nhi, đừng chạm vào hán, tiểu tâm bị thương tay, Âu Dương Hoan, nếu Ngọc Nhi đều giúp ta thu thập người, này bút chướng, chúng ta liền trở về lại tính. Thiết, ngươi vẫn là chờ hoàn thành nhiệm vụ, lại nói mạnh miệng đi, lục thu Âu Dương Hoan còn ở dư vị vừa mới tựa đau tựa ma sảng khoái cảm, đối với Hạ Vân Lăng nói, nửa phần cũng không để ở trong lòng. Lúc sau, Bạch Ngọc Đường đám người lại kỹ càng tỉ mỉ thương định một phen, chờ bọn họ kế hoạch đều chứng thực xuống dưới lúc sau, Long Gia huynh đệ cùng nạp Lan Đức Trung cũng mang theo kế tiếp nhân mã đuổi đi lên. Hạ Vân Lãng cùng Long ngự tranh bọn người không có làm giải thích, trực tiếp tuyển 5 người liền đi trước rời đi. Không thể không nói, Long Gia con cháu cùng lưới đao ám vệ tố chất thật sự vượt qua thử thách, liền tính nhìn đồng đội bị tuyển ra đi, cũng đều là phục tùng mệnh lệnh, chầm mặc không nói. Không ai đặt câu hỏi. Nạp Lan Đức trung đám người đồng dạng không có, chỉ có Nạp Lan tươi tốt, con người hơi hơi lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Trờ hạ vân lãng cùng Long Ngự tranh mang theo nhân mã, dọc theo một con đường khác rời khỏi sau, Bạch Ngọc đường đám người cũng không có lập tức lên đường, mà là tại chỗ nghỉ ngơi gần nửa cái giờ thời gian, lúc này mới bắt đầu tiếp tục lên đường. Lúc này đây, Bạch Ngọc đường đám người cũng không có đầu tàu gương mẫu, mà là cùng mọi người đi ở cùng nhau không nhanh không chậm tiến lên. Tới gần chính Ngọ thời điểm, bày ra sơn trại rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tựa hồ cùng rời đi thời điểm cũng không có cái gì bất đồng, vẫn là kia phiến thôn trang, vẫn là như vậy yên lặng, nhưng cũng đã không hề là thế ngoại đảo nguyên. Thôn bên ngoài lạc đà xe cùng lạc đà đã toàn không thấy, toàn bộ thôn phiêu tán một cổ dậy đặc huyết tinh khí, tuy rằng đã trải qua xử lý, nhưng là rất nhiều vết máu vẫn là thấm tới rồi thôn trang trên mặt đất, hồng phát tím. Nhìn ra được tới, toàn bộ thôn cũng không phải vừa mới bị cầm tù, hiển nhiên đã có một đoạn thời gian. Bạch Ngọc Đường đám người thấy vậy, cũng không có quá mức kinh ngạc, thậm chí không có phát hiện giống nhau, trầm tĩnh đạm nhiên hướng bên trong đi đến. Nạp Lan Đức Trung vốn dĩ muốn nói gì, nhưng là vừa thấy nhà mình thiếu chủ sắc mặt, cũng không cấm im miệng. Liên ở Bạch Ngọc Đường đám người bước vào thôn trang kia một sát, bày ra sơn trại nhất bên ngoài đại môn đã bị nhốt lại. 30 tới cái thân xuyên hắc y di phúc mặt đại hán xua đuổi mười mấy thôn dân từ thấp thoáng phòng ốc trung đi ra ở khoảng cách bạch ngọc đường đám người 50 mươi mét đứng yên ngay sau đó những cái đó đại hán liền chậm rãi từ trung gian tách ra diệp đông tuyết diệp thiên ân diệp phát tài cùng diệp cô thành bốn người từ giữa chậm rãi đi ra bạch ngọc đường ngươi thật đúng là mạng lớn cư nhiên lông tóc vô thương đã trở lại nói vậy ngươi đã được đến phục hi cầm đi. Diệp Đồng Tuyết một sửa ngày xưa hung ác, dường như nắm chắc thắng lợi giống nhau. Tươi cười lại là thập phần đoan trang. Bạch Ngọc Đường cũng không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại Đạm Nhiên nhẹ nhàng chậm chạp cười nói: Các ngươi đều có thể trở về, chúng ta tự nhiên có thể hồi đến tới. Bạch Ngọc Đường, ngươi không cần đắc ý, Thiên Vận Chi thân cũng không có gì ghê gớm, cuối cùng còn không phải là vì chúng ta diệp ra người làm áo cưới mà thôi. Diệp Đồng Tuyết kiêu căng cười nói: Ngươi như vậy thông minh. Hẳn là đã nhìn ra, này toàn bộ thôn người đều bị chúng ta cấp cầm tù, từ giờ trở đi, ta nói như thế nào, ngươi liền như thế nào làm, bằng không, ta liền đem này thôn người toàn bộ giết sạch, bạch ngọc đường, ngươi sẽ không muốn cho này một thôn làng người đều nhân ngươi mà chết đi. Bạch ngọc đường nghe vậy, còn không có tới kịp ra tiếng, liền nghe thiết mục lánh lệ nói, Diệp Đông Tuyết, ngươi cái này ngoan độc tiện nhân, quả nhiên là Diệp ra loại. Liên biết dùng loại này bị hổi chiêu số vô sỉ, tưởng đồ thôn, hảo à, cứ việc đồ, dù sao người là các ngươi giết, làm tỉ tỉ của ta chuyện gì, này bút nợ máu sớm muộn gì muốn các ngươi tới còn. Thiếu chủ, ngươi, ngươi là chúng ta Diệp ra thiếu chủ, vì cái gì ngươi tổng muốn giúp cái kia tiện nhân. Diệp đồng tuyết sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Nhìn ra được tới, thiết mục nói đối nàng lực sát thương không phải giống nhau cường đại. Diệp thiên ân thấy vậy. Tiến lên một bước lạnh lùng nói, "Thiếu chủ, chuyện tới hiện giờ, ngài cần gì phải đứng ở Bạch tiểu thư kia một bên đâu? Chẳng lẽ ngài thật sự tưởng cùng chúng ta diệp ra là địch sao? Ta cần thiết nhắc nhở ngài, Hoàng Kim cung sự tình, ta đã đăng báo gia chủ, gia chủ rất là tức giận, nếu ngài vẫn luôn chấp mê bất ngộ, chúng ta đây cũng chỉ có bình định, binh Nhung tương hướng về phía." Phần 38. thiết Mộc nghe vậy, gợi cả ngôi tuyến công ra một cái cuồng dã độ cung, "Bình định" Thật đúng là các ngươi Diệp ra nhân tài sẽ dùng lấy cớ, muốn chiến liền chiến, làm nhiều như vậy đa dạng nhi, thật là không loại. Hán đại mã hoành đao đi phía trước bước ra một bước, cả người khí thế trào dâng dít gạo, bá đạo tuyệt luân. Trong lúc nhất thời, Diệp Thiên Ân cùng thiết mục rằng cò không dưới. Lúc này, Diệp phát tài lại là như mày, nhìn trầm trăm bạch ngọc đường bên này nhi nhân mã, làm như đã nhận ra cái gì, trong mắt tinh quang lập lòe, đột nhiên cẩn thận mở miệng nói. Thiên Lão Ca Nhi, không thích hợp à, bọn họ bên kia Nhi như thế nào sẽ thiếu nhiều người như vậy? Diệp Thiên Ân cùng Diệp Đồng Tuyết đám người nghe vậy lúc sau, cũng phát hiện một vấn đề này. Diệp Đồng Tuyết lại là giành trước một bước gác độc nói, tài thúc, ngài nói cái gì, chúng ta Diệp ra lần này đi 100 người tới, trở về, cũng cũng chỉ có chúng ta mấy cái, bọn họ bên kia Nhi mới thiếu vài người, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Không ai chú ý tới. Biến mất ở ba người phía sau Diệp Cô Thành nghe xong lời này lúc sau, trên mặt chợt lóe rồi biến mất khinh thường. Kỳ thật, Diệp đồng tuyết lời này nếu là đặt ở người thường trên người, vẫn là tương đối hợp lý. Chỉ tiết bạch ngọc đường bọn người không phải người thường. Đồng tuyết tiểu thư, thiên láo ca, chúng ta vẫn là cẩn thận một ít hảo, muộn tác sinh biến A. Diệp phát tài thập phần nghiêm túc nhắc nhở nói. Diệp thiên ân nghe vậy, gật gật đầu, đích xác đồng tuyết tiểu thư. Nói thẳng điều kiện đi, đừng theo chân bọn họ ma kỷ. Liên y dị tài thúc lời nói. Giờ phút này, Diệp Đồng tuyết trên mặt bởi vì thiết mục mà sinh ra không mau bị cưỡng chế đi xuống, trong ánh mắt nhảy lên hương phấn cùng hương ác, kỳ thật, nàng đã sớm đã gấp không chờ nổi. Nàng gấp không chờ nổi muốn đánh vỡ Bạch Ngọc Đường trên mặt trầm tĩnh đạm nhiên, nhìn đến cái kia lệnh nàng ghen ghét đan sen nữ nhân dối dám sợ hai bộ dáng. Bạch Ngọc Đường, vô nghĩa cũng không cần nhiều lời Ngươi chỉ cần thỏa mãn ta đưa ra ba cái điều kiện, ta liền thả này đó vô tội thôn dân, thế nào? Bạch Ngọc Đường cũng biết hiện tại nói nhiều ngược lại sẽ khiến cho Diệp ra người hoài nghi, vì thế thực dứt khoát hỏi, Nga. Nói đến nghe một chút. Diệp Đồng Tuyết Cao ngạo dơ lên cằm, cười lạnh nói, đệ nhất, lập tức giao ra ngươi trong tay sở hữu thượng cổ thần khí, bao gồm phục hy cầm ở bên trong. Đệ nhị, chúng ta biết ngươi hiện tại cùng long ra người đi lại thân mật. Chúng ta muốn ngươi biết nói long ra người sở hữu tư liệu, còn có thượng cổ thời đại tin tức, đệ tam, ta muốn ngươi tự hủy dung mạo Ngươi tìm chết. Đánh dám Diệp Đồng Tuyết nói âm vừa ra, Bạch Ngọc Đường còn không có phản ứng, Âu Dương Hoan cùng thiết một hai người liền trước tạc bao. Niết Phạn Thần tuy rằng không có mở miệng, nhưng nhìn ra được tới, này tôn đại phật rõ ràng đã tới rồi yêu ma hóa bên cạnh. Bất quá, này ba người lại bị Bạch Ngọc Đường kịp thời cản lại. Giờ phút này, nàng trên mặt không có nửa phần biến hóa, thậm chí khỏe môi còn mang theo một tia điểm nhiên ý cười. Diệp Đông Tuyết, này cuối cùng một điều kiện, là ngươi tự mình hơn nữa đi đi. kia thì thế nào? Tự hồ là không có thu được chính mình muốn hiệu quả. Diệp Đông Tuyết tàn nhẫn cười, từ trong đám người lôi ra một cái bốn tới tuổi phụ nữ, một thương liền hướng tới nàng huyệt Thái Dương đánh đi. Chỉ nghe bính một tiếng, nhất thời huyết hoa vẩy ra kia phụ nữ căn bản liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền trực tiếp đi đời nhà ma. Một màn này, làm bạch ngọc đường ánh mắt đột nhiên một ngưng. Nói thật, nàng vốn định kéo dài một chút thời gian, nhưng là không nghĩ tới, diệp đồng tuyết cư nhiên phát rồ đến nước này, vừa lên tới liền dơ súng giết người, đây là nàng không có dự đoán được. Nhìn đến bạch ngọc đường chậm rãi thu liễm tươi cười, diệp đồng tuyết đắc ý thổi thổi họng súng, trên mặt tươi cười tựa hồ thập phần sung sướng, ha, ha. Thế nào, rốt cuộc trang không nổi nữa đi, ngươi cười à, ngươi lại cười à, ngươi có biết hay không, ta ghét nhất chính là ngươi tươi cười. Nói đến nơi này, Diệp Đồng Tuyết từ bên hông rút ra một phen sắc bén truy thủ, trực tiếp ném tới bạch ngọc đường bên chân. Hiện tại, liền cắt qua ngươi mặt, sau đó đem thượng cổ thần khí thành thành thật thật giao ra đây, bằng không Diệp Đồng Tuyết đột nhiên vô vô tay. Hai gã người vạm vỡ nháy mắt liền từ trong đám người lôi ra một cái chói gô cường tráng nam tử. Chỉ là, cái này nam tử bộ dáng rất là có chút thảm không nỡ nhìn, toàn thân quần áo bị đánh rách tung tué không nói, lộ ra tiểu mạch ra thịt không có một khối hoàn hảo địa phương, một khuôn mặt càng là xương đỏ đàn sen, còn có một đạo thật dài đao sẹo trực tiếp từ khỏe mắt vắt ngang đến khỏe miệng, thập phần đáng sợ, hai con mắt cơ hổ xương thành một cái tuyến. Cứ việc như thế, Bạch Ngọc Đường vẫn là liếc mắt một cái nhận ra cái này nam tử thân phận. Chắc cách, không sai. Cái này nam tử đúng là cái kia thu lưu bọn họ tá túc nhiệt tình thuần phác bày ra tiểu hỏa, chắc cách. Ha ha, xem ra các ngươi còn man quen thuộc sao, này liền dễ làm. Diệp đồng tuyết đột nhiên ghen ghét đan sen cười nói, đúng rồi, cùng ngươi nói kiện có ý tứ chuyện này. Lúc trước, chúng ta đi bắt cái này tiểu tử ngốc thời điểm, tưởng từ trong miệng của hắn hỏi một ít tin tức của ngươi, nhưng là hắn chết sống đều không nói, liền tính bị chúng ta đánh thành cái dạng này. Còn nói trước nay tịch thu lưu quá các ngươi, ngươi nói hắn có phải hay không ngốc cực kỳ. Bạch Ngọc Đường, ta xem ra tới, cái này tiểu tử ngốc thích ngươi, ta liền không rõ, vì cái gì sở hữu nam nhân đều như là thiếu thân lao đầu vào lửa giống nhau thích ngươi, ngươi có cái gì hảo, bất quá chính là sinh một trường sinh đẹp khuôn mặt, chờ ta đem ngươi khuôn mặt hủy hoại, ta xem ngươi dùng cái gì cầu dẫn thiếu chủ. Ngươi nữ nhân này chẳng những lớn lên xấu. Hơn nữa đôi mắt được không xử, con mắt nào của ngươi nhìn đến nhà ta đường đường câu dẫn nơi đó đầu gỗ, rõ ràng là nơi đó đầu gỗ lì lợm la liếm rán lên tới, cũng liền ngươi loại này nông cạn nữ nhân mới có thể như vậy chú trọng thể diện bộ dạng, khó trách không ai thích ngươi, ngươi liền tính cấp đường đường sách giày đều không xứng. Âu dương hoan này trong nháy mắt đem độc miệng thần công phát huy tới rồi cực hạ, thẳng làm diệp đồng tuyết khi mấy rụt hộp máu. Nàng tan nhẫn dơ xuống lên. Trực tiếp nhắm ngay chắc cách huyệt thái dương, tàn nhẫn quát, bạch ngọc đường, ba cái điều kiện, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Đừng! Đừng đáp ứng nàng, đừng đáp! Đáp ứng! Ta, không! Không! a, Nói chuyện chính là chắc cách, chỉ là hắn một câu còn chưa nói xong, đã bị một cái đại hán một quyền đánh đến nói không ra lời. Diệp Đồng Tuyết Càng là quát lạnh nói, ngươi câm miệng. Bạch ngọc đường thấy vậy. Đôi mắt càng thêm sâu không thấy đáy, trong đó minh diệt tú ám, làm người xem không rõ. Nàng quanh thân tĩnh như nước lặng, tản ra nhẹ nhẹ vắng lặng, như không không vào. Diệp Đồng Tuyết, ngươi là ở chơi hỏa? Nàng thanh em bình bình đạm đạm, như có như không, lại là làm Diệp Đồng Tuyết không biết sao, liền cảm thấy trong lòng giận mình, bất chi giác liền đánh một cái dùng mình. Loại này bản năng phản ứng, làm nàng đốn rắc thập phần cốt nhục, nàng trực tiếp khẩu súng lên đạn, tàn nhẫn thinh nói: bạch ngọc đường, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không dám sao? liền tại đây nhìn cân treo sợi tóc thời khắc dị biến đột nhiên sinh ra, ở những cái đó bị buộc chặt ở bên nhau trong đám người đột nhiên chạy ra khỏi một người lão giả, người nọ bởi vì khoảng cách diệp đồng tuyết phân cao thấp, diệp đồng tuyết có hay không phòng bị, lại là bị cái này điên cuồng lão giả đụng vào một bên, lao ra hỏa tìm chết, diệp đồng tuyết nhất thời thẹn quá thành giận, chạm vào khai ra một thương. Ra ra. Chắc cách cuồng loạn kêu thảm thiết một tiếng. Nguyên Lai, like, tên kia đột nhiên lao tới lão giả cư nhiên là chắc cách vị kia được bệnh tâm thần ra ra. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường cũng thu được Hạ Vân Lãng truyền đến tín hiệu, nàng một đôi mặt mắt nhất thời hoa quang bốn phía, thấp giọng nói, "Động thủ." Chương 21 xuất sắc. Theo Bạch Ngọc Đường một tiếng động thủ, Thiết mục, Niết Phạn Thần cùng Âu Dương Hoan ba người đồng thời động. Bọn họ ba người đều là nhanh như tia chớp tuy rằng không có ngôn ngữ giao lưu, nhưng là lại phối hợp thập phần ăn ý. Niết phạn thần trước tiên liền cùng Diệp Thiên Ân cùng Diệp phát tài chiến đấu ở bên nhau, dẫn dắt rời đi Diệp ra hai cổ mạnh nhất chiến lược, Âu Dương Hoan còn lại là cứu chắc cách, cùng với kia mười mấy tên con tin, làm cho bọn họ khỏi bị lan đến, đến nôi thiết mục, tắc tựa như mánh hổ xuống núi giống nhau, vọt tới những cái đó hắc y hẻ nhân giữa, động tác đại khai đại hợp, dường như trường giang nhập hải, hoàng hà chút ra, Thế không thể đỡ, quét ngang ngàn quân. Mắt thấy này ba người sông ra ngoài, nạp lan đức trung đám người cũng không nhàn rỗi, tự nhiên là trước tiên đầu nhập vào chiến đấu. Không thể không nói, chắc cách ra ra đột nhiên lao tới, đây là ai đều không có đoán trước đến, nhưng là không thể phủ nhận. Cái này lao nhân hành động, lại là đánh vỡ cục diện bế tác, cho Bạch Ngọc Đường đám người một cái tuyệt hảo phản kích thời cơ. Này hết thể đều phát sinh ở trong chấp đoán, Diệp Đồng Tuyết phản ứng lại đây thời điểm. Cục diện đã là đại biến. Cái này đáng chết lao ra hỏa. Diệp đồng tuyết hung tận rủa thầm một tiếng, đối với cái kia đột nhiên lao tới lao nhân quả thực là hận đến tận xương thủy, nàng rơ xuống lục, hướng tới cách đó không xa nhìn lại, liền thấy chắc cách chính ôm nhà mình ra ra, ngồi yên ở cắt vàng trên mặt đất. Nhìn chắc cách kia phó thương tâm muốn chết bộ dáng, liền biết hắn ra ra tuyệt đối đã là giữ nhiều lành ít. Thấy vậy, diệp đồng tuyết lại là còn không thỏa mãn, Nàng oán hận dơ lên súng lục, nhắm ngay chắc cách, thử, cư nhiên dám phá hỏng bổn tiểu thư chuyện tốt, các ngươi láo tiểu nhân, một cái đều đừng nghĩ sống. Lúc này, chắc cách giống như là biết nguy hiểm buông xuống giống nhau, nâng lên rơi lệ đầy mặt khuôn mặt. hắn trên mặt cũng không có nhiều ít sợ hãi, có chỉ là cựu hận, khắc cốt cựu hận, Tiêu kiên nghị hung ác ánh mắt, giống như là vườn bách thú chung bị nhân công chăn nuôi hắc báo bị trở về thiên nhiên giống nhau ở kiến thức rừng rậm huyết tinh tàn khốc lúc sau, rốt cuộc hoàn thành hoang dại lột xác. Phần 39 Nay cũng khó trách, chắc cách cha mẹ chết sớm, từ sinh hạ tới liền đi theo Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau, Gia Gia chính là hắn duy nhất thân nhân. Tuy rằng hắn Gia Gia hoảng nghiêm trọng bệnh tâm thần, mơ màng hồ đồ vài thập niên, nhưng lại ở hắn ham sâu nguy cơ thời điểm, không chút do dự liều mình tương hộ, cuối cùng chết thảm ở hắn trước mặt, loại này đánh sâu vào, với hắn tới nói tuyệt đối là lòng trời lỡ đất. Giờ khắc này, cái này thuần phát chân thành tha thiết bày ra thanh niên, tâm tính thượng đã xảy ra chất biến hóa. Ngay cả Diệp Đồng Tuyết, ở tiếp xúc đến chắc cách kêu cửu hận con ngươi khi, nắm thương tay đều là thoáng chệch trệ. Cái này phát hiện, làm Diệp Đồng Tuyết tương đương quất đủ, bất quá là một con con kiến, cư nhiên cũng dám dùng loại này ánh mắt nhi xem ta, tìm chết. Chỉ là, nàng còn không có tới kịp nổ súng, trong tay thương đã bị một khối đá đánh đi ra ngoài. Diệp Đông Tuyết nắm có chút tê dại tay phải ngầm đầu, liền thấy Bạch Ngọc Đường đã là chắn chắc cách tổ tôn hai trước người, trầm tĩnh con ngươi như là nhiễm nguyệt hoa hồ nước, phiếm lạnh băng hàn khí, trầm tĩnh không gợn sóng, lại vô biên vô hạn. Diệp Đông Tuyết, đối thủ của ngươi là ta. "Hảo, ta chờ đợi ngày này cũng đợi đã lâu, nếu ngươi không muốn hủy hoại chính mình dung mạo, khiến cho ta tới giúp giúp ngươi." Diệp Đông Tuyết tuy rằng cực kỳ cao ngạo, tự cho mình rất cao, nhưng nàng dù sao cũng là Diệp gia đại tiểu thư, thân thủ vẫn là tương đương khả quan, nàng động tác cực nhanh, lập tức liền từ chân biên rút ra hai thanh sắc bén đòn đao, trở tay trộm vào trong tay, hướng tới Bạch Ngọc Đường công tới, đao đao sắc bén tàn nhẫn, không ước gát bẩn thỉu. Nói thật, Bạch Ngọc Đường vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai Diệp Đồng Tuyết sử dụng vũ khí, cư nhiên là song đao. Không thể không nói, Diệp Đồng Tuyết song đao rất lợi hại, Nhưng là bạch ngọc đường ngũ cảm lại càng cường. Nàng có thể chuẩn xác năm chắc diệp đồng tuyết mỗi một động tác, nàng sở hữu công kích quý đạo, ở bạch ngọc đường trong mắt không chỗ nào che giấu, thùng rông kêu to. Bạch ngọc đường cũng vô tâm tình chơi những cái đó mèo vờn chuột trò chơi, đối với địch nhân, bằng mau tàn nhẫn nhất thủ đoạn, đem chi đánh bại, mới là ngạnh đạo lý. Nàng trực tiếp đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn đem thần bí năng lượng vận với bàn tay, hướng tới diệp đồng tuyết thủ đoạn Đầu gối trở khớp xương trô đánh tới. a, Chỉ nghe hét thảm một tiếng, Diệp đồng tuyết đôi tay, hai chân, đều mềm mại vô lực mất đi lực đạo, song đao nháy mắt rơi xuống, cả người cũng bởi vì vô lực chống đỡ thân thể, mà mềm mại ngã xuống. Đại tiểu thư! Đồng tuyết tiểu thư, mau đi chi viện đồng tuyết tiểu thư. Diệp Thiên Ân cùng Diệp Phát Tài nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là một trận nôn nóng, hữu tâm vô lực hô. Nhưng là Bọn họ hai người còn có kia hơn 30 danh H. y ở Đại Hán, đều bị thiết mục cùng nhết phạn thần đám người cắn gắt gao mà, căn bản đằng không ra tay tới, chỉ có thể chơ mắt nhìn Diệp Đồng Tuyết ở quần cuộn cắt vàng chung, chật vật dễ ruộng. Từ đầu đến cuối, chỉ có Diệp cô thành sự không liên quan mình đứng ở một bên, nhìn toàn bộ chiến cuộc, hai tròng mắt trung lập lòe đen tối không rõ ưu quang, đối với Diệp Đồng Tuyết sinh tử tựa hồ căn bản là khinh thường nhìn lại. Giờ phút này... Chiều kích thích lớn nhất liền phải số Diệp Đông Tuyết, nàng cảm thụ được tứ chi xuyên tim đau đớn, gần như ngu si lầm bẩm nói, không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Ngươi sao có thể là đối thủ của ta, ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi nhất định là dùng cái gì để tiện thủ đoạn, nhất định là, nhất định là như thế này. Diệp Đông Tuyết, ngươi tự đại thật là làm người cảm thấy đáng thương. Bạch Ngọc Đường trầm tĩnh nhìn Diệp Đông Tuyết, nhàn nhạt nói, lúc này... Âu Dương Hoan tử Bạch Ngọc đường phía sau thấu đi lên, nhặt lên rơi trên mặt đất một phen song đao, Bạch Ngọc ngón tay ôn tồn bước ve lạnh băng lưới đao, quyến rũ khỏe môi mang theo một mặt tà dị độ cung, đường đường, có chút người vừa mới chính là muốn hủy người dung, thế nào, tận dụng thời cơ, thất không hề tới, muốn hay không hóa hai đao chơi chơi. Âu Dương Hoan nói làm nằm trên mặt đất diệp đồng tuyết nhất thời một cái giật mình, trên mặt đột nhiên chuyển bạch. Bạch Ngọc Đường lại là không có gì hứng thú vây vây tay, nói ra nói, thiếu chút nữa không làm dịp đồng tuyết xấu hổ và giận dữ đến chết. Nàng đã cũng đủ xấu, hoa cùng không hoa không có gì khác nhau. Ha ha, đường đường chính là đường đường, nói ra nói thực sự có trình độ, thâm đến ta chân truyền à, không sai, loại này xấu nữ nhân, đối nàng động đau tử, căn bản chính là ô hế chúng ta tay. Âu Dương hoan hiển nhiên đối với Bạch Ngọc Đường này phúc phúc hắc tiểu bộ dáng tương đương tâm thủy, chỗ nào còn có tâm tình để ý tới Diệp Đồng Tuyết. Đã có thể vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra. Vẫn luôn ở Bạch Ngọc Đường phía sau, ôm nhà mình ra ra thi thể không nói một lời chắc cách, đột nhiên từ phía sau vọt đi lên, cầm lấy trên mặt đất một khắc đem đòn đao, liền hướng tới Diệp Đồng Tuyết trên mặt vạch tới. A a a a, Lần này... Diệp Đồng Tuyết tiếng thê so vừa mới thê thảm mấy chục lần. Chỉ thấy nàng kia trương huyết lưu đầy mặt trên mặt, thình lình nhiều một đôi nhi đại xoa hào, một bên một cái, suốt bốn đạo, trải rộng toàn bộ gương mặt, làm Diệp Đồng Tuyết lấy làm tự hào khuôn mặt, thủy hoại cái hoàn toàn thay đổi. Âu Dương Hoan thấy vậy, đầy đủ phát huy yêu nghiệt bản tính, không những không có nửa phần thương tiếc, ngược lại vui sướng khi người gặp họa hài hước nói, "Tấm tác, thật đối sướng." Hảo thủ nghệ Bạch Ngọc Đường có chút kinh ngạc nhìn mắt chắc cách, lúc này mới phát hiện thanh niên này nam tử biến hóa. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ đậm, thở dốc như ưu hiển nhiên vừa mới phát tiết, còn không đủ để bình phục hắn cảm xúc. Giờ phút này hắn sớm đã không có cái loại này giản dị tự nhiên hơi thở, làm người cảm thấy dường như một đầu bị cừu hận che mắt hai mắt ra thú. Nghĩ đến lúc trước, cái này nam tử chân thành tha thiết nhiệt tình tươi cười, Bạch Ngọc Đường liền nhẹ nhàng chậm chạp đã mở miệng. Ngươi vừa mới này bốn đau, cũng đủ làm nàng sống không bằng chết, nếu còn cảm thấy không đủ, liền đi sát, nhưng nhớ kỹ, đừng làm cừu hận bị lạc ngươi bản tính. Nàng trong thanh âm dùng tới một ít phục hy cầm năng lực, lại nói tiếp, phục hy cầm chẳng những có thể mê hoặc nhân tâm, đồng dạng, cũng có thể đủ làm người thần trí trở nên thanh minh. Chắc cách nghe thế tựa như tiếng trời thanh âm, trong mắt huyết sắc nhất thời tiêu tán vài phần, cả người cũng ít vài phần táo bạo. Hắn nhìn lên bạch ngọc đường, trong ánh mắt mang theo cảm kích cùng bất lực. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền kiên định nắm chặt trong tay đoàn đao, vọt vào dao chiến vòng, cùng lúc trước tên Tiêu kêu đà hắn hắc ý lìa đại hán, chiến đấu ở cùng nhau. Cứ việc hắn thân thủ không được, kinh nghiệm cũng không được, nhưng lại thắng ở thể trạng hảo, có nghị lực, liền tính là ăn lại nhiều đánh, bị lại nhiều thương, cũng chỉ là càng thêm dung manh hung ác, liền tính là cả người biến thành huyết người, cũng là nửa bước không lùi. Tiểu tử này, rất có tâm huyết, có thể nhận lấy. Âu Dương Hoan bước càm, quyến rũ cười nói. Bạch Ngọc Đường cũng đối chắc cách biểu hiện tương đương vừa lòng, trầm tĩnh nói, kỳ thật, hắn ra ra chết, xét đến cùng vẫn là ta liên lụy hắn, nếu hắn nguyện ý theo ta đi, ta nhất định sẽ cho hắn một cái cẩm tú tiền đồ. Hừ hừ, ngươi lại không phải không nhìn thấy kia tiểu tử nhìn ngươi ánh mắt, yên tâm đi, liền tính ngươi không nói, hắn cũng sẽ đi theo ngươi. Âu Dương Hoan hừ hừ nói, lúc này, Diệp Thiên Ân cùng Diệp Phát Tài hai người rốt cuộc có tinh lực tới điều tra bên này tình huống. Khi bọn hắn nhìn đến Diệp Đồng Tuyết bị hủy dung mạo lúc sau, đều là khỏe mắt muốn nước ra. Bạch Ngọc Đường, ngươi tiện nhân này, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Chúng ta Diệp gia cùng ngươi tuyệt đối không chết không ngừng. Ôn nào. Âu Dương Hoan mắt phượng híp lại cười lạnh nói, xem ra các ngươi là quá nhàn, cư nhiên còn dám rỗng dạ buồn thiếu ra cũng tới xem xem náo nhiệt. Âu Dương Hoan nói liền lại lần nữa gia nhập vòng chiến, có hắn gia nhập, Niết phạn thân áp lực giảm mạnh, Diệp Thiên Ân hai người hoàn toàn trỗi như thế, rốt cuộc không rảnh hàn cố. Lúc này, Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đem ánh mắt chuyển tới giống như chết cầu giống nhau, nằm trên mặt đất Diệp đồng tuyết trên người. Kinh người quá đáng. Không chết không ngừng. Các người Diệp ra luôn luôn đều là làm như thế, hiện tại thay đổi chúng ta tới làm. Các ngươi nhưng thật ra không thói quen, thật là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn A. Bạch Ngọc Đường mềm nhẹ cảm thán một tiếng, nhặt như không có gì, kia trương đẹp tuyệt cói trần trên mặt, không có gì dư thừa biểu tình, giống như là ở trần thuật một cái bé nhỏ không đáng kể sự thật. Nhưng chính là như vậy điềm nhiên tư thái, tựa như không có cú lan khí chất, lại làm đầy mặt huyết ô diệp đồng tuyết cảm thấy tự biết xấu hổ, xấu hổ và giận dữ muốn chết. ở cực độ hận Cực độ không cam lòng, cùng cực độ sợ hai dưới, nàng lại là trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Có thể thấy được, Thủy Dung đã kích đối nàng có bao nhiêu thật lớn. Hiện giờ chiến cuộc, đã là tương đương trong sáng, tuy rằng trong lúc nhất thời nết phản thần đám người thực diệp ra người rằng co không dưới, nhưng là diệp ra thực rõ ràng đã là kế tiếp bại lui. Đúng lúc này, Hạ Vân Lãng cùng Long Ngự tranh đám người cũng thuận lợi đem bày ra sơn trại con tin giải cứu ra tới. Chính mang theo số đông nhân mã từ nơi xa mánh liệt mà đến. Diệp Thiên Ân cùng Diệp phát tải thấy đại thế đã mất, lập tức lấy ra bộ đàm, tựa hồ lại cùng người nào liên hệ. Bạch Ngọc Đường vẫn luôn chặt chẽ chú ý Diệp Thiên Ân mấy người hướng đi, thấy như vậy một màn, nhất thời ý thức được, xem ra Diệp ra người nhất định còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Đừng làm bọn họ chạy. Thiết một đám người cũng phát hiện một màn này, nhất thời quá lớn. Liên ở Hạ Vân Lãng đám người sắp cùng niết phạn thần đám người hội hợp, diệp ra nhìn như Sơn cùng Thủy Tận, không đường có thể đi thời điểm, hai giá quân dụng chiến đấu cơ, lại là đột nhiên từ bảy ra Sơn trại mặt đông lên không, trong nháy mắt liền bay lại đây. Này hai giá quân dụng chiến cơ, nhưng không đơn giản là chỉ có chút giàn hoa, phi cơ phía dưới, các mang theo bốn giá dày đặc hình đoàn tháo, súng máy mật độ, nổ mạnh tính lực sát thương, cùng oanh loạn tạc xuống dưới. Bất luận kẻ nào đều phải đối này tạm lánh mũi nhọn. Phần 40 Trong lúc nhất thời, Bạch Ngọc Đường, Nghết Phạn Thần cùng Hạ Vân lãng bọn người là sôi nổi tìm được kiểm hộ, Nút bảo, Vì làm Bạch Ngọc Đường đám người vô pháp tới gần, kia hai giá phi cơ cơ hồ là vô khác biệt công kích, ngay cả những cái đó hắc y hề đại hán, đều sôi nổi bị tạc chết không toàn thây. Nhân cơ hội này, Diệp Thiên Ân cùng Diệp Phát Tài, vội vàng giá khởi hôn mê Diệp Đồng tuyết trật vật trốn thượng phi cơ, mà Diệp Cô Thành sớm tại trước tiên cũng đã thông dong bước lên phi cơ. Bốn người này đăng ký lúc sau, kia hai giá phi cơ đối với Bạch Ngọc Đường đám người chính là một đốn của nhoanh loạn tạc, thẳng đến khắp bảy gia sơn trại bụi mù nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn, hoàn toàn thay đổi. Kia hai giá phi cơ mới xấn loạn ly khai. Bạch Ngọc Đường nhìn bảy gia sơn trại thảm trạng, ám tự trách mình đại ý, nàng vừa mới sở dĩ chậm chạp không giết Diệp Đồng Tuyết. Không phải bởi vì mềm lòng, càng không phải bởi vì không hạ thủ được, mà là bởi vì nàng không rõ ràng lắm hạ vân lãng cùng Long ngự tranh nghị cách cứu viện con tin hành động hay không, lưu lại diệp đồng tuyết, cũng là vì để ngừa vặn nhất. Ai biết trên đường liền đã xảy ra như vậy làm người bất ngờ biến cố. Lục thúc bạch ngọc đường nên hướng về phía chính đi tới hạ vân lãng, những cái đó thôn dân đâu, lớn như vậy nổ mạnh, sẽ không có vấn đề đi. Ngọc Nhi không cần lo lắng. Ta chính là sợ Diệp ra người chó cùng rất dẫu, cho nên đem những người đó đều từ thôn sau tặng đi ra ngoài, này đó nổ mạnh thương không đến bọn họ, bất quá. Những người này thương vong liền có chút nghiêm trọng. Hạ vân lãng chỉ chỉ những cái đó bị Diệp đồng tuyết đám người áp lại đây mười tới danh nhân chất. Chứ bỏ chắc cách tổ tôn cùng tên kia đã sớm bị đánh chết phụ nữ ở ngoài, tổng cộng đã chết ba người, mặt khác bị thương nặng có bốn người, vết thương nhẹ chỉ có hai người. Mà Diệp Gia mang đến kia hơn 30 danh hắc y ở Đại Hán, đầu tiên là cùng niết phản thần đám người sống mái với nhau, sau lại lại bị của ngoanh lạm tạc, trực tiếp toàn quân bị diệt, thậm chí thi cốt vô tổn, tương đương thê thảm. 340 cổ thi thể vắt ngang ở bảy ra sơn trại trung ương, máu loãng ràng rùa, kia trường hợp, có thể nói thảm thiết. Lục thúc, người liên hệ một chút phủ cận hoặc là quân đội, làm cho bọn họ phái chút cấp cứu nhân viên lại đây, trước đem tình huống nơi này ổn định một chút. Nơi này dù sao cũng là bởi vì chúng ta mới biến thành như vậy, về sau trùng kiến ví dụ, ta sẽ toàn quyền phụ trách, phàm là tử thương nhân ra, đều phải cấp cho phong phú bồi thường bạch ngọc đường đâu vào đấy nói. Mặc kệ nói như thế nào, bày ra sơn chạy là bởi vì bọn họ mới biến thành cái dạng này, nàng đối này nhiều ít tức một ít lòng ấy nấy, liền tính không thể làm nó lại lần nữa biến thành thế ngoại đào nguyên, tổng muốn cho nó khôi phục nguyên trạng mới hảo. Lúc này, Thiết Mộc không cam lòng thấp chú nói, rõ ràng liền thiếu chút nữa nhi, cư nhiên làm cho bọn họ chạy, bọn họ thật đúng là mạng lớn a. Bọn họ không phải mạng lớn, mà là kế hoạch chu đáo, biết cho chính mình lưu điều đường lui, Diệp ra người luôn luôn như thế khó chơi. Long Ngự tranh cùng Diệp ra giao thủ nhiều lần, nhưng thật ra không có nhiều ít ảo não cảm xúc, ngược lại cảm xúc ngần cao. Lần này bọn họ tổn thất nhiều như vậy hảo thủ, đã đủ bọn họ thịt đau hảo một trận, tưởng diệt Diệp ra. Muốn từng bước một tới, như vậy mới ổn thỏa. Thiết mục nghe vậy, trầm ổn gật gật đầu, hắn tuy rằng bá đạo, nhưng cũng sẽ không ngủ quáng tự tin. Long Ngự tranh nói rất đúng, hắn tự nhiên không có hai lời. Lúc này, bạch ngọc đường đi tới chắc cách phía sau. Giờ phút này, chắc cách đã đem chính mình ra ra ôm tới rồi trong thôn, ánh trăng bên hồ biên mộ phần thượng. Ánh trăng hồ là bày ra sơn trại trung đẹp nhất địa phương. Cố tình ở ánh trăng hồ bên cạnh chính là một tòa bãi tha ma, nơi này sắp đặt sở hữu bày ra người linh hồn. Chính là bởi vì bọn họ biết nơi này là khắp trong sa mạc đẹp nhất địa phương, cho nên, bọn họ đem nơi này để lại cho chính mình chết đi thân nhân xuống ở. Chắc cách đem chính mình ra ra buông lúc sau, liền cầm lấy sẻng, bắt đầu đào đất, đem lão nhân ra thi thể xuống mổ vì ăn sau, hắn lại chém một khối tấm vắng gỗ, khắc lại chính mình ra ra đại danh lập hào mộ bia lúc sau hắn ở ánh trăng hồ chung quanh giống một bó hoa dạ nhi tỉ mỉ đặt ở mộ trước sau đó đúng rồi mộ bia cung cung kính kính dập đầu ba cái lên ken có thanh ra ra ngài an dấp ngàn thu đi chắc cách về sau sẽ hảo hảo tồn tại hảo hảo là người nguyện ánh trăng nữ thần phù hộ ngài từ đầu đến cuối bạch ngọc đường liền đứng ở chắc cách phía sau không nói lời nào thằng đến nhìn hắn làm xong này hết thảy đứng dậy nàng mới mềm nhẹ mở miệng nói Chắc cách, người chết đã đi xa, còn thỉnh nén bi thương thuận biến, ngươi ra ra chết, nghiêm khắc lại nói tiếp, ta cũng muốn phụ nhất định trách nhiệm, cho nên, nếu ngươi có cái gì tâm nguyện cùng yêu cầu, hy vọng ngươi nói ra, ta nhất định sẽ tận lực cho ngươi bồi thường. Bạch tiểu thư, ngài không cần nói như vậy, ra ra là bởi vì ta mà chết, cũng ngài không có bất luận cái gì quan hệ, thật sự, ta còn muốn cảm ơn ngài đã cứu ta cùng toàn bộ sân trại đáng chết chính là những cái đó người xấu, cho nên ta không cần bất luận cái gì bồi thường, ngài làm đã vậy là đủ rồi. chắc cách trên người tràn ngập một loại bi thương, dần dần an tĩnh lại hắn, lại biến thành cái kia giản dị tự nhiên bày ra tiểu hòa nhi thanh âm cực kỳ chân thành tha thiết. bạch ngọc đường nghe vậy gật gật đầu, cũng không có cưỡng cầu cái gì, chỉ là nhàn nhạt hỏi vậy ngươi về sau có tính toán gì không? ta chắc cách nghe vậy trong mắt xuất hiện trong nháy mắt mờ mịt nhưng thực mau liền trở nên dị thường kiên định. Bạch Tiểu thư, nếu ra ra đã đi, ta cũng không nghĩ một người ngốc tại nơi này, hôm nay ta mới biết được, bên ngoài thế giới là cỡ nào tàn khốc. Ta hận những cái đó hủy hoại nhà ta viên người, ta tưởng trở nên cường đại, ta tưởng có được càng nhiều lực lượng, đi bảo hộ này phiến Mỹ lệ thổ địa. Bạch Tiểu Thương, ta đích sắc không cần ngươi bồi thường, nhưng là, ta có một cái quá mức thỉnh cầu, không biết ngài có thể hay không đáp ứng ta. Ngươi nói, Bạch Ngọc Đường đã mơ hồ biết chắc cách muốn nói chính là cái gì. Ta, ta tưởng đi theo ngài, ta muốn đem tới có một ngày, có thể thân thủ giết những cái đó người xấu, vì trong thôn người bảo thủ, Bạch Tiểu thư, ngài. Ngươi có thể đáp ứng ta. Ta sao? Chắc cách mãn nhãn chờ mong hỏi. Hảo, Bạch Ngọc Đường xinh đẹp cười khẽ gật gật đầu. Ngay cả nàng chính mình cũng không biết, hôm nay quyết định này. Làm nàng về sau bên người nhiều một viên manh tướng, vì nàng bình định con đường phía trước, chặt đứt bụi gai. Chương 22. Ba ngày lúc sau, Bạch Ngọc Đường đám người rốt cuộc về tới Kinh Thành. Nàng trở về lúc sau chuyện thứ nhất, chính là làm lục ngôn khanh cùng Kim Tích Hà hai người bắt một bút 5.000 vạn quân tiền, cấp bày ra sân trại, tin tưởng có này số tiền. Hơn nữa quân đội cùng chữa bệnh đội trợ giúp, muốn trùng kiến khôi phục cùng phát triển bày ra sân trại. Tuyệt đối không, có gì vấn đề lớn. Mà chắc cách cũng không có đi theo Bạch Ngọc Đường cùng nhau trở lại kinh thành, mà là đi theo Long Gia huynh đệ đi bộ đội đặc chủng. Hắn muốn biến tưởng, nhanh nhất phương pháp tốt nhất chính là từ quân đội trung rèn luyện chính mình. Đối với điểm này, chắc cách cũng không có nửa câu oán hận, tương đương phục tùng mệnh lệnh. Bạch Ngọc Đường lần này lâu lan hành trình, tổng cộng hao phí gần một tháng thời gian. Nàng rời đi này một tháng, Bạch Thị viện bảo tàng ở Lục Luân khanh xử lý hạ đã trở nên càng ngày càng tốt, càng ngày càng rực rỡ. Giống nhau tới giảng, đại bộ phận cá nhân viện bảo tàng, thậm chí là quốc gia viện bảo tàng, đều là vì tuyên truyền văn hóa mà thành lập, cũng không phải lợi nhuận tính cơ cấu, muốn từ giữa kiếm tiền càng là thiên nan vạn nan. Nhưng là, Bạch Ngọc Đường nhà này viện bảo tàng lại là đánh vỡ cái này lệ thường, bởi vì mỗi ngày tham quan giả nối liền không dứt, có thể nói là mỗi ngày hốt bạc. Hơn nữa, nàng phát hiện Ở viện bảo tàng Trung còn nhiều không ít tân gương mặt, dung lục nôn khanh nói tới nói, này đó đều là mộ danh tiến đến nhân tài. Bạch Ngọc Đường phát hiện, Đỗ lao củng cố lao tôn tử, Đỗ nguyệt minh củng cố gia sinh, cũng là thế nhưng có mặt. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước định vị thời điểm, hai người kia đối với nàng viện bảo tàng còn tâm tồn nghi ngờ, thậm chí là khinh thường nhìn lại, hiện tại cư nhiên tới nàng viện bảo tàng nhậm trước, từ điểm này thượng, liền không khó coi ra. Bạch thị viện bảo tàng danh khí lớn đến loại nào trình độ. Kết quả là, ở nàng trở về ngày hôm sau, nàng liền đem lần này lâu lan hành trình, được đến Ai Cập phạ dạ ồn hoàng kim mặt nạ, sao trời thiết chứng thốc, hai khối nhi thú cốt cùng chín tôn loại nhỏ đôn hoàng tượng màu giao cho giám định bộ môn. Trải qua giám định lúc sau, rốt cuộc xác định kia mặt hai Cập phạ dạ ồn hoàng kim mặt nạ thật là Ai Cập đệ tứ hoàng triều phạ giả ở tư nhi phu lỗ chi vật. Nên như thế nào đánh giá vị này phả giả ở đâu? Phải nói hắn là Ai Cập tiếng tâm vang rội nhất phả giả ở chí nhất, quan trọng nhất chính là Ai Cập kim tự tháp thời đại, chính là từ vị này phả giả ở trong tay khai sáng. Được đến kết quả này lúc sau, Bạch Thị Viện Bảo tàng giám định bộ môn kỹ thuật nhân viên, toàn bộ đều sôi trào. Cái này cũng chưa tính cái gì, khi bọn hắn nghiệm chứng ra, kia cái sao trời thiết trường thốc cử nay có hơn 2.000 năm lịch sử thời điểm. Cũng cơ bản xác định, này cái trường thốc rất có thể là lúc trước lâu Lan quốc gia cổ chế tạo hoàng thất tượng trưng chi vật. Còn có kia 9 tôn đôn hoàng tượng màu, mọi người đều biết, đôn hoàng tượng màu giống nhau đều là đại hình điêu khắc, bệnh họa điêu khắc từ từ, giống như vậy tinh tế nhỏ sinh đôn hoàng tượng Phật thật sự là có thể nói hiếm thấy. Đương nhiên, ngay trong đó nhất áp trụ, còn phải kể tới kia hai khối nhi tàn khuyết không được đầy đủ thú cốt. Phải biết rằng hai khối đầu lâu hình dạng Tựa mã tựa lộc, trên đầu vai nam, cứng rắn vô cùng, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tin tưởng nó xuất hiện, sẽ làm sinh vật học giới, khảo cổ học giới cùng sử học giới phát sinh một lần xưa nay chưa từng có động đất. Sự thật cũng đích xác như thế. Đương mấy thứ này bị Bạch Thị viện bảo tàng long trọng đẩy ra lúc sau, lại lần nữa ở toàn cầu học thuật giới kíp nổ một cổ nhiệt triều. Phần 41. Ai cập sử học gia, toàn cầu động vật học gia nhà khảo cổ học, sôi nổi hướng bạch thị viện bảo tàng trí điện, nhu cầu hợp tác, cộng đồng nghiên cứu này đó vĩ đại phát hiện. Nếu là khảo cổ học giới cũng có trào lưu vừa nói, như vậy bạch thị viện bảo tàng tuyệt đối là đứng ở thời đại tuyến đầu, nó nhất cử nhất động đều tác động một chúng chuyên gia học giả tâm can nhi. Hiện giờ bạch thị viện bảo tàng thanh danh, tuyệt đối là toàn cầu nổi danh, ngay cả cố cung viện bảo tàng cũng là theo không kịp. Liên ở bạch thị viện bảo tàng hừng hực khí thế thời điểm Bạch Ngọc Đường nhưng thật ra nhàn xuống dưới, quá nổi lên người thường sinh hoạt. Mỗi ngày không phải bồi cơ trường sinh nói chuyện hiếm, chính là bồi Vu Tú Mai cùng Hạ Trung Quốc giải buồn nhi. đương nhiên, nàng một ngày trung đại bộ phận thời điểm đều ở bồi hạ huyện đỉnh hòa Điền ngọt mua sắm. Cụ thể tới nói là bồi nhà mình lão mẹ cùng khoe mật mua sắm của hồi môn. Nguyên nhân vô hắn, này hai người lại là phân biệt chuẩn bị kết hôn. Kỳ thật tính lên, hạ huyện đỉnh cùng cơ thư dương. Điền điểm cùng hàn mập mạp ở bên nhau thời gian đều không tính đoạn, kết hôn cũng là đương nhiên. Đối này, Bạch Ngọc Đường chỉ có chúc phúc cùng vui sướng. Ngày nay, nàng lại bồi hạ huyện đình hòa điền ngọt lên phố, long ra huynh đệ tự nhiên là một tức cũng không rời, phụ trách bảo hộ. Tuy rằng, hiện tại Diệp gia bị tổn thất thật lớn, đã đã sớm rời khỏi kinh thành, nhưng là vì dự phòng bọn họ đột phát phản công, hạ phái nhiên mấy ngày này cơ hội là thành tam bồi. Mỗi ngày bồi ở bạch ngọc đường bên người. Không thể không nói, so sánh với hạ vân lãng đám người truy tra diệp ra người tung tích, vội đến quá sức, hạ phái nhiên cái này kinh thành người bận rộn, so sánh với dưới, ngược lại thành nhất nhàn một cái. Bá mẫu, ngọc nhi, các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi đem đồ vật phóng tới trên xe, thuận tiện đem xe khai lại đây. Hạ phái nhiên cương ngạnh khỏe môi hơi hơi ngéo một cái. Ngay sau đó liền chịu thương chịu khó dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, hướng tới ngừng ở bên đường siêu xe đi đến, chút nào không giả tay người khác. Điên điềm thấy vậy, không khỏi kéo Bạch Ngọc đường cánh tay, chế nhạo nói, "Tấm tắc, tỷ muội, ngươi thật nưu bể a, vị này chính là kinh thành cục trưởng a, liền như vậy cho ngươi đi theo làm tùy tùng, cũng chỉ có ngươi mới có thể đem loại này mặt lạnh băng sơn cấp che ấm áp, hạ gì, ngươi nói ta nói rất đúng không? Ngươi nha đầu này a." Hạ huyền đình hiển nhiên cũng là tâm tình cực hảo, dùng ngón tay điểm điểm điển điểm tiêu mũi, đều phải kết hôn, vẫn là như vậy miệng không giữ cửa. Miệng không giữ cửa còn không có cái gì bạch ngọc đường thanh hoa sáng quắc tươi cười chung mang theo vải phần hài hước, này miệng nếu là rừng không được tới đã có thể thảm. Ta nói, ngươi mấy ngày nay ăn cũng quá nhiều đi, tiểu tâm đến lúc đó béo trở về, xuyên không giới hàn mập mạp riêng từ mi lan cho ngươi định chế kia thân nhi áo cưới. Ta có cái gì nhưng lo lắng, này không phải còn có ngươi đâu sao, cùng lắm thì đến lúc đó ta lại giảm cái phí, thuận tiện nhi cho ngươi bạch thị ngự dược phòng, tới cái lần thứ hai tuyên truyền. Điền điềm không kiêng nể gì từ trong bao lấy ra một cái quả táo phái, ăn mùi ngon, đúng rồi, hạ gì, nếu là ta nhớ không lầm nói, dương thúc thúc cho ngài đính làm áo cưới cũng là từ mi lan không vận lại đây đi, vẫn là chứ danh thiết kế sư tạp đinh áo bác tác phẩm, hắc hắc. Dương thúc thúc đối ngải cũng thật hảo. Hạ huyền đình nghe được điền điểm khích lệ cơ thư dương, dịu dàng trên mặt lập tức lộ ra như nước miệng cười, quang thải chiếu nhân, tiểu hàn cũng là cái hảo hải tử, ngươi nha đầu này nhưng đừng tổng khi dễ nhân ra. Hắn liền thích bị ta khi dễ. Điền điểm rong giặc nói, trên mặt đồng dạng vẻ mặt hạnh phúc. Mắt thấy, Hạ huyền đình hòa điền ngọt như thế vui vẻ, bạch ngọc đường tự nhiên cũng tâm tình phi dương. Mẹ, bánh trôi nhi. Các người hai cái ở chỗ này lợi chút, ta đi giúp phái nhiên một phen. Bạch Ngọc Đường vừa định rời đi, liền thấy một chiếc màu đèn chạy băng băng xe hơi, giống như là phanh lại không bội giống nhau, đột nhiên lao ra đường cái, hướng tới một cái năm sáu tuổi tiểu hài tử đánh tới. Kia tiểu hài tử ly các nàng khoảng cách phi thường chi gần, Bạch Ngọc Đường thấy vậy, nhanh chóng quyết định quát, Long Dục Đông, cứu người. Long Dục Đông được mệnh lệnh, phản ứng phi thường nhanh chóng, trước tiên. Ông tên kia tiểu hài tử lăn đến một bên, mà Bạch Ngọc Đường cùng Long Dục Nam còn lại là đem đoàn người chung quanh cấp kịp thời xua tan, tỉnh tạo thành cái gì không cần thiết thương vong. Bạch Ngọc Đường cho rằng, sự tình liền đến đây là dừng lại. Nàng đang muốn thở vào nhẹ nhõm, liền thấy lại có một chiếc màu đen xe hơi, đột nhiên từ kia chiếc chạy băng băng xe mặt sau vỡ ra, bay thẳng đến hạ huyện đỉnh hòa điền ngọt hai người đánh tới. Bạch Ngọc Đường lúc này mới kinh giác. Lần này sự kiện căn bản không phải một cái ngoài ý muốn, bọn họ rõ ràng chính là hướng tới chính mình bên người người đi. Sự tình phát sinh ở trong chấp đoáng, Bạch Ngọc Đường liền tính phản ứng lại đây, cũng không kịp nghĩ nhiều. Nàng vận dụng côn luân kính Tuấn di năng lực, một cái lắp mình, liền vọt tới hạ huyền đình hòa điền ngọt bên người, đem nàng hai người đẩy đi ra ngoài. Tỷ muội, tiểu đường, hạ huyền đình hòa điền ngọt kinh hồn chưa định, lại là bản năng lo lắng ra tiếng. đúng lúc này. Chỉ nghe chạm vào một tiếng, Bạch Ngọc Đường cả người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Bất quá, nàng lại không phải bị đâm đi ra ngoài, ở xe đâm lại đây trong nháy mắt kia, nàng một chân đạp ở trên thân xe, lợi dụng phản tác dụng lực, bay ra mấy chục mét xa, thông dòng tiêu sái, phiên nhược kinh hồng, thẳng nhường đường người kinh diễm ra tiếng. Lúc này, Long Gia huynh đệ cũng đều đuổi đi lên. Kia hai chiếc xe thượng tài xế, nhìn thấy sự không thể vì, lập tức liền muốn chạy trốn. Nhưng là, bọn họ xe lại là trước tiên đã bị hạ phái nhiên siêu xe ngăn cản xuống dưới. Cái này đoạn đường đang đứng ở kinh thành phồn hoa khu vực, nơi nơi đều là tuần tra. Ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên cũng là nhanh chóng đuổi lại đây. Bọn họ cùng hạ phái nhiên nội ứng ngoại hợp, vây truy chặn đường, thực dễ dàng liền đem kia hai gã tài xế, bắt quy án. Tiểu đường, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Hạ phái nhiên đem phạm nhân giao cho lúc sau liên vội vàng lại đây xem xét bạch ngọc đường tình huống. Ta không có gì chuyện này, người bắt được đi, phái nhiên, ta phải biết rằng bọn họ vì cái gì làm như vậy, là ai chỉ thị bọn họ. Bạch ngọc đường mặc mắt sâu không thấy đáy, trầm tĩnh trong thanh âm tràn đầy lông lạnh. Nói thật, nếu là những người này nhằm vào nàng, nàng nhưng thật ra sẽ không như vậy sinh khí, chính là, những người này cư nhiên dám đánh nàng thân nhân bằng hữu chủ ý, quả thực chính là đâm chúng nàng Nghịch lân. Không có người có thể phá hư nhà nàng người hạnh phúc, nàng đảo muốn nhìn, là ai to gan như vậy. Ngươi yên tâm, nhất muộn đêm nay, ta nhất định cho ngươi một cái vừa lòng kết quả. Hạ Phái Nhiên bảo đảm nói. Chỉ là, làm người bất ngờ chính là, kia hai gã tài xế ở đi cục trên đường, liền uống thuốc độc tự sát, căn bản không có cấp thẩm vấn cơ hội. Bạch Ngọc Đường nghe thấy cái này tin tức thời điểm, nhưng thật ra không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì nàng đã ẩn ẩn đoán được sau lương chủ mưu là ai. Ban đêm, tàn nguyện sao thưa. Giờ phút này, Nguyết phàm Thần, Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan, Thiết Mộc, Long Ngự Tranh cùng Hạ Phái Nhiên mấy người chính ngồi vây quanh ở Bạch Ngọc Đường bốn phía, thảo luận ban ngày đột phát sự kiện. Trở lên chính là hôm nay ban ngày sự tình trải qua, kia hai gã nghi phạm, đã ở trên đường tự sát thân vong, kinh pháp y địa nghiệm chứng, bọn họ chết vào dấu ở kẽ răng trung kích đầu này hai người hiển nhiên là có bị mà đến hạ phái nhiên đem ban ngày sự tình làm ra kỹ càng tỉ mỉ miêu tả lãnh ngạnh phân tích nói bạch ngọc đường nghe vậy gợn sóng bất kinh hỏi tra được kia hai người thân phận sao tra được bọn họ mặt ngoài một cái là thương nhân một cái khác là tài xế nhưng trên thực tế bọn họ cùng hoa quốc người lại có nhất định tiếp xúc căn cứ chứng cứ biểu hiện hai người kia đều là hoa quốc tiềm tàng ở kinh thành bên trong đặc công nhân viên Không thể không nói, hạ phái nhiên hiệu suất vẫn là tương đương cao, bất quá ban ngày thời gian, đã tra ra như vậy ẩn nấp sự thật. Nga. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhưng thật ra như như mày, ta còn tưởng rằng chuyện này là Diệp ra làm. Ngọc Nhi tưởng không sai, chuyện này thật là Diệp ra người làm. Hạ Vân Lãng ưu nhã cười nói. Bạch Ngọc Đường mày đẹp nhíu lại, lục thúc, nói như thế nào? Rất đơn giản, Diệp ra hiện tại chính co đầu rút cổ ở Hà Quốc. Mà bọn họ luôn luôn cùng Hoa Quốc Tam Đại gia tộc độ biên gia tộc, Giá điền gia tộc cùng sang thượng gia tộc giao hảo, mà này Tam Đại trong gia tộc có không ít người lương quyền, bọn họ đỉnh đầu nhất định nắm rất nhiều Hoa Hạ Quốc đặc công tài nguyên, chỉ cần diệp gia động động miệng, dùng dùng thủ đoạn, những người này liền sẽ ở Hoa Hạ Quốc gáp dụng hành động. Hạ Vân Lãng khẳng định nói, lúc này, Long Ngự Tranh cũng mặt lộ vẻ khinh thường bổ sung nói, hơn nữa, căn cư chúng ta Long gia thám tử hồi báo. Mấy ngày nay, Diệp ra cùng hoa quốc tam đại gia tộc còn có lớn nhất ngầm mạ Phi A sơn khẩu tổ, lui tới thập phần chặt chẽ, ta tưởng bọn họ nhất định là ở lâu lan ăn lỗ nặng, chuẩn bị dùng này đó đê tiện thủ đoạn, bỏ ra một hơi. Hừ, Diệp ra người là ở tìm chết. Thiết một hung hăng chụp hạ cái bàn, làm cho cả mặt đất đều run dậy. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường lại là cười, cười tĩnh nếu U lan, hoặc như Tường Vi. Thanh âm tiếc như là nhiễm nguyệt hoa hồ nước, giật nhẹ nhẹ khí lạnh, A Mục nói không sai, Diệp ra người thật là ở tìm chết. Ngọc Nhi tính toán như thế nào làm? Niết phạn thần chuyển động Phật Châu tay chậm rãi ngừng lại, Thanh Lanh cười hỏi. Bạch Ngọc đường bên môi độ cung lại ra tăng mấy phần, càng thêm mị hoặc thiên thành, bị động bị đánh luôn luôn không phải ta tắt phong, nếu Diệp ra lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta phiền thoái, xúc ta nghịch lân, ta nếu là không tiễn bọn họ một phần nhi đại lễ. Không phải quá không thể nào nói nổi sao. Lục thúc, ngươi vừa mới nói diệp ra người hiện tại co đầu rút cổ ở Hoa Quốc, đúng không? Phần 42 Ngọc Nhi, ngươi chẳng lẽ là tưởng. Bạch Ngọc Đường dành trước một bước, đem Hạ Vân Lãng nói tiếp đi xuống. Không sai, ta muốn chủ động xuất kích. Chỉ cần đem diệp ra ở Hoa Quốc thế lực nổ tận gốc, đánh đau bọn họ, ta xem bọn họ còn như thế nào chơi thủ đoạn. Đường đường, ngươi quyết định. Đi hoa quốc chính là lại không nhỏ nguy hiểm a. Nghe được Bạch Ngọc Đường quyết định này, ngay cả luôn luôn lớn mật Âu Dương Hoan đều là châm trước lên. Bạch Ngọc Đường lại là không chút nào lùi bước, là, ta quyết định, diệp gia nhân thủ thượng không phải có hai kiện thượng cổ thần khí sao. Dựa vào cái gì cũng chỉ chuẩn bọn họ đoạt chúng ta, ta lần này chính là muốn đi bưng bọn họ ha ổ, đem thượng cổ thần khí cứ về. Nói rất đúng. Nếu Bạch Tiểu Thư đều nói như vậy, Ta đây Long Ngự tranh liền bồi ngươi chơi một phiếu đại. Long Ngự tranh trực tiếp hào sảng cười nói, Âu Dương đại thiếu, ngươi chừng nào thì như vậy nhắc gan. hư, Long Ngự tranh ngươi ít nói vô nghĩa, ta là lo lắng đường đường an nguy, mặc kệ đường đường đi chỗ nào, ta là nhất định phải bồi. Âu Dương hoan không cam lòng yếu thế nói. Thiết một cùng niết phạn thần tự nhiên cũng không có dị nghị, hoàn toàn lấy bạch ngọc đường ý chí vì rời đi. Hạ phái nhiên tuy rằng muốn nói gì cuối cùng cũng chỉ là cương ngạnh gật gật đầu hạ vân lãng thấy vậy trực tiếp ưu nhã cười nói hảo nếu mọi người đều đồng ý ta đây ngày mai liền an bài phi cơ nếu muốn đi liền sấm rèn do cuốn chúng ta hậu thiên liền đi biết được bạch ngọc đường vừa mới hồi kinh không mấy ngày liền lại phải rời khỏi vu tú mai cùng hạ tuyển đình bọn người phi thường bất mãn ngay cả biết nội tình hạ trung quốc lao gia tử đều mịt mờ tỏ vẻ làm đại sự cũng muốn căng giãn vừa phải làm nàng nhiều ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ là, Bạch Ngọc Đường trong lòng có điều cố kỵ, sợ điền điểm cùng hạ tuyển đỉnh lại nhân nàng phát sinh cái gì ngoài y mớn, cho nên, vẫn là chọn dùng sớm định ra kế hoạch, hai ngày lúc sau, đi hoa quốc. Lại nói tiếp, trong đó nhất bất mãn còn phải kể tới lục nôn Khanh cùng Kim Tích Hà hai người, bọn họ đợi hơn một tháng, thật vất vả gặp được Bạch Ngọc Đường, kết quả còn không có ở chung bao lâu thời gian, chính mình người trong lòng lại phải rời khỏi. Bên người còn đi theo một đám lang, cái này làm cho bọn họ sao mà chịu nổi. Bất quá, Lục Nôn Khanh hai người cũng biết, Bạch Ngọc Đường lần này đi Hoa Quốc, chỉ sợ sẽ không như vậy Thái Bình, chính mình đi theo đi, cũng giúp không được gấp cái gì. Ai kêu bọn họ là thường lữ xuất thân, không khiêng quá thường, từng thông quân, luyện qua võ, giết qua người đầu, cho nên, cái loại này giết người cấp của chuyện này, tự nhiên liền luôn không thượng bọn họ. Kết quả là... Hai người kia cũng phát ngoan, quyết định thừa dịp Bạch Ngọc Đường rời đi trong khoảng thời gian này, hảo hảo tôi luyện một phen, bọn họ thậm chí số tiền lớn mời vài cái võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ, trở về bái sư học nghệ, tranh thủ thoát thai hoàn cốt, về sau cũng có thể đi theo Bạch Ngọc Đường mãn thế giới chạy, đem cái này quản gia công công tác giao cho người khác tới làm. Hai ngày sau, Bạch Ngọc Đường, Nghết phàm Thần, Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan cùng Hạ Phái Nhiên 5 người thuận lợi tới Hoa Quốc Cảnh Nội. Long Ngự tranh vì làm lần này hành động vạn vô nhất thất, cho nên trước tiên một bước đi điều tra tin tức, chờ tới rồi Đông Kinh, lại cùng Bạch Ngọc Đường đám người hội hợp. Mà Hạ Phái Nhiên lần này vì bồi ở Bạch Ngọc Đường bên người, còn lại là thỉnh một cái trong khi hai tháng nghỉ dài hạ. Chiếu Đạo Lý tới nói, Kinh Thành trọng địa cục trưởng tự nhiên không thể như thế không kiêng nghề gì từ trước lâu như vậy hơn nữa vẫn là bay đến mặt khác quốc địa bàn thượng. Nhưng là, hạ phái nhiên bất đồng. Từ hắn nhậm chức tới nay, cơ hồ liền không có nghỉ ngơi quá một ngày, có thể nói là cả nước cảnh giới mẫu mực, hắn thuộc hạ tích có kỳ nghỉ, hợp nhau tới đều có thể có non nửa năm, kẻ hèn hai tháng tự nhiên không nói chơi. Quan trọng nhất chính là, hạ ra là kinh thành năm đại hào môn chi nhất, quyền thế ngập trời, có hạ ra cái này quái vật khổng lồ đỉnh, phía trên cũng không thể nói cái gì. Bất quá, Hạ Vân Lãng mấy người thân phận rốt cuộc đặc thù, chỉ cần là bên ngoài thượng thân phận, đã là mặt khác quốc thám tử chú ý tiêu điểm, đặc biệt Bạch Ngọc Đường ở London nổi bật cực kỳ lúc sau, tên nàng cũng tiến vào Hoa Quốc chú ý danh sách chi liệt, hiện giờ bọn họ như vậy trắng trận táo bạo thông qua bình thường con đường tiến vào Hoa Quốc, hiển nhiên là không sáng suốt, không thể thực hiện. Cũng may Hạ Vân Lãng mấy người đều là mánh khóe thông thiên chủ nhân. Âu Dương Hoan trực tiếp lợi dụng một cái chính mình trong tay thương nghiệp con đường, giả tạo mấy cái thân phận, vô thanh vô tức liền ẩn vào Hoa Quốc cảnh nội. Mấy người tiến vào Hoa Quốc lúc sau, liền trực tiếp trụ vào Âu Dương Hoan ở vào nhẹ giếng trạch một nhà tư nhân biệt thự. Nhẹ giếng trạch có thể nói là Hoa Quốc nhất phú nổi danh nghỉ phép thắng địa, càng là sở hữu người giàu có nhất hy vọng có được biệt thự địa phương. Nơi này bốn phía bị Thiện Gian Sơn, Mùi Khúc Sơn, Tối Băng Linh chờ ngọn núi sở vây quanh này thượng sinh trưởng thành phiến lá rụng tùng cùng cây bạch dương thụ phong cảnh cực kỳ tuyệt đẹp. Âu Dương hoan biệt thự vào chỗ với thiên gian sơn giữa sườn núi một chỗ tuyệt diệu vị trí thượng. Nơi này tầm nhìn tương đương trống trải, chung quanh bích thủy vân quanh, cây cối xanh um, chỉnh căn biệt thự nhan sắc tươi đẹp. xa xa nhìn lại, tựa như giang hồ thời đại màu son hoa lâu, với giạt rào cổ vật trung, lộ ra vài tia quyến rũ tiểu diễm cao quý. ở bạch ngọc đường trong lớn thượng. Nhật thức biệt thự đều là lấy giản lược cùng phong sương, nàng chưa từng thấy quá như vậy hoa lệ nhật thức biệt thự, trong lòng hơi có chút nho nhỏ phỉ báng, quả nhiên là cái này yêu nghiệt phong cách. Đường đường, này một đường mệt mỏi đi, cùng ngươi nói, ta này biệt thự, chính là có mấy chỗ tương đương không tổi thiên nhiên suối nước nóng, chờ một lát ngươi an trí hảo, nhất định phải đi hảo hảo ngâm một chút, đi đi mệt, ta sẽ kêu người hầu cho ngươi chuẩn bị phao suối nước nóng đồ vật còn có hỏa phục linh tinh. Âu Dương Hoan vừa vào cửa, liền cùng Bạch Ngọc Đường hiến vật quý dường như ân cần nói, một đôi phong tình vạn trùng mắt phượng trung chấp động mạc danh tinh quang. Nga, suối nước nóng. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhưng thật ra hơi hơi ý động, không có chú ý tới Âu Dương Hoan kia hổ ly giống nhau biểu tình, gật đầu cười nói, Hảo à, kia trong chốc lát ta đi thử thử, nếu tới một chuyến, đương nhiên muốn hưởng thụ một chút. Hạ Vân Lãng thấy vậy, cũng lộ ra một cái ý vị không rõ yêu nhã tươi cười đích xác, nơi này suối nước nóng thực không tồi, ăn cơm trước phao cái suối nước nóng, có thể cho người ăn uống mở rộng ra, hiện tại long gia chủ bên kia nhi còn không có cái gì tin tức, chúng ta không ngại hiện tại nơi này tĩnh dương tinh thần, cũng hảo phương tiện kế tiếp hành động. Niết phạn thần thanh lánh con ngươi ở Âu Dương Hoàn cùng Hạ Vân Lãng trên mặt không giấu vết vòng một vòng, cũng băng môi nhẹ khởi, hộp ra hai chữ, không tồi. Hạ Phái Nhiên lánh ngạnh tuấn mi cương ngạnh nhân lại. Ho nhẹ một tiếng nói, đồng ý. Bạch Ngọc Đường thấy bốn người này đối với phao suối nước nóng như thế ham thích, bản năng cảm giác được có một chút nhi không đúng, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không phát giác nào nơi có vấn đề, lập tức cũng chỉ là ám tự trách mình đa tâm. Không thể không nói, hoa quốc người tuy rằng thực không cho người lại thấy, hành sự ti tiện, nhưng là, bọn họ ở nào đó phương diện vẫn là rất có tiên tri tính, đặc biệt là ở tự nhiên hoàn cảnh, kia xanh lam không trùng. Không có một kia tạm chất nước biết, còn có không khí thanh tân, thật sự là làm người thích. Bạch Ngọc Đường ở người hầu hầu hạ hạ, thay đổi một thân tuyết bạch sắc chế hú hoa lan cánh hòa phục lúc sau, đã bị dẫn đi suối nước nóng. Âu Dương Hoan Biệt thử trung tổng cộng có tam khẩu suối nước nóng, tên kia người hầu trực tiếp đem Bạch Ngọc Đường đưa tới lớn nhất kia một tòa, buông xuống một ít ngon miệng lạnh uống lúc sau, liền thập phần biết lễ lui xuống. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn này tòa suối nước nóng chung quanh. Nộ phóng vải quạng màu đỏ thám hoa anh đảo. Cái này làm cho nàng cảm thấy kỳ quái, hiện tại rõ ràng không phải hoa anh đào Hoa Kỳ, nơi này như thế nào sẽ có như vậy kiểu diễm hoa anh đào đâu. Này cây hoa anh đảo cùng hoa anh đảo cư nhiên đều là giả. Nhìn kỹ dưới, Bạch Ngọc Đường không khỏi kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Nàng lúc này mới phát hiện, tiêu cây hoa anh đảo cảnh khô đều là dùng thuần thiên nhiên hổ phách sở khắc, mà cánh hoa đều là dùng tới tốt thuần sắc lưu ly sơ chế. Mỏng mà tinh tế, thập phần rất thật Này thật đúng là danh tác. Bạch Ngọc Đường thưởng thức con con khỏe môi, như thế hoa lệ xa xỉ, thật là mỗi chỉ yêu nghiệt phong cách. Không thể không nói, ở như vậy một cái tốt đẹp thoải mái hoàn cảnh dưới, mặc cho ai phao suối nước nóng dục vọng đều sẽ đột nhiên tăng gọn. Bạch Ngọc Đường chậm rãi cởi ra hòa phục bọc bên trong màu trắng khăn tám, chậm rãi đem chính mình tẩm vào trong nước ấm. Nhất thời. Một cổ nóng hầm hập dòng nước gấm nháy mắt đi khắp nàng quanh thân, làm nàng lênh lệ thoải mái muốn rên cua đồng âm. Ở chỗ này phao suối nước nóng, thật là hưởng thụ A. Bạch Ngọc Đường lười biếng thâm mấy cái lười eo, điều chỉnh một cái vạn phần thoải mái vị trí, mị mị cầm lấy lạnh uống, vừa muốn hướng trong miệng đưa đi thời điểm, liền thấy suối nước nóng bên cạnh trúc môn đột nhiên bị đẩy ra. Còn không đợi nàng phản ứng, niết phạn thần bốn người liền người mặc hòa phục phong tư khác biệt đi đến. Phật tử đại nhân ăn mặc một thân màu nguyệt bạch, thêu bạch liên hoa hòa phục, một thân phong hoa, tựa như tuyết đôi ngọc thụ, hành tổ gian, thiền ý kéo dài, thanh lãnh vô song, Âu Dương Hoan còn lại là ăn mặc một thân màu đỏ rực thêu tịnh đế hỏa liên hòa phục, tựa như thiêu đốt lửa cháy, quyến rũ tuyệt thế, thẳng làm khắp hoa anh đào đều ảm đạm thất sắc. Hạ vân lạng ăn mặc màu xanh nhạt hòa phục, này và táo chỗ, thêu phiến phiến lưu vân, tựa như bước trên mây mà đến, thanh quyêu nhã, không. Người có thể cập, để cho người kinh ngạc, còn phải kể tới hạ phái nhiên, như vậy cương ngạnh nam tử, cư nhiên cũng xuyên một thân hòa phục, vẫn là theo hoa mai màu trắng hòa phục, như vậy lại là thiếu lãnh nạnh, nhiều vài phần mềm mại, gợi cảm đến cực điểm. Phần 43 Như vậy cảnh đẹp, làm Bạch Ngọc Đường cầm lạnh uống tay, không khỏi run run. Các ngươi, các ngươi như thế nào lại đây? Bạch Ngọc Đường nói xong lời này, mới nhận thấy được không đúng. Vội vàng đem trên người khăn tắm nắm thật chặt, tuy rằng nơi này hơi nước tràn ngập, ở bọc lên khăn tắm, rất khó nhìn đến cái gì, nhưng là, bị bốn sông nóng rát đôi mắt nhìn chằm chằm, nàng gương mặt vẫn là hơi hơi hưng hừng lên. Ha ha, Đường Đường, này ngươi liền người ngoài người đi, suối nước nóng thứ này, chính là độc vui vẻ không bằng chúng nhạc nhạc, đại gia cùng nhau phao mới có ý tứ sao? Âu Dương Hoan quyến dụ đi phía trước đi rồi vài bước, giọng giật nói, ngươi nhìn Chúng ta này không phải lại đây bồi ngươi sao, chúng ta đều như vậy chín, đường đường ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Khách khí. Bạch Ngọc Đường nghe vậy, nhất thời đầy đầu hát tuyến, ai cùng hắn khách khí, này yêu nghiệt thật đúng là dám nói. Kỳ thật, nàng đối với phao suối nước nóng truyền thống cũng lược có nghe thấy. Bởi vì phao suối nước nóng thời điểm, giống nhau đều là vây quanh khăn tắm xuống nước, đôi khi còn sẽ ăn mặc áo tắm dài xuống nước, cho nên... Nam nữ quẻ với nhau phao suối nước nóng, nhưng thật ra một kiện tương đối phổ biến sự tình. Bất quá, nàng hiện tại mới xem như bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được những người này đều như vậy tích cực khuyến khích nàng lại đây phao suối nước nóng đâu, cảm tình là ở chỗ này chờ đâu. Tư cập này, Bạch Ngọc Đường rất là đoán giận đem ánh mắt đầu hướng về phía Niết Phản Thần, Hạ Vân Lãng cùng Hạ Phái Nhiên ba cái đồng lõa. Này ba người tự hồ tự biết đối lý, cũng không cùng nàng đối diện mà là thông thả ung dung cởi ra hòa phục, kia động tác chung thấy thế nào như thế nào mang theo một loại trí mạng. Âu Dương Hoan thấy vậy, tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu, thằng ngãi này đã sớm gấp không chờ nổi, lập tức liền rất là hào phóng đem hòa phục cấp giải khai. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, hai bên huyệt thái Dương thỉnh thịch thằng nhẹ, nàng lần đầu tiên mất đi ngày xưa trầm tĩnh tâm cảnh, nói chuyện đều có chút tiểu nói láp, các ngươi chờ, đợi chút, thực đang tiếp kia bốn con quyết định chủ ý đại thần, lần này cũng không có đối nàng nói gì nghe nấy. Theo quần áo chạy xuống, nhất thời, bốn cụ tinh tráng hoàn mỹ thân hình rơi vào bạch ngọc đường mi mắt. Đương nhiên, bốn người này eo trên ngông, đều vây quanh một khối không nhỏ khăn tám, đem trọng điểm bộ vị che kín mít, cứ việc như thế, cũng đủ làm người chấn động. Bạch ngọc đường chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, thân thể tựa hồ đột nhiên dâng lên một cổ nhiệt lưu, nhất thời ngốc ở tại chỗ, ngay cả trong tay lạnh uống sái cũng không biết. Giờ phút này, nàng cả người ở vào ngông lung hơi nước trùng, tóc đen như mây, da như thanh sóng, hơi nước đem nàng gương mặt thấm vào tinh ánh dịch tấu tản ra hoặc nhân ánh sáng, bởi vì ngây người quan hệ, nàng môi đỏ khẽ nết, nửa tháng mắt cơ hồ trưởng thành đáng yêu mắt mèo nhi đã không có trầm tĩnh đạm nhiên, ngày đó nhiên ngốc giống nhau bộ dáng, thật sự là vương chắc bán một lần manh. Hơn nữa tinh chuẩn sắc bén trọc chúng mô bốn vị kia giấu ở phúc hắc dưới manh điểm. niết phạn thần bốn người nơi nào xem qua như vậy Bạch Ngọc Đường, lập tức đều không hề do dự, một đám lần lượt vào nước, mắt thấy liền phải chịu Bạch Ngọc Đường bên kia nhi chậm rãi tới gần. Tuy rằng không giam quá phận, nhưng là lau cái ru, ăn cái đầu hủ thần mã, những người này bình thường cũng chưa thiếu làm, hiện tại rất tốt cơ hội, đương nhiên không có lý do gì buông tha. Chỉ là... Liên ở bọn họ khoảng cách cấp tốc kéo gần thời điểm, Bạch Ngọc Đường lại là nương nồng đậm hơi nước, đột nhiên phóng người lên, nắm lên tán trên mặt đất hòa phủ, mau như thanh phong lòe ra suối nước nóng, lập tức chạy không có bóng dáng Mọi người thấy vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, Bạch Ngọc Đường cư nhiên sẽ Chạy thoát. Xem ra, chúng ta vẫn là quá sốt ruột. Hạ Vân Lạng ưu nhã xoa xoa Thái Dương, bất đắc di cười khổ nói. Nghiếp Phạn Thần cùng Hạ Phái Nhiên hai người thấy Bạch Ngọc Đường đã đi rồi, tự nhiên là sẽ không lại lưu lại nơi này, trực tiếp về tới suối nước nóng biên, xuyên hồi hòa phủ, trực tiếp rời đi. Hạ Vân Lãng cũng là như thế. Nói, bọn họ những người này, nếu không phải bởi vì Bạch Ngọc Đường, tự nhiên sẽ không theo người khác cùng phao suối nước nóng, đặc biệt là nhất bang đại lao ra cùng nhau, liền càng không có gì hảo phao. Tuy rằng, Hạ Vân Lãng ba người đều rời đi, bất quá Âu Dương hoan lại không có. Thằng ngãi này trong lòng bản tính như y đánh đến chính là môn thanh, tuy rằng đường đường không thao, nhưng là này suối nước nóng chính là đường đường vừa mới phá quá, dù sao người không liên quan đều đi rồi, hắn đơn giản liền một người hưởng thụ. Giờ phút này, Bạch Ngọc đường lại là đã một hơi chạy về trong phòng của mình. Nói thật, nàng cũng biết, liền tinh chính mình lưu lại, kia bốn người cũng sẽ không đối chính mình có cái gì thực chất tính động tác, nàng sở dĩ chạy trốn. Là thật sợ chính mình đỉnh không được a thật đương tỷ vô dục vô cầu thế nào. Hôm sau, Long Ngự tranh liền lặng lẽ đi tới nhẹ giếng trạch bạch ngọc đường đám người nơi biệt thự, hơn nữa mang đến, Hoa Quốc Tam Đại Gia Tộc mới nhất tin tức. Hiện tại, muốn trực tiếp tìm được Diệp Gia Người, thật sự là vô dị vất châm, cho nên, nhanh chóng nhất phương pháp, chính là thông qua Tam Đại Gia Tộc, tới tìm kiếm Diệp Gia Người. Căn cứ Long Ngự tranh theo như lời, Hoa Quốc Tam Đại Gia Tộc, Gần nhất động tác liên tiếp, tựa hồ ở Mưu Hoa cái gì kế hoạch giống nhau. Trước mắt bọn họ quan trọng nhất chính là làm rõ ràng những người này rốt cuộc đang làm chút cái gì. Dê Kinh, Bạc tòa. Nơi này là hoa quốc nhất phồn hoa địa phương, đồng thời cũng là con nhà giàu nhất lưu luyến quên phản địa phương. Theo long ngữ tranh theo như lời, hoa quốc tam đại gia tộc một ít dòng chính con cháu, có không ít đều là nơi này khách quen. Bọn họ nếu là tưởng đạt được tin tức Phương pháp nhanh chóng nhất, chính là chảo một cái biết nội tình dòng chính con cháu lại đây để ra nghi vấn một chút. Chỉ là gần nhất tiếng gió thật chặt, lại là ở địa bàn của người ta thượng, liền tính là long ra cũng không hảo động thủ, càng đừng nói đại biểu cho hoa hạ lưỡi đau ám vệ. Hiện tại, bọn họ cũng chỉ có thể là ôm cây lời thỏ, lại đây thử thời vận. Hạ vân lãng cùng nhét phản thần mấy người hảo sinh ngụy trang một phen, bạch ngọc đường chính mình thậm chí vẽ một cái đại nùng trang. Lúc này mới vào một nhà bạc tòa nhất đỉnh cấp câu lạc bộ. Cứ việc mấy người bọn họ bộ dạng đều đã xảy ra không nhỏ biến hóa, nhưng là, kia phong tư xuất chúng khí chất, lại là như thế nào chắn đều ngăn không được, như cũng là hấp dẫn câu lạc bộ trung đại bộ phận người chú ý. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy một cổ nóng rực tâm mắt, dừng ở chính mình trên người. Chẳng lẽ chính mình ngụy Trang bị phát hiện, vẫn là bị ai theo dõi? Bạch Ngọc Đường ra vẻ lơ đáng theo tầm mắt kia nhìn lại, nhất thời thoáng ngần ra, như thế nào sẽ là hắn? Bạch Ngọc Đường ra vẻ lơ đáng theo tầm mắt kia nhìn lại, nhất thời thoáng ngần ra, như thế nào sẽ là hắn? Xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, đúng là ở Hán Nam Đại học, đã từng đánh qua nàng chủ ý đỗ thiếu y. Cái này làm cho Bạch Ngọc Đường nhiều ít có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới hắn, nhưng là, cẩn thận ngẫm lại, cũng không có như vậy lột nột. Rốt cuộc nàng ở bạch thị viện bảo tàng khai mạc triển lãm thượng nhìn thấy quá tống nghiên nhi, hơn nữa ở nàng trong miệng nghe được quá quan với đô thiếu Huy gần nhất hướng đi. Hắn nêu bế lên hoa quốc sang thượng gia tộc đùi, xuất hiện ở chỗ này, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý, một chút đều không kỳ quái. Đương nhiên, bạch ngọc đường còn chú ý tới, Đỗ thiếu Huy cái loại này ánh mắt nhi, cũng không phải bởi vì nhận ra chính mình, ngược lại như là phát hiện mới mẹ con ngồi giống nhau mang theo một loại xích cua đồng lỏa lỏa khiêu khích cùng dâm dục. Nói thật, Bạch Ngọc Đường tuy rằng là người trang, che khuất vốn dĩ tựa như không cốc gú lan tuyệt sắc dung nhan, nhưng là, nùng trang dĩa mặt dưới, cũng làm nàng biến thành một người xinh đẹp vưu vật, chỉ cần là kia dáng người bốc lửa, đã là đủ để hạc trong bầy gà, cũng khó trách đỗ thiếu uy vừa thấy dưới, liền sẽ mắt lộ ra thèm nhỏ rãi. Ngọc Nhi, có phải hay không phát hiện cái gì? Hạ vân lãng thấy bạch ngọc đường ánh mắt vẫn luôn ở như có như không chú ý nào đó phương hướng, nhất thời ưu nhã thanh nhuận nói. Là có phát hiện, ta ở chỗ này thấy được một cái đã từng cùng ta cùng giáo học trường, teo đỗ thiếu Huy, ta nghe nói người này cùng sang thượng gia tộc tựa hồ đi rất gần, có thể ở chỗ này đụng tới hắn, nói không chừng là có thể tìm được sang thượng gia tộc người. Bạch ngọc đường dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt, nhanh nhẹn ngũ cảm lại là ở thời khắc chú ý Đỗ Thiếu Huy bên kia nhi tình huống Đỗ Thiếu Huy Âu Dương Hoan đột nhiên âm dương quái khi nói có phải hay không đã từng ở Hán Nam tỉnh quấy rầy quá ngươi cái kia Bạch Ngọc Đường vừa muốn lấy rượu tay hơi hơi một đốn ngươi cũng biết Đỗ Thiếu Huy thiết chuyện của ngươi ta có cái gì không biết không tin ngươi hỏi một chút ngươi lục thúc so với ta biết đến còn đầy đủ đâu Âu Dương Hoan trực tiếp đem rượu từ Bạch Ngọc Đường trong tay đoạt lại đây quyến rũ lười biếng nói. Lục thúc. Bạch Ngọc Đường nhìn hướng Hạ Vân Lãng. Hạ Vân Lãng thấy vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Hoan liếc mắt một cái, chạy nhanh giải thích nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng biết, lúc trước vì xác định thân phận của ngươi, cho nên chúng ta mới có thể đối với ngươi chung quanh hết thệ làm một ít nho nhỏ điều tra, ngươi nhưng phải thông cảm lục thúc, không cần nghe tin tiểu nhân lời dèm pha, kỳ thật, ta biết cái này đỗ thiếu Huy còn không có cái gì. Nào đó người cũng biết liền không bình thường. Phần 44 Hạ Vân Lãng chính là Hạ Vân Lãng, bất động thanh sắc, giam ba câu, liền hoàn mỹ phản đem một quân, thành công làm Bạch Ngọc Đường lại lần nữa nhìn hướng về phía Âu Dương Hoan. Âu Dương Hoan trên mặt lại là không có nửa phần xấu hổ, thoải mái hào phóng ra mặt dày nói, đường đường, ta lúc trước chính là đối với ngươi nhất kiến trung tình, tái kiến khuyên tâm, tạm thấy phi ngươi không được, đáng tiếc. Nhà ngươi lục thúc đem ngươi che đến như vậy kín mít, cho nên ta chỉ có thể chính mình dùng điểm nhi nho nhỏ thủ đoạn, từ mặt khác con đường, nhiều giải ngươi một ít, đây cũng là vì kéo gần chúng ta chi gian khoảng cách sao. Âu Dương Hoan nói, làm mọi người đều là khịt mũi coi thường, Long Ngự tranh trực tiếp nghe không nổi nữa. Ta nói Âu Dương đại thiếu, ngươi có ghê tởm hay không, làm ơn, có thể hay không chuyên nghiệp một chút, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện. Ngồi ở các ngươi trong miệng cái kia đỗ thiếu uy bên người người trẻ tuổi, chính là sang thượng gia tộc tam đại trung tâm dòng chính tự đệ sang thượng tá duyên sao. Long ngự tranh này treo chọc nói chung, nhiều ít mang theo vài tia phát hiện mục tiêu hương phấn. Lúc này, vẫn luôn ở một bên trầm mặt không nói hạ phái nhiên đột nhiên gật gật đầu, lãnh ngạch nói, thật là sang thượng tá duyên. niết phạn thần tuy rằng chưa nói cái gì, lại là đã sớm bắt đầu chú ý nổi lên bên kia hướng đi. Kinh Long ngự tranh nhắc nhở, Bạch Ngọc Đường ba người cũng phát hiện, ở đố thiếu uy bên người, đang ngồi một cái 25-26 tuổi tuổi trẻ nam tử, diện mạo còn tính anh Tuấn, toàn thân đều là thủ công danh phẩm, đầy mặt tiêu căng, khí thế bất phạm, vừa thấy chính là quyền quý con cháu, một bộ thiên lao đại hắn lao nhị bộ dáng. Ở tới phía trước, Bạch Ngọc Đường bọn người đã đem vào quốc tam đại gia tộc sở hữu trung tâm con cháu gương mặt đều nhận không sai biệt lắm, cho nên... Bọn họ tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này nơi đỗ thiếu uy bên người nam tử, đúng là sang thượng gia tộc Tam Đại Trung, rất là có chút lực ảnh hưởng tinh anh dòng chính, sang thượng tá duyên. Nghiêm khắc tính lên, sang thượng tá duyên gia tộc địa vị so với sang thượng thuần diệu còn muốn cao thượng rất nhiều, xem như một cái vang rội ca lớn. Bất quá, chân chính làm người để ý cùng bực bội, vẫn là đố thiếu uy thái độ. Ở sang thượng tá duyên trước mặt, Đỗ Thiếu Huy liền cùng Tôn Tử Không Hai dạng, vẫn luôn đều ở cười làm lành kính rượu, nịnh ngọt nịnh hót, thật sự là đem chó săn ba chữ phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Cái này Đỗ Thiếu Huy, thật là ném người trong nước mà ta. Âu Dương Hoan rất là khinh thường nói. Hạ Vân Lãng Lưu Nhã tươi cười trùng, đồng dạng nhiều một tia mở ảo lạnh lẽo, cái này sang thượng tá duyên làm người nhìn cũng thực khó chịu, này hai người đảo cũng coi như là Lưu Tầm Lưu, Mã Tầm Mã thật sự. Ta nói Các ngươi cũng đừng đại làm chủ nghĩa dân tộc, kỳ thật, các ngươi không cảm thấy chúng ta vận khí thực không tồi sao. Gần nhất liền câu đến như vậy một con cá lớn, chờ một lát cá lớn thượng câu. Các ngươi là tưởng đem cá nướng tới ăn vẫn là nấu tới ăn, còn không phải chúng ta chính mình định đoạt Long ngự tranh tương đương dũng cảm làm một chén rượu. Ta xem không như vậy dễ dàng, hắn bên người theo không ít bảo tiêu. Tuy rằng chúng ta không thèm để ý những người này, nhưng là vạn nhất động tác quá lớn khiến cho Diệp ra cảnh giác, liền phiên thoái, nếu muốn vô thanh vô tức động thủ, chỉ sợ thực khó khăn, ít nhất những người đó sẽ không dễ dàng rời đi hắn bên người. Hạ phái nhiên cái này cảnh giới đại thần, thập phần có trật tự phân tích nói. Lúc này, Niết phạn thần chú ý tới Bạch Ngọc Đường biểu tình đột nhiên có chút cổ quái, Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường khỏe môi gợi lên một cái mạc danh tươi cười, ta tưởng, chúng ta có cơ hội. Liên ở vừa mới hạ vân lãng mấy người nói chuyện đương khẩu, nàng lại là vận dụng chính mình siêu phàm thoát tục tính lực, ở cái này ổ nào câu lạc bộ chung, nghe rõ Đỗ Thiếu Huy cùng Sang Thượng Tá Duyên nói chuyện. Đỗ Thiếu Huy, Tá Duyên quân, ta vừa mới phát hiện một vị phi thường tiểu thư mỹ lệ, tin tưởng nàng nhất định có thể làm ngài vừa lòng. Sang Thượng Tá Duyên, nga, ở đâu? Đỗ quân phẩm vị luôn luôn đều là không tồi. Đỗ Thiếu Huy, ở đằng kia. Sang thượng tá duyên, quả nhiên là cực phẩm ưu vật. Không tồi, không tồi, ha ha ha, đỗ quân thật là cực vừa lòng ta, trong chốc lát ta liền về phòng, tiếp được sự tình liền giao cho đỗ quân, ngươi biết như thế nào làm. Đỗ thiếu huy, tá duyên quân yên tâm, chuyện này tại hạ nhất định cho ngài làm tốt, trong chốc lát vị này tiểu thư Mỹ lệ liền sẽ bị đưa đến ngài phòng. Sang thượng tá duyên, ha ha, hảo, đối với như vậy tiểu thư Mỹ lệ, Thủ đoạn không cần quá kịch liệt, đương nhiên, chờ ta hưởng thụ xong rồi, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Đỗ thiếu uy, giá duyên quân khẳng khái. Kế tiếp cái loại này vô sỉ đối thoại, Bạch Ngọc Đường đã không có hứng thú nghe đi xuống, chỉ cần là cảm thụ được dừng ở chính mình trên người kia hai song tràn ngập dâm dục tấm mắt. Nàng liên biết, Đỗ thiếu uy trong miệng vị kia tiểu thư mỹ lệ, chỉ chính là nàng. Không thể không nói, cái này Đỗ thiếu uy thật đúng là một cái không hơn không kém nhân tra. Chính hắn thích chơi nữ nhân liền tính, còn đem nữ nhân giới thiệu cho sang thượng tá duyên, dùng người khác thống khổ, còn đổi đi chính mình tiền đồ, đến cuối cùng, nhặt người nhát Tuệ, còn đắc chí, rào rạt đắc ý, loại người này thật đúng là có thể nói cực phẩm tiện nhân. Hiện tại, Bạch Ngọc Đường thật thật là từ nội tâm đồng tình Tống Nguyên Nhi, gặp được như vậy cái nam nhân, tuyệt đối là nhân sinh bi kịch. Bất quá, nàng nhưng thật ra hẳn là cảm tạ đỗ thiếu uy. Cho chính mình một cái tốt như vậy cơ hội, xuống tay cơ hội. Lập tức, Bạch Ngọc Đường liền cùng Hạ Vân Lãng mấy người thương lượng một phen, bọn họ tuy rằng không đồng ý từ Bạch Ngọc Đường làm cái này mồi, nhưng là không thể không thừa nhận, này thật là một cái tuyệt hảo cơ hội. Những cái đó bảo tiêu cường hắn nữa, cũng không có khả năng bảo hộ đến trong phòng đi thôi, đến lúc đó xuống tay, vừa lúc. Kết quả là, ở Bạch Ngọc Đường kiên trì dưới, Hạ Vân Lãng mấy người lục tục rời đi câu lạc bộ. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải thật sự đi rồi, mà là từ sáng chuyển vào tối, ẩn nút tới rồi quanh thân. Mắt thấy Bạch Ngọc Đường rơi xuống đơn, đỗ thiếu uy liền ý thức được, cơ hội tới. Hắn đem sang thượng tá Duyên Thỉnh về phòng lúc sau, y đi phục thường quan sở sở, phong độ nhẹ nhàng hướng tới Bạch Ngọc Đường đã đi tới, phía sau còn tiêu ngạo mang theo hai gã hắc ý gì bảo tiêu. Tới, Bạch Ngọc Đường lưu nhã đem hai chân giao điệp, tay thác tinh đánh dịch thấu chảy đến rượu. Nhìn như không chút để ý, lại là phong lưu thiên thành. Đỗ thiếu uy không khỏi trong lòng thầm khen, hảo một cái vưu vật, chỉ là đáng tiếc, cư nhiên muốn chức cho người khác nhóm nháp. Vị tiểu thư này, ngươi hảo, bằng hưu của ta tá đẳng tiên sinh tưởng cùng ngài giao cái bằng hữu, mời ngài đến phòng một tự, không biết ngươi có chịu hay không hánh diện à. Đỗ thiếu uy dùng chính là tiêu chuẩn hoa quốc ngữ, nếu không phải bạch ngọc đường ở tới phía trước hung hăng bù lại đi xuống. Thật đúng là khó có thể nghe hiểu bọn họ phía trước kia một phen đối thoại. Tá đẳng tiên sinh. Phòng. Bạch Ngọc Đường bị trang dung che thật dày gương mặt thượng, lộ ra tìm tòi nghiên cứu ái mỗi ý cười. Hắn muốn mời ta đi qua làm cái gì? Đỗ thiếu uy nhất thời ánh mắt sáng lên, ngả ngư nói, đương nhiên là tưởng cùng ngươi kết giao một phen. Tiểu thư, ngươi phải biết rằng, chúng ta tá đẳng tiên sinh cũng không phải là người bình thường, có thể bị hắn coi trọng, là ngươi vinh hạnh. Trong chốc lát ngươi liền sẽ minh bạch ý tứ của ta." Bạch Ngọc Đường đối với Đỗ Thiếu Huy loại này cáo mượn oai hùng hành vi thập phần kinh thường, trên mặt lại là nhiều vài phần chờ mong, giống như vui lùa hỏi, "Ta nếu là cự tuyệt đâu?" Đỗ Thiếu Huy nghe vậy, cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại cao ngạo cười, "Cự tuyệt? Chúng ta Tá duyên tiên sinh từ điển chính là chưa bao giờ có cái này từ, vị tiểu thư này, vì chính ngươi suy nghĩ, ngươi vẫn là thức thời hảo." Hắn lời này Đã là trần chùi uy hiếp. Bạch Ngọc Đường thấy vậy, cảm thấy diễn cũng làm không sai biệt lắm. Nhất thời, có chút do dự đứng dậy, ra vẻ vũ mị nói, kia Vậy các ngươi dẫn đường đi. Ha ha, tiểu thư quả nhiên là cái hiểu được phong tình. Hảo, ngươi yên tâm, lúc sau không thể thiếu ngươi chỗ tốt, ngươi sẽ cảm tạ ta. Đỗ thiếu uy một bên hướng phía trước đi, một bên thuận thế đem tay ôm ở Bạch Ngọc Đường bên hông, sắc thụ hồn cùng vốt ve lên. Bạch Ngọc Đường rõ ràng có thể né tránh, lại là cố nén ghê tẩm không có động. Nhưng là ẩn nấp ở trong tối mô mấy người liền chịu không nổi, nếu không phải sợ rút dây động rừng, bọn họ tuyệt đối sẽ lao ra đi, băm đỗ thiếu Huy mong đuốt. Thức mau, Bạch Ngọc Đường đã bị đưa tới nhà này câu lạc bộ đỉnh cấp phòng. Liền giống như bọn họ dự đoán như vậy, đỗ thiếu Huy mang theo Bạch Ngọc Đường đi vào, nhưng là kia hai gã bảo tiêu, còn có chung quanh hộ vệ, đều bị lưu tại ngoài cửa lớn. Không được tiến bảo. Giờ phút này, phòng nội, sang thượng tá Duyên đã thay một thân áo tắm dài, trong phòng ánh đèn đều bị điều hái mọi mặt danh, trên giường bảy biện không ít tình thú đồ dùng, hiện nhiên, này chỉ cầm thú đã làm không ít chuẩn bị. Ha ha ha, đố quân, hảo bản linh A, nhanh như vậy liền đem vị tiểu thư này mời đi theo, hảo. Hảo. Sang thượng tá Duyên gần gũi nhìn bạch ngọc đường, càng thêm thấy cái mình thích là thèm. Nơi nào? Đây cũng là ít nhiều tá duyên quân uy danh, vị tiểu thư này vừa nghe nói là muốn tới cấp tá duyên quân phục vụ, tương đương phối hợp. đỗ thiếu uy chẳng biết xấu hổ nói. Bạch Ngọc Đường nghe xong lời này, khoe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy, người này thật đúng là vớt ngông ngựa tới rồi nhất định cảnh giới, vô sỉ a vô sỉ. Sang thượng tá duyên nghe xong lời này, nhưng thật ra trong lòng vô cùng sảng khoái, lại là thi ân giống nhau nói, đô quân làm việc, thật là cực vừa lòng ta, tính. Ngươi không cần đi ra ngoài, liền trực tiếp lưu lại đi, chúng ta cùng nhau chơi chơi. Đa tạ tá Duyên Quân. Đỗ Thiếu Huy lập tức vui vô cùng nói. Nói thật, Bạch Ngọc Đường hiện tại thật là có chút hối hận cái này lấy thân làm nhị quyết định. Này hai người nói chuyện, thật sự là quá ghê tỏ người. Phần 45 Mắt thấy này hai cái nhảy nhót vai hề, hàn huyên song, chiều nàng vươn lộc sơn chi chảo. Bạch Ngọc Đường lập tức không hề nhẫn lại, trực tiếp một chân một cái đem hai người đá hôn mê bất tỉnh. Căn bản không cần chờ nàng tiếp đón, niết phàm thần, Hạ Vân Lãng, Âu Dương Hoan, Hạ Phái Nhiên cùng lòng ngự tranh năm người, liền từ ngoài cửa sổ phi thân mà nhập. Này mấy người tiến vào lúc sau, không nói hai lời, liền hướng tới Đỗ Thiếu Huy cùng sang thượng tá duyên một đốn mánh đấu. Đương nhiên, bọn họ tấu thật sự có kỹ xảo, đã làm người nhìn không ra tới, lại đều là nội thương, đau muốn mệt. Đặc biệt là đồ thiếu huy kia chỉ ôm lấy bạch ngọc đường tay, trực tiếp bị Âu Dương hoan ninh thành bánh qua trèo, liền tính bọn họ bị điểm huyết đạo, cũng thiếu chút nữa không sinh sôi đau tỉnh lại. Không sai biệt lắm, động thủ đi. Bạch ngọc đường thấy này mấy người không dứt, không khỏi thuốc dục nói. Lúc này, Hạ Vân Lãng Tử túi gáo lấy ra một tiểu vại đạm nước thuốc, rót vào sang thượng tá duyên trong miệng. Đây là chúng ta lưới đao ám vệ nghiên cứu khoa học bộ, mới nhất nghiên cứu phát minh một loại thẩm vấn nước thuốc có thể làm người đánh mất thần chí, thành thành thật thật trả lời vấn đề, trong chốc lát chờ ta giải hắn huyệt đạo, liền sẽ tự động thanh tỉnh. Hạ Vân Lạng Lưu Nhã giải thích nói, kia thuần thục thủ đoạn, giống như là ở hoàn thành một môn nghệ thuật. Phía chính phủ thủ đoạn chính là nhiều A, đã sớm nghe nói các ngươi lưới đao ám vệ có một loại đặc hiệu thẩm vấn dược, nguyên lai là thật sự. Long ngữ tranh anh em tốt thọc thọc Hạ Vân lãng cánh tay, vì, khi nào cũng cho ta chỉnh hai chỉ chơi chơi. Hạ vân lãng đối với Long Ngự tranh yêu cầu xác thật mắt điếc thai ngơ, trực tiếp giải sang thượng tá duyên huyền đạo. Nhất thời, sang thượng tá duyên liền mơ mơ màng màng ngồi dậy, hai mắt vô thần, tựa như xính ốc. Bạch Ngọc Đường vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy thần kỳ thủ đoạn, không khỏi tấm tắc bảo lạ nói, thật cường, có phải hay không hiện tại chúng ta hỏi cái gì, cái này sang thượng tá duyên liền sẽ đáp cái gì? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Hạ vân lãng định liệu trước lời. Yêu nhã hỏi, sang thượng tá duyên, các ngươi có phải hay không cùng diệp ra người đại ám mà kết minh? Đúng vậy sang thượng tá duyên trả lời dứt khoát mà lại máy móc. Hạ vân lãng nghe vậy, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có biết hay không diệp ra người hiện tại đều giấu ở địa phương nào? Sang thượng tá duyên nghe xong lời này, lại là không có trực tiếp trả lời, mê mang đỉnh trệ vài giây lúc sau, lúc này mới đáp, không biết. Không biết. Hạ vân lãng trong sáng tuấn mi hơi hơi nhăn lại. Vậy ngươi có biết hay không diệp ra người cứ điểm ở nơi nào? Ai ngờ sang thượng tá duyên lại là lại không chút do dự lắc lắc đầu, không biết. Ta dựa. Này diệp ra người thật đúng là bản lĩnh A, cùng tam đại gia tộc lăn lộn lâu như vậy, tiểu tử này cư nhiên cũng không biết diệp ra người cứ điểm ở đâu. Ta nói vị này lưới đao thủ lĩnh đồng chí, ngươi cái này cái gì thẩm vấn dược, sẽ không có vấn đề đi. Long ngự tranh trên mặt rất là có vài phần tiểu hoài nghi. Hạ Vân Lãng lại là không để ý đến Long Ngự tranh nghi ngờ, lại lần nữa mở miệng, tung ra một cái mấu chốt nhất vấn đề. Ngươi là sang thượng gia tộc nhất trung tâm con cháu, vậy ngươi có biết hay không, gần nhất, diệp ra cùng gia tộc của ngươi có hay không cái gì đại động tác. Hạ Vân Lãng tiếng Nhật vẫn là tương đương chính gốc, kia yêu nhã thanh âm so với nổi danh đảo quốc thanh yêu, còn muốn thắng thượng rất nhiều. Bất quá vấn đề này làm sang thượng tá duyên lại là một trận đình trệ. Chỉ thấy trên mặt hắn mê mang dần dần trở nên thập phần dãy ruột, thậm chí dữ tợn, thực hiện nhiên, vấn đề này để cập gia tộc tư mật, làm hắn thập phần thống khổ, không muốn trả lời. Chỉ là, hắn trung quy không thắng nổi cường đại dư lực, cuối cùng vẫn là mơ mơ màng màng, Đức Quang nói, gia tộc bọn ta. Nhất, gần nhất đang chuẩn bị cùng sơn khẩu tổ, tiến hành kết minh. Cùng sơn khẩu tổ tiến hành kết minh, nói kỹ càng tỉ mỉ một ít, đem người biết đến đều nói ra. Long ngửi tranh hơi mang hương phân thấp giọng nói. Hán biết, này khả năng chính là bọn họ truy tra vải thiên cái kia tin tức. Đây là Diệp Gia. Diệp Gia đề nghị, bọn họ muốn đối phó Hoa Hạ Quốc. Địch nhân, cho nên, muốn đem Sơn. Sơn khẩu tổ cũng kéo vào tới, Tam. Ba ngày sau, chúng ta sang thượng gia tộc. Độ biên gia tộc cùng giã Điền gia tộc còn có Diệp Gia đại biểu. Sẽ tề tụ Sơn khẩu tổ hội nghị điểm, tiến hành kết kết minh sang thượng tá duyên cố sức nói nửa ngày mới xem như ngừng lại người này thật đúng là sẽ đình a tình điếu người ăn uống ta hỏi người người nói cái kia sơn khẩu tổ hội nghị điểm là ở địa phương nào a Âu Dương Hoan Quyến rũ chuyển động đỏ tươi như máu sợi tóc nhìn sang thượng tá duyên ánh mắt nhi như cũ thập phần không tốt là ở nhẹ giếng trạch hoa anh đào trang sang thượng tá duyên chậm rãi đáp nhẹ giếng trạch hoa anh đào trang Cư nhiên là Nhẹ Giếng Trạch Hoa Anh Đào Trang. Âu Dương Hoan khó được lộ ra vài tia khó có thể tin. Bạch Ngọc Đường khó hiểu nói, "Làm sao vậy? Có cái gì đáng kinh ngạc? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ tụ hội địa điểm ở Nhẹ Giếng Trạch?" "Đương nhiên không riêng gì bởi vì điểm này." Âu Dương Hoan nghiền ngẫm cười nói, "Các ngươi khả năng không biết, Hoa Anh Đào Trang là Nhẹ Giếng Trạch rất có danh một tòa tư nhân trang viên, nó chủ nhân là một cái nổi danh người thu thập Người này rất có xã hội địa vị, không nghĩ tới hắn sẽ cùng Sơn khẩu tổ có sâu như vậy quan hệ. Đương nhiên, này cũng không có gì. Rốt cuộc trên thế giới này, rất nhiều người đều có không muốn người biết một mặt. Chân chính làm ta cảm thấy có ý tứ chính là, này hoa anh đảo trang cũng ở thiện gian Sơn, hơn. Nữa là ở Sơn một khắc mặt, khoảng cách chúng ta biệt thự. Thương đương gần. Sẽ không như vậy xảo đi. Bạch Ngọc Đường cặp kêu Mỹ lệ nửa tháng mặc ngọc mắt. Đáng yêu chừng mắt nhìn chừng, kinh ngạc nói. Kỳ thật, không riêng gì nàng, mặt khác mấy người cũng đều là có chút giật mình, việc này thật là trùng hợp một ít. Long ngự tranh suy nghĩ sau một lát, hào sảng cười nói, nghe tới rất có lợi, như thế càng phương tiện chúng ta hành động. Có lợi cũng có tệ, nếu kết minh thật là ở hoa anh đảo trang cử hành, như vậy bọn họ nhất định sẽ phong tỏa giám thị trung quanh hết thảy Nếu là bọn họ xảy ra vấn đề, chúng ta thực dễ dàng bị hoài nghi. Muốn rời đi liền không như vậy đơn giản. Vẫn luôn không có mở miệng hạ phái nhiên nhất châm kiến huyết nói. Chỉ cần phô hảo đường lui liền không có vấn đề. Bạch Ngọc Đường đem ánh mắt chuyển hướng về phía vẻ mặt dại ra sang Thượng Tá Duyên. Hiện tại, quan trọng nhất chính là hiểu biết hoa anh đảo bên trong trang bộ kết cấu. Ta tưởng cái này sang Thượng Tá Duyên nhất định đi quá. Lục thúc, ngươi có biện pháp nào không? Làm hắn vẽ ra tới, hoặc là nói ra. Giao cho ta đi. Hạ vân lãng lưu nhã cong cong khỏe môi, ngữ khí tương đương khẳng định. Thực mau, ở hạ vân lãng hướng dẫn chỉ dẫn dưới, sang thượng tá duyên rất là ngoan ngoãn đem hoa anh đảo trang bố cục cơ quan, đều không hề giữ lại nói ra. Thẩm vấn xong, nhìn ngã xuống đất không tỉnh đỗ thiếu uy cùng sang thượng tá duyên hai người, nàng nhàn nhạt hỏi, hiện tại này hai người làm sao bây giờ? Ngọc nhi cảm thấy đâu? Hạ vân lãng lưu vân cười nói, không thể lưu. Bạch Ngọc Đường trả lời chém đinh chặt sát, nửa đêm hai tròng mắt trùng, không có một tia dao động. Nói thật, ở trải qua nhiều chuyện như vậy lúc sau, nàng tâm mắt, thủ đoạn, tâm tính đã sớm không phải ngày xưa có thể so đối đại địch nhân, đã không có một tia nương tay, quả nhiên là sấm rền do cuốn, quả quyết sắc bén. Hạ Vân Lãng nghe vậy, thưởng thức gật gật đầu, đích xác, không thể lưu, nếu là lưu lại này hai người, khó tránh khỏi sẽ lưu lại sơ hở, yên tâm. Ta sẽ đem hiện trường bố trí rất có chuyện sơ tính, tới nghe nhìn lẫn lộn, chỉ cần có thể vì chúng ta kéo thượng 3 ngày thời gian, như vậy đủ rồi. Âu Dương, các ngươi vài người đi trước, nơi này liền giao cho ta cùng lòng già chủ thì tốt rồi. Lục thúc, vậy giao cho ngươi. Bạch Ngọc Đường yên tâm nói, tuy rằng nàng không sợ huyết tinh, nhưng là cũng không đại biểu nàng thích quan khán giết người hiện trường. Quan trọng nhất chính là, cái kia đỗ thiếu uy thật sự là quá ghê tẩm. Làm người một giây đồng hồ đều không nghĩ nhiều xem Bất quá Nàng tin tưởng cái này Đỗ thiếu Huy cùng sang thượng tá duyên chết Đều sẽ không quá mức thoải mái Hôm sau Ở dê kinh bạc tòa một nhà đỉnh cấp câu lạc bộ trung Tuôn ra một kiện hành động Hoa quốc đặc đại tin tức Hoa quốc tam đại danh môn trung sang thượng Gia tộc tam đại dòng chính trung tâm con cháu Sang thượng tá duyên Bởi vì tiện tay hạ tranh giành tình cảm Thất thủ bị thủ hạ đỗ thiếu Huy đánh chết Cái kia thủ hạ vì trốn tránh sang thượng gia tộc đuổi giết, cũng theo sát nhảy lầu tự sát tự sát, nhưng ly kỳ chính là, làm cho bọn họ tranh giành tình cảm cái kia nữ tử cũng không có xuất hiện ở trong phòng, mà là không thể hiểu được mất tích Kết quả là, các loại phiên bản suy đoán ở báo chí tạp chí thượng sôi nổi trình diễn, cuối cùng, ở sang thượng gia tộc gáp lực dưới, sôi nổi hành quân lặng lẽ. Không thể không nói. Lần này sang thượng gia tộc phản ứng cũng thực ra ngoài mọi người dự kiến, thật giống như ở vội vàng cái gì chuyện quan trọng, không rảnh hắn, cô giống nhau, xử lý động tác tương đương điệu thấp. Giờ phút này, Bạch Ngọc Đường đám người lại là đã về tới nhẹ giếng trại. Liên giống như bọn họ suy đoán giống nhau, hiện giờ Thiển Gian Sơn cùng một ngày trước so sánh với, đã đã xảy ra thật lớn biến hóa, nơi nơi đều có nhãn tuyến cùng thủ vệ. Phần 46. Bọn họ lặng yên vô tức lén quay về biệt thự thật đúng là phi không ít công phu. Bởi vậy có thể thấy được, sang thượng tá duyên tin tức là chính xác. Trở lại biệt thự lúc sau, Bạch Ngọc Đường cùng thiết mục nói cụ thể tình huống, mọi người quyết định 3 ngày sau đúng giờ động thủ. Giống loại này hành động, cũng không phải người càng nhiều liền càng tốt, cho nên, bọn họ cũng không có triệu tập quá nhiều nhân thủ, trừ bỏ Long giáo huynh đệ ở ngoài, cũng chỉ có 2 gã lươi đao ám vệ tham gia hành động. Đồng thời, Hạ Vân Lãng còn làm đến đây rất nhiều vũ khí, bom. Kỳ thật, muốn trong thời gian ngắn xử lý như vậy nhiều làm người, bom không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Ba ngày thời gian, dây lát lướt qua. Ngày này, Bạch Ngọc Đường đám người mang tề trang bị lúc sau, liền trực tiếp tiềm nhập thiện gian sơn. Nói thật, bọn họ trừ bỏ tốc độ nhanh lên nhi ở ngoài, nếu là không biết người thấy, nhất định sẽ đem bọn họ này bang nhân trở thành tới dạo chơi ngoại thành. Bởi vì bọn họ thật sự là bình tĩnh thực, thậm chí này dọc theo đường đi còn vừa nói vừa cười, hoàn toàn không có cái loại này sắp thượng chiến trường khẩn trương cảm. Thực mau, mọi người liền tới tới rồi hoa anh đảo trang bên ngoài, lại tiến thêm một bước, liền sẽ vọt vào bảo tiêu tuần tra vòng, cho nên, bọn họ đúng lúc ngừng lại, thông qua kính viễn vọng, quan sát hoa anh đảo trang Chu tao tình huống.